t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu đ ế t ử hoàng thiên thần b ự c màu xám kẽ h hở t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu đ ế t ử hoàng thiên thần b ự c màu xám kẽ h hở a thông suốt b ạ n tôn bị tạc ngoài vạn dắm hư không nhìn thấy một mán trước mắt số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân nuốt nước bọn cái này cái này chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở b ạ n tôn dẫn nổ i c h ố n g chân đang cầu quyết ân đúng cái này chuyện không liên quan đến ta số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân vẫn gật đầu một cái sau đó sợ hai thối lui ra khỏi cái này bên ngông hư không bạo tạc trung tâm nhất tuyệt thiên thông còn đang duy trì tư thế cũ nhưng là y phục trên người hắn phù phù phù phù phù tiếng tim đập vang giờ phút này tại tuyệt thiên thông bên thai giống như tiếng trống g â ê thởm lấy lại tinh thần lại nhìn về phía trước đó số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân vị trí tia không đáng tin cậy ra hỏa nơi nào còn có bóng dáng a quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy a có chút ý tứ bỗng nhiên theo một đạo thanh âm giàn mua vang vọng tuyệt thiên thông cũng n h ị n không được một cái giật mình là nó tuyệt thiên thông tìm thanh n â m nhìn lại nhìn thấy chính là k i ê n một đầu to lớn màu xám k h ẽ hở lúc này k i ê n một đầu to lớn màu xám k h ẽ hở đang dừng ở cách hắn châu ngoài vạn giảm hư giữa không trung cho nên lời mới vừa nói là k i ê n một đầu màu xám k h ẽ hở h ừ người đang chê cười lao phu tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng vẹn vẹn một ý niệm cái kia biến thành sâm bạch cốt trào từ tay liền hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng ngay cả lúc này ở vừa rồi kia kinh khủng bạo tạc bên trong biến cực kỳ bộ dáng chật vật cũng đều hoàn toàn khôi phục chống chân đan lực lượng rất khủng bố nếu là không có phòng ngự chỉ sợ tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều muốn n u ố t hận tại chỗ không thể không nói số chín mươi chín t i ê n tướng thần hồn phân thân chơi đùa đi ra cái đồ chơi này uy lực thật có chút để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ bất quá còn chưa đủ lấy đối tuyệt thiên thông loại này mạng chó quan trọng người mang đến chân chính uy hiếp dù sao h ắ n tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể bản thân liền nắm giữ rất cường hãn sức phòng ngự húng chi mạng chó quan trọng hắn đã sớm đem tự thân trang bị tiên nguyên n h u ễ n giáp thăng cấp đến t ự c phẩm tiên khí cấp độ cho nên vừa rồi nhìn qua mặc dù rất chật vật nhưng là nói tóm lại vấn đề không、lớn. nhìn xem ngoài vạn dặm màu xám khe hở không nói thêm gì nữa tuyệt thiên thông lập tức cũng hơi kinh ngạc bởi vì hiện tại hắn ở đằng kia một đầu màu xám trên cái khe cũng không cảm nhận được bất kỳ địch lý nào ta đến từ hoàng thiên thần vực ta cần trợ giúp của ngươi ngay tại tuyệt thiên thông hiếu kỳ đánh giá trước mắt kia to lớn màu xám khe hở thời điểm kia to lớn màu xám khe hở vậy mà mở miệng lần nữa tuyệt thiên thông chăm chú quan sát qua đầu này to lớn màu xám khe hở không có miệng nhưng là lời nói mới rồi đích thật là đầu này to lớn màu xám khe hở nói đến từ hoàng thiên thần vực màu xám khe hở chớ một、chút. tuyệt thiên thông có chút khiếp sợ nhìn xem k i a một đầu to lớn màu xám k h ẽ hở ngươi nói là ngươi là tổng thần vực tới đúng vậy ta đến từ hoàng thiên thần vực tuyệt thiên thông tùy theo n h ữ n g mày lúc trước hắn tại hệ thống nhắc nhở trong tin tức thấy qua hư thiên thần vực hiện tại tại sao lại xuất hiện một cái hoàng thiên thần vực chẳng lẽ cái gọi là thần vực căn bản không chỉ một cái mà là có rất nhiều tùy theo tuyệt thiên thông hỏi đã ngươi là đến từ hoàng thiên thần vực k i a n g h e ngóng ngươi chuyện gì thần vực đến cùng có mấy cái thần vực màu xám khe hở dường như không rõ tuyệt thiên thông vì sao muốn nghe ngóng chuyện như vậy nhưng vẫn là nói thế gian thần vực tuyệt ổ n cộng g có thiên thông lại là hỏi đã ngươi đến từ hoàng thiên thần vực vậy ngươi biết một cái tên là tuyết nhi người sao tuyết nhi màu xám khe hở dường như càng thêm nghi ngờ thế gian tuyết nhi ức vặt vạ ngươi chỉ là cái nào tuyết nhi ách tuyệt thiên thông chính mình cũng n g ộ n thân xác cũng là có chút xấu hổ bởi vì hắn ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng đã từng hắn gọi nương tử của mình mười năm tuyết nhi nhưng là s o n g đ ộ c tử hắn cũng chưa hề hỏi qua chính mình nương tử toàn bộ tên a nghĩ đến dạng này một cái nghiêm túc tình huống tuyệt thiên thông đều hận không thể cho mình một cái miệng rộng tự a tiêu mười năm tuyết nhi kết quả liền người ta tên đầy đủ đều không có hỏi qua cái này quá không nên kể từ đó muốn muốn tìm tới nương tử của hắn lần này độ khó chẳng phải là tăng lên rất nhiều may mắn may mắn còn có đầy đủ nhiều thời giờ a cho nên kế tiếp hắn muốn càng thêm cố gắng mạnh lên chỉ cần mình đủ cường đại tìm kiếm vậy thì đơn giản nhiều không phải liền là cựu đại thần vượt sao đến lúc đó đem cựu đại thần vực lật t ú t s ấ p cũng không tin tìm không thấy hắn tuyết nhi nương tử nhìn thấy tuyệt thiên thông dường như bởi vì tin tức không toàn diện rơi vào trầm tư màu xám khe hở lập tức mở miệng đi nói chính sự đi ta cẩn trợ giúp của ngươi tuyệt thiên thông chính mình cảm thụ hạ cho dù hắn hôm nay đã là tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng là tại đầu này đến từ hoàng thiên thần vực màu xám khe hở trước mặt vẫn là bản thân cảm giác vô cùng nhỏ yếu lao phu so ngươi yếu đi quá nhiều có thể đến giúp ngươi lại nói tại sao là lao phu màu xám khe hở thở dài bởi vì ngươi là ta rơi xuống này phương hư không bên trong gặp phải cái thứ nhất sinh linh cho nên chỉ có ngươi có thể đến giúp ta hơn nữa tại ta trong quan sát thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh cho nên ngươi có thể trợ giúp cho ta vẹn vẹn là bởi vì chính mình là cái này màu xám khe hở gặp phải cái thứ nhất sinh linh cho nên mới sẽ bị để mắt tới giải thích như vậy giống như cũng hợp lý tuyệt thiên thông lại hỏi bất quá trước ngươi vẫn luôn là đuổi theo lão phu đánh cho hơn nữa lao phu chỗ huyền dương đại lục đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại để ngươi không dám xông vào nhập huyền dương đại lục màu xám khe hở hồi đáp trước đó đuổi theo ngươi bủ là tại đốc xúc ngươi nhanh lên mạnh lên bởi vì chỉ có ngươi biến cường đại khả năng đối ta có chỗ trợ rút về phần không tiến vào ngươi chỗ thế giới cũng không phải là ngươi chỗ thế giới chi bên trong tồn tại cái gì đúng ta có uy hiếp c h i vật mà là bởi vì ta một khi xâm nhập ngươi chỗ thế giới liền sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên lực đến lúc đó ta chi thể bên trong liền sẽ có được thiên địa nguyên lực tồn tại đến lúc đó bị vây ở ta chi thể bên trong những vật kia liền sẽ mượn nhờ thiên địa nguyên lực lực lượng xông phá ta chi giam cầm cùng trói buộc từ đó nguy hại toàn bộ thế giới nghe được màu xám khe hở ngôn ngữ tuyệt thiên thông có chút trấn kinh ngươi nói là trong cơ thể của ngươi cất giấu một chút kinh khủng đồ vật màu xám khe hở không thể ta chi bản thể chính là một tòa thần vực n g ụ c giam cho nên ta chi thể bên trong đều là một chút tồn tại hết sức khủng bố một khi những cái k i a kinh khủng tồn tại tránh thoát ta chi giam cầm cùng trói buộc đối với cái này một cái thế giới mà nói chính là hạo kiếp Trường 357, đại thần vực thứ nhất giam. Trường 357, đại thần vực thứ nhất giam. một đầu đến từ、hoàng、thiên thần ngục ngục đến hoàng giam. giam. cựu vực cựu vực vực Kêu đầu màu đại đại khẽ hở, xám trong đó giam giữ lấy rất nhiều kinh khủng tồn tại hơn nữa dạng này một tòa thần vực m ụ c giam không thể tiến vào nắm giữ thiên địa nguyên khí tồn tại thế giới dạng n à y một cái tình huống nhường tuyệt thiên thông nghĩ đến trước đó một con kia thiên khôi tộc cường giả cánh tay bởi vì một con kia thiên khôi tộc cường giả cánh tay tại tiếp xúc đến thiên địa nguyên lực thời điểm cũng là lại đột nhiên sống tới thậm chí sẽ trực tiếp phục sinh trở thành nào đó một vị thiên khôi tộc đại năng tại một con kia thiên khôi tộc cường giả cánh tay trước mặt tuyệt thiên thông cảm thấy mình là rất nhỏ yếu nhưng là bây giờ tại đầu này đến từ hoàng thiên thần vực cái khe to lớn trước đó rõ ràng đã kinh biến đến mức so với lúc trước cường đại quá nhiều tuyệt thiên thông lại là cảm thấy mình càng thêm nhỏ yếu cho nên đầu này đến từ hoàng thiên thần vực màu xám kẽ h hở so một con kia thiên khôi t ộ c cường giả cánh tay càng mạnh tại cái này một tòa thần vực trong một giam giam giữ lấy kinh khủng tồn tại nhất định cũng đều là một chút tồn tại hết sức khủng bố thật là bây giờ lão phu mới chỉ là tiên đế cảnh giới tu vi a mặc dù ngươi nói rất dọn người nhưng là bây giờ lão phu bất quá chỉ là tiên đế cảnh giới tu vi căn bản không có khả năng đối ngươi có chỗ trợ rút tuyệt thiên thông nuốt xuống một chút nước bọt nếu không ngươi tìm một người khác mạnh hơn giút ngươi không、được. nào biết màu xám khe hở đúng là nói rằng ngươi là ta hạ xuống này phương hư không gặp phải cái thứ nhất sinh linh cho nên ta chỉ có thể đối ngư ơ i hiện hiện hình thái nếu là lại tìm người khác ta chi tồn tại tất nhiên sẽ bị những vật kia có phát giác đến lúc đó một khi nhường những vật kia biết ta chi tồn tại tất nhiên biết được tộc nhân của bọn nó đều bị ta giam giữ chuyện đến lúc đó những vật kia một khi tìm tới ta tồn tại những vật kia một khi buộc phát chiến tranh cái này một cái thế giới tất nhiên sẽ nên đón trước nay chưa từng có h ạ o g kiếp tại ta đem những cái kia kinh khủng tồn tại giam giữ trước đó ta chỗ hoàng tiên thần vực đã bị những cái kia kinh khủng tồn tại thôn vệ một phần ba thần ba t n v c cơ ngực cho nên người như không giúp ta bị khốn ở ta chi thể bên trong những cái k i a kinh khủng tồn tại sớm tối đều sẽ một lần nữa giết ra đến đến lúc đó cho dù là danh xưng cựu đại thần vực thứ nhất mục giam ta cũng là mất đi lần nữa đem những cái k i a kinh khủng tồn tại giam giữ lực lượng chuyện như thật phát triển tới một bước kia toàn bộ cựu đại thần vực toàn bộ chư thiên vạn giới đều đem biến thành những cái k i a kinh khủng tồn tại đồ ăn mà người tuyết nhi cũng sẽ thành những cái kia kinh khủng tồn tại huyết thực một trong cho nên người nhất định phải giúp ta nghe được màu xám khe hở lời nói tuyệt tiên thông nốc ngây mẩn cả người một phần ba hoàng thiên thần vực đều bị nuốt lấy thần vương thần tôn thậm chí là thần đế đều tại cùng những cái kia kinh khủng tồn tại chiến đấu bên trong vẫn l ạ c trăm vạn ngàn vạn cựu đại thần vực thứ nhất m ụ c giam lộc cộc tuyệt tiên thông nuốt nước bọn trái tim nhảy lên đều giống như biến nhanh hơn nếu là có thể lời nói hắn thật rất muốn chạy đường a đáng chết đây là trực tiếp cho hắn bên trên độ khó a hô tuyệt tiên thông thật dài phun ra một ngụm trọc khí vô cùng bất đắc dĩ bông tung tay thật là lao phu căn bản không có trợ giúp ngươi thực lực à. hơn nữa bị ngươi giam giữ những vật kia cũng đều là một chút rất mạnh rất khủng bố tồn tại à. lao phu liền xem như mong muốn giúp ngươi đó cũng là hữu tâm vô lực à. màu xám khe hở nói thẳng ta mặc kệ ta chỉ biết là ngươi là ta hạ xuống này phương hư không gặp phải cái thứ nhất sinh linh cho nên ta có thể cái thứ nhất gặp phải ngươi vậy dĩ nhiên là có nói pháp về phần như thế nào trợ giúp ta đó là ngươi chính mình vấn đề a đúng rồi ta chi thể bên trong giam giữ lấy những cái kia kinh khủng tồn tại Thực lực yếu nhất đều là m ộ thần c ú t t h đế cảnh giới tuyệt thiên thông tính toán một cái cùng hắn bây giờ tiên đế cảnh giới trên lệch sáu cái đại cảnh giới a cái này rất khó khăn làm một ngàn năm giới năm hắn có t h ể đ ộ t p là lao phu bây giờ bất quá chỉ là tiên đế cảnh giới tu vi cụ thể muốn tới cảnh giới gì hiến tế những vật kia mới sẽ không bị phản vệ đốt túc chủ giết địch hiến tế quy tắc ngươi là quên y sao chỉ cần tại túc chủ thực lực của ngươi chấn áp bên trong g i ế th đ ị c hiến tế liền tế sẽ không bị phản、vệ. Cho nên theo cứ như vậy quy tắc, Túc chủ hiến thần nên mong muốn vệ. vậy cứ tắc, tốc tế quy đúng ế cảnh cơm địch, cần Túc chủ tự thân đột phá tới thần tôn cảnh giới giới tốc tuyệt thiên thông tưởng tượng hắn bây giờ thật là nắm giữ một vạn thiên tướng thần hồn phân thân Hơn nữa, hắn thiên tướng thần hồn phân thân nữa, tướng một khi một trăm hợp nhất chính là hùng sẽ vượt qua bản tôn hai cái đại cảnh giới thực lực cho nên đến lúc đó căn bản không cần đợi đến hắn đột phá tới thần tôn cảnh giới chỉ cần hắn đột phá tới thần vương cảnh giới lại để cho hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân hợp thể đi đem những cái kia thần đế cảnh giới cường địch nệ chết bởi như vậy chẳng phải như thế có thể hiến tế ha ha nghĩ đến đây dạng một cái tình huống tuyệt thiên thông trong lòng đều là vui sướng đây là một cái lỗi thùng a mà hắn chỉ cần bắt được cái này một cái lỗi thùng thật tốt lợi dụng đến lúc đó thứ nhất n g ụ c giam giữ những cái kia kinh khủng tồn tại không liền trở thành hắn tuyệt thiên thông nhanh chóng mạnh lên hiến tế chỉ số sao đối đến lúc đó cứ như vậy làm hơn nữa vừa nghĩ như thế lúc này cái này nhìn dường như rất không dễ giải quyết vấn đề trên thực tế cũng không có khó như vậy giải quyết ta đương nhiên loại này trên cơ bản đã có phương án giải quyết thái độ tuyệt thiên thông là không thể nào hiện tại liền biểu hiện ra đáng chết thứ nhất n g ụ c giam bởi vì cái thứ nhất gặp phải nguyên nhân liền đem cái này một cái nổi v ứ c cho lão phu ừ còn nhất định phải giúp ngươi tuyệt thiên thông trong lòng lạnh h ừ một tiếng lập tức trực tiếp đưa tay dựa theo lời giải thích của ngươi muốn lao phu có thể trợ giúp cho ngươi ít nhất cũng phải chờ lao phu trưởng thành đến thần đế cảnh giới mới được thật là ngắn ngủi n à n ă m lao phu hẳn là thành không lâu được nhanh như vậy dù sao Lão là Lão Cho Phu phi Phu giúp thường hạ. nhường như thần nguyên muốn cựu có có tài ngươi, đại nên, đến nhất xem vậy mà đưa tay muốn chỗ tốt lúc này tuyệt tiên h thông cái này một động tác tựa hồ có chút không tại màu xám k h ẽ hở trong dự liệu bất quá cũng hợp tình hợp lý màu xám k h ẽ hở là đến từ hoàng thiên thần vực thần vực giam n g ụ c giam bên trong giam giữ lấy rất nhiều kinh khủng tồn tại nó là đem những cái kia kinh khủng tồn tại mang rời khỏi hoàng thiên thần vực tìm xin giúp đỡ mà tuyệt thiên thông là nó gặp phải cái thứ nhất sinh linh nó cũng chỉ đối tuyệt thiên thông hiện hiện hình thái bằng không mà nói rất có thể sẽ bị những cái kia kinh khủng tồn tại tộc nhân phát hiện cho nên tại một ít nhân tố ảnh hưởng dưới thần vực n g ụ c giam chỉ có thể tìm tuyệt thiên thông trợ giúp ngược lại chính là một cái ngươi giúp cũng phải g i ú p không giúp cũng phải g i ú p hơn nữa giúp thế nào, giải quyết như thế nào đây đều là tuyệt thiên thông chuyện đều chỉ có thể là tuyệt thiên thông tự nghĩ biện pháp hơn nữa thần vực n mục giam nếu chỉ biện n có thể đem những cái kia kinh khủng tồn tại giam giữ ngàn năm ngàn năm kỳ hạn vừa đến những cái kia kinh khủng tồn tại thế tất tránh thoát thần vực n g ụ c giam giam cầm cùng trói buộc đến lúc đó đối với cựu đại thần vực đối với chư thiên vạn giới mà nói đều chính là một trận to lớn hạo kiếp mà ngắn ngủi ngàn năm bây giờ chỉ có tiên đế cảnh giới tuyệt thiên thông dựa theo giới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác là không thể nào trưởng thành đến loại kia có thể giải quyết vấn đề độ cao cho nên lúc này hướng thần vực g ụ c giam tắc muốn chỗ tốt yêu cầu tài nguyên tu luyện đây cũng là hợp tình lý vạn nhất không cho một chút chỗ tốt dựa theo thần vực g ụ c giam quan sát gia hỏa này tất nhiên sẽ bỏ gánh không làm ngược lại chính là loại kia thế giới hủy diệt cùng lão phu có quan hệ gì thái độ chỉ là mà thôi thần vực g ụ c giam thở dài tìm ngươi trợ giút mặc dù việc quan hệ, cửu đại thần vực, việc quan hệ chư thiên vạn giới nhưng trung pi là ta muốn cầu c ả n ngươi nếu để cho ngươi bạch thuộc phí đích thật là không thể nào nói nổi chỉ có điều ta chỉ là một tòa nho nhỏ thần vực n g ụ c giam bản thân liền không có bao nhiêu tài nguyên hơn nữa tại giam giữ những cái tia kinh khủng tồn tại trong lúc đó ta cũng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên khả năng duy trì ta chi lực lượng không bị bọn hắn xông phá giam cầm cho nên ta có thể đưa cho ngươi tài nguyên vô cùng có hạn vừa dứt tiếng ở đằng kia to lớn màu xám trong cái khe chính là có hai cái thần đạo nguyên lực ngưng tụ mà thành không gian bay tới tuyệt thiên thông trước mặt thần vực n g ụ c giam tiếp tục nói đây là ta có thể cho ngươi tài nguyên lớn nhất t h h ạ một là thần linh tín quả tổng cộng có một trăm hai hai là tuyệt phẩm nguyên thạch tổng cộng mười vạn ư c một trăm hai thần linh tinh quả mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch lộc cộc nói thật ra tuyệt thiên thông thật không nghĩ tới thần vực n g ụ c giam thật sẽ cho hơn nữa cho vẫn là nhiều như vậy mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm thần linh tinh quả tác dụng nhưng khẳng định là đồ tốt về phần mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cái kia chính là một phen phát tại a mặc dù cái này mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng không thể nhường tuyệt thiên thông mua xuống chính mình coi trọng phá giới phá giáp sinh diệt quyển sáo nhưng là có thể nhường hắn tại hệ thống trong cửa hàng mua được cái khác quá nhiều đồ vật a Cũng như cái này, 10 tóm lại cái này mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đối ở hiện tại tuyệt thiên thông mà nói trợ giúp quá lớn mất xuống một chút nước bọn tựa như là sợ hai thần vực ngục giam đổi ý như thế tuyệt thiên thông lúc này chính là đem kia hai cái thần đạo nguyên lực ngưng tụ không gian bỏ vào trong túi đã như vậy vậy lao phu liền đi về trước bất quá vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ tiến về tiên vực tuyệt tiên h thông lại là những mày chẳng lẽ về sau lão phu muốn chuyên chạy về tới này một chỗ quyết tuyệt chuyện này phiền thoái chạy tới chạy lui tuyệt tiên h thông cảm thấy rất phiền thoái đốt túc chủ một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch bùn hệ thống có thể giúp ngươi đem cái này một tòa thần vực n g ụ c giam thu nhập hệ thống không gian đóng gói mang đi a một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch đóng gói mang đi tuyệt tiên h thông khỏe miệng giật một cái lập tức liền bị làm thịt một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch cái này quá bất quá cái này thần vực trong mục giam giam giữ lấy kinh khủng t nếu là đem cái này thần vực g ụ c giam đóng gói mang đi như vậy cái này một tòa thần vực trong n g ụ c giam những cái tia kinh khủng tồn tại thì tương đương với về sau tuyệt tiên thông tùy thời đều có thể hái hiến tế chỉ số loại này chỗ tốt hoàn toàn cũng không phải là chỉ là một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch có thể làm so sánh bởi vì chỉ là một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch chỉ sợ là liền thần đế cảnh giới cường giả một cọng lông tóc đều đ ổ i không đến cho nên dùng một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch đem thần vực mục giam mang đi hoàn toàn không lỗ chỉ là tốc chủ hệ thống không gian bên trong cũng sẽ không nhường thần vực mục giam thu nạp thiên vậy thì càng tốt rồi lập tức tuyệt thiên thông chính là nhìn về phía kia một đầu to lớn màu xám khe hở cái kia ngươi q u á lớn có thể hay không biến nhỏ một chút biến nhỏ một chút thân vực ngục giam không rõ nhưng nó vẫn là thu nhỏ tới cao ngàn trượng độ vẫn là quả lớn lại biến nhỏ một chút cao trăm t r ư ợ n g không được lại nhỏ một chút cao m ư ờ i t r ư ợ n g vẫn có chút lớn lại nhỏ một chút cao một t r ư ợ n g hắc không sai bị lắm nhìn thấy biến chỉ có cao một t r ư ợ n g màu xám khe hở tuyệt thiên thông đưa tay trộm một cái mãi mãi chân về sau chuyên chạy về đến quá phi t o á i vẫn là đóng gói mang đi tương đối dễ dàng giờ phút này t h ầ n vực ngục giam có chút chấn kinh bởi vì v ẻ n vẹn một nháy mắt nó lại bị tuyệt thiên thông đưa tay trộm một cái liền vứt xuống một cái nào đó đặc thù không gian bên trong không t h ầ n vực ngục giam rõ ràng phát hiện đó cũng không phải tuyệt thiên thông lực lượng hơn nữa bằng vào tuyệt thiên thông bây giờ lực lượng là căn bản không có khả năng đưa nó đuổi bắt cho nên tại tuyệt thiên thông trên thân nắm giữ loại kia vô cùng đáng sợ át chủ bài cho nên trên thực tế tuyệt thiên thông đã nắm giữ biện pháp giải quyết vấn đề thân vực ngục giam bỗng nhiên có một loại bị lửa dồi cảm giác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trên thực tế coi như tuyệt thiên thông không đem nó đóng gói mang đi về sau cũng là không cần chuyên trở về cái này một chỗ đến giải quyết vấn đề bởi vì nó là cựu đại thần b ự c thứ nhất n g ụ c giam bản thân liền nắm giữ xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới hư không năng lực cho nên mặc kệ tương lai tuyệt thiên thông là ở nơi nào nó cũng có thể tùy thời xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước mặt bất quá bây giờ đi thần vực n g ụ c giam hiếu kỳ đánh giá chỗ này không gian xa lạ nơi này không phải hư không mà là một cái vô cùng đặc thù không gian nó phát hiện chính mình tại cái này một cái đặc thù không gian bên trong vô cùng an tâm căn bản không cần phải cẩn thận tùy thời đều đang lo lắng những cái tia kinh khủng tồn tại tộc nhân tìm đến cho nên rất kỳ quái tại cựu đại thần vực bên trong lúc nào thời điểm tồn tại như vậy chỗ đặc thù chương ba trăm năm mươi chín thần linh tinh quả chương ba trăm năm mươi chín thần linh tinh quả bỏ ra một ngàn tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch đem đến từ hoàng thiên thần vực thần vực n g ụ c giam thu nhập hệ thống không gian mang đi chuyện này đối với tuyệt thiên thông mà nói xem như tạm thời đạt được giải quyết hơn nữa hắn cũng căn bản không có nghĩ đến liên quan tới k i a m ộ t đầu đã từng đuổi theo chính mình bổ vô số cấp bậc màu xám kẽ h hở vậy mà lại là bây giờ cái này một cái tình huống ngược lại chính là hoàn toàn không giống như sự tưởng tượng của hắn thần linh tinh quả trở về huyện dương đại lục trước đó t u y đơn giản t mà nói thần linh tinh quả tác dụng cùng tiên đạo tinh quả tác dụng cơ bản giống nhau tiên đạo tinh quả chủ muốn tăng lên tu luyện cường giả tiên đạo thiên phú mà thần linh tinh quả chủ yếu tạo nên người tu luyện thần đạo thân thể thần đạo thân thể càng là c ư ờ n g đại có thể gánh chịu thần đạo nguyên lực càng là mênh mông tương lai tại thần đạo cảnh giới đạt tới thành tựu liền càng cao thần đạo thân thể điểm là hạ phẩm thần đạo thân thể trung phẩm thần đạo thân thể thượng phẩm thần đạo thân thể c ự c phẩm thần đạo thân thể thiên phẩm thần đạo thân thể vương phẩm thần đạo thân thể hoàng phẩm thần đạo thân thể tôn thành phẩm thần đạo thân thể tuyệt phẩm thần đạo thân thể tuyệt phẩm thần đạo thân thể cùng thành phẩm thần đạo thân thể bởi vì nắm giữ cực phẩm thần đạo thân thể tương lai nhất định trở thành một phương thần tổ mà thần tổ cảnh giới đã là cựu đại thần vực bên trong tối cao tồn tại ngoan ngoãn đây là nhặt được bảo a thần linh t i n h quả lại là tạo nên thần đạo thân thể đồ vật hơn nữa thần đạo thân thể còn chia làm nhiều như vậy cấp độ lập tức tuyệt thiên thông cảm giác kiến thức của mình lượng lại tăng lên không ít t ự c phẩm thần đạo thân thể đã là có thể trở thành thần tổ cảnh giới đại năng đây chẳng phải là nói nắm giữ thiên phẩm thần đạo thân thể vương phẩm thần đạo thân thể cùng hoàng phẩm thần đạo thân thể đều là siêu việt thần tổ cảnh giới phía trên kinh khủng tồ tại như thế xem ra cựu đại thần vực cũng không phải cái này một cái thế giới tối cao vị trí a bất quá lúc này nhường tuyệt thiên thông nhất ngoài ý muốn nhất chính là thần linh tính quả lại là thiên cơ thần thụ kết quả như vậy tuy theo tuyệt thiên thông một bước đạp cách hư không trở về huyền dương đại lục đồng thời trực tiếp xuất hiện tại nam hoàng trân hoàng vực đại nguyên sơn mạch bên trong k i a m ộ t gốc thiên cơ thần thụ trước mặt h thật đúng là kết quả giáng lâm đại nguyên sơn mạch bên trong k i a m ộ t gốc thiên cơ thần thụ phía trước trong n y mắt tuyệt thiên thông chính là hơi kinh ngạc bởi vì bây giờ k i a m ộ t gốc tại hơn một trăm năm trước bị hắn tự mình g e o xuống thiên cơ thần thụ đã biến thành một gốc cao đến ba mươi triệu p ồ n thịnh đại thụ hơn nữa bây giờ ở đằng kia trên một cây đại thụ lại là treo rất nhiều quả những cái kia quả bộ dáng cùng thần vực ngục giam cho tuyệt thiên thông những cái kia thần linh tinh quả là giống nhau bộ dáng không sai bị lắm quả lớn nhỏ cũng kém không nhiều chỉ có điều lúc này tuyệt thiên thông trước mắt gốc cây này thiên cơ trên thần thụ quả ngoại trừ đại đa số đều là màu xanh bên ngoài lại có một chút là màu cam còn có một ít là kim sắc tuyệt thiên thông rõ ràng cảm giác được những cái kia trái cây màu cam cùng kim sắc quả so với những cái kia màu xanh quả càng để cho người thèm nhỏ nước rãi thần linh tinh quả vậy mà có nhiều như vậy thần linh tinh quả hơn nữa vẫn là màu sắc khác nhau thần u linh tinh quả là một loại tương đối đặc thù thần đạo linh quả cho dù là màu xanh hạ phẩm thần linh tinh quả chỉ muốn số lượng đủ nhiều cũng có thể tạo nên ra cực phẩm thần đạo thân thể đến bất quá thần linh tinh quả năng lượng khổng lồ không có đủ xung kích thần đạo cảnh giới sinh linh phục dụng dù chỉ là phục dụng một cái màu xanh hạ phẩm thần linh tinh quả cũng là có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết hơn nữa bị thần linh tinh quả no bạo cường giả liền xem như thần hồn có thể bảo toàn cũng là sẽ lưu lại rất nghiêm trọng thần hồn tổn thương nhưng là nếu là có thể đang trùng kích thần đạo cảnh giới trước đó liền có thể lợi dụng thần linh tinh quả tạo nên suất thần đạo k cụ thể dù chỉ là tạo nên ra hạ phẩm thần đạo thân thể đối với đạp nhập thần đạo cảnh giới mà nói cũng có chỗ tốt khổng lồ cũng thì như tạo nên ra hạ phẩm thần đạo thân thể cường giả cho dù là không cần bất kỳ các kiếp cho dù là không cần thần kiếp phá cảnh kim đan cũng có bảy thành năm chắc thành công đạp nhập thần đạo cảnh giới nếu là tạo nên ra trung phẩm thần đạo thân thể đó chính là có chắc chắn tám phần mười không cần bất kỳ ngoại vật trợ giúp liền có thể đạp nhập thần đạo cảnh giới tuyệt thiên thông minh bạch thần linh tính quả có thể nhường tu luyện cường g i ả xung kích thần đạo cảnh giới trước đó tạo nên s u ấ t thần đạo khu thể nhưng là cái này một loại hành vi có rất lớn tính nguy hiểm một khi thất bại chính là bạo thể mà chết nhưng nếu là thành công chỗ tốt hoàn toàn khó mà đ o á n trước bình thường mà nói thần đạo thân thể hẳn là người tu luyện đột phá tới thần đạo cảnh giới thời điểm hoặc là về sau mới chậm rãi tạo nên hơn nữa thần kiếp cảnh giới vốn là một cái tạo nên thần đạo thân thể quá trình mà thần linh tinh quả tồn tại ngoại trừ có thể giúp thần kiếp cảnh giới cường giả tốt hơn tạo nên thần đạo thân thể bên ngoài còn có thể nhờ người tu luyện tại bước vào thần kiếp cảnh giới trước đó liền sớm tạo nên xuất thần đạo khu thể đồ tốt a tuyệt thiên thông cảm t h ắ n nói thứ đồ tốt này giá cả nhất định không rẻ hạ phẩm màu xanh thần linh tinh quả giá bán một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch một cái trung phẩm màu cam thần linh tinh quả giá bán một trăm triệu tuyệt phẩm nguyên thạch một cái thượng phẩm kim sắc thần linh tinh quả giá bán một tỷ tuyệt phẩm nguyên thạch một cái nhìn thấy hệ thống trong thương thành thần linh tinh quả giá bán tuyệt thiên thông một bộ quả là thế bộ dáng thứ này quả nhiên không rẻ. Tựa như một vậy số lượng cần chính là rất nhiều một cái một tỷ tiên phẩm nguyên thạch không sao nhưng nếu là rất nhiều một tỷ tiên phẩm nguyên thạch đâu lại nói một cái màu xanh hạ phẩm thần linh tính quả hệ thống thương thành giá bán chính là một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch cũng chính là một tỷ tiên phẩm nguyên thạch vậy hắn tuyệt thiên thông bán hắn một trăm ư c tiên phẩm nguyên thạch một cái màu xanh hạ phẩm thần linh tinh quả không quá phận a tuyệt thiên thông cảm giác không có chút nào quá mức kể từ đó tiến về tiên vực hao lông dê con đường không phải liền là lại nhiều một đầu cho nên kế tiếp chính là ngắt lấy những này thần linh tinh quả tuyệt thiên thông đã hỏi màu xanh thần linh tinh quả cũng sẽ không biến thành màu cam thần linh tinh quả màu cam thần linh tinh quả cũng sẽ không biến thành kim sắc thần linh tinh quả cho nên những này thần linh tinh quả đều là không cần chờ nó biến nhan sắc chỉ muốn thành t h ụ liền có thể toàn bộ ngắt lấy bất quá Thần linh tinh quả cái này, một loại đặc thần đạo linh quả ngắt lấy một lần, cần khoảng cách cùng á lúc o đó chân hoàng vực chân hoàng tông xem như toàn bộ chân hoàng, hoàng tông bên trong tự nhiên đủng có không ít tiên đạo cảnh giới đại cường giả cũng tỷ như chân hoàng tông lão tổ lam lược n h à n tại cái này một trăm linh năm phát dục phía dưới bây giờ đã là một vị tiên đế cảnh tứ trọng tiên cường giả ngay cả đệ tử của nàng c h â n hoàng tông tông chủ sát thanh mặc bây giờ cũng đã nắm giữ tiên đế cảnh nhị trọng thiên tu vi cho nên xem như tiên đế cảnh giới cờ giả tại có cường giả giáng lâm chân hoàng vực đại nguyên sơn mạch trong n á y mắt lam nhược nhan cùng sát thanh mặc đều là ngay đầu tiên có phát hiện c h â n hoàng tông cường giả sở dĩ như vậy chú ý đại nguyên sơn mạch tình huống đó là bởi vì bọn hắn sớm liền phát hiện tại đại nguyên sơn mạch bên trong kia một cây đại thụ vậy mà kết đầy rất nhiều thần kỳ quả chuyện hơn nữa lam nhược nhan cùng sát thanh mặc đều biết kia một gốc kỳ quái đại thụ là tuyệt đại sư trầm trọn cho nên đối với kia trên một cây đại thụ kết quả các nàng tự nhi cho nên h tại phát hiện cái này một cái tình huống trong nháy mắt các nàng đã là biến mất tại chân hoàng tông bên trong trực tiếp giáng lâm tới đại nguyên sơn mạch tuyệt tuyệt đại sư giáng lâm đại nguyên sơn mạch nhìn thấy người trước mắt trong nháy mắt lam nhược nhan cùng sát thanh mạc sư đổ đều là có chút khiếp sợ tuyệt đại sư bây giờ rất mạnh hơn nữa khí thức cũng có chút lạ lẫm cho nên đây cũng là các nàng trước tiên không có phát hiện tia giáng lâm đại nguyên sơn mạch c ứ n g giả chính là tuyệt đại sư nguyên nhân a các ngươi là nhìn thấy bỗng nhiên giáng lâm hai người tuyệt thiên thông khẽ c h o mày hai người này có chút quay mặt giống như ở nơi nào gặp qua c h â n hoàng tông lam nhược nhan gặp qua tuyệt đại sư trân hoàng tông sát thanh mạc gặp qua tuyệt đại sư nhìn thấy tuyệt đại sư vậy mà không nhận ra được các nàng lam nhược nhan cùng sát thanh m ặ c sư đổ tùy theo hướng phía tuyệt thiên thông không mình hành lễ xem như tự giới thiệu mình một chút a hóa ra là các người a nghĩ tới lam nhược nhan liền là lúc trước chân hoàng tông một con kia sĩ d i ệ m yêu hoàng là chân hoàng tông lão tổ mà sát thanh m ặ c là chân hoàng tông tông chủ là lam nhược nhan đệ tử mặc dù mới có hơn một trăm n năm không thấy nhưng là tuyệt thiên thông không thể không thừa nhận hai vị này tại đột phá tới tiên đạo cảnh giới về sau biến hóa thật lớn so với hắn hơn một trăm năm trước nhìn thấy thời điểm càng đẹp mắt nhìn trước mắt hai người tuyệt tiên thông hiếu kỳ nói cho nên các ngươi mong muốn cái này thần linh tinh quả thần linh tinh quả lam ngược nhan kinh ngạc nói thì ra cái này một loại thần kỳ linh quả tên là thần linh tinh quả cho nên tuyệt đại sư cái này một loại thần linh tinh quả nó có công hiệu gì cùng tác dụng sao tuyệt tiên thông đưa tay trộm một cái trực tiếp đem trước mắt thiên cơ trên thần thụ ba nghìn ba trăm mai thần linh tinh quả tất cả đều đặt vào trong lòng bàn tay thần linh tinh quả tạo nên thần đạo thân thể ngược lại liền là có thể trợ giúp tu luyện người đột phá tới thần đạo cảnh giới độ tốt cái gì có thể trợ giúp người tu luyện đột phá tới thần đạo cảnh giới nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay những cái kia thần linh tinh quả lam nhược nhan cùng sắt thanh mặt hai người ánh mắt đều sáng lên hô hấp cũng có chút gấp rút mặc dù các nàng hiện tại mới tiên đế cảnh giới nhưng là cũng đều biết tiên đạo cảnh giới phía trên chính là thần đạo cảnh giới chuyện các nàng cũng minh bạch mong muốn đột phá tới thần đạo cảnh giới tuyệt đối so với đột phá tới tiên đạo cảnh giới khó khăn gấp một v à n lần nhưng là bây giờ tuyệt đại sư trong tay kia một loại tên là thần linh tinh quả linh quả lại có thể tạo nên thần đạo thân thể trợ giúp người tu luyện đột phá tới thần đạo cảnh giới đồ tốt tuyệt thiên thông trực tiếp ném ra hai cái màu xanh thần linh tinh quả lão phu biết các ngươi mong muốn thứ này cho nên cái này hai cái thần linh tinh quả đưa các ngươi bất quá thứ này không đến tiên đạo cảnh giới đỉnh phong nhất tuyệt đối không nên dùng bởi vì sẽ để các ngươi bạo thể mà chết về phần như thế nào mới có thể tính toán chờ sau này lao phu bán cái này thần linh tinh quả thời điểm các ngươi đều sẽ biết đến ở hiện tại tuyệt thiên thông lời còn chưa dứt n g ư ờ i đã là biến mất không còn tam tích thần linh tinh quả loại này chân quý đồ vật hắn nhất định phải mau chóng ngắt lấy liền cái này một chỗ thần linh tinh quả đều bị lam ngược nhan cùng sắt thành mạc sư đổ phát hiện như vậy mặt khác những địa phương kia khẳng định cũng có người phát hiện thần linh tinh quả tồn tại bị người ngắt lấy một cái cái kia chính là t r ụ c tỷ tiên phẩm nguyên thạch tổn thất r a cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian bắc hoàng thiên tuyết phong c h i đ ỉ n h đệ nhất hoàng bước ra một bước mười vạn dặm tùy theo xuất hiện ở một đầu to lớn như cùng một cái cự ngạc hình dạng dây núi trung tâm nhất chỗ bởi vì hắn sớm đã phát hiện cái này một chỗ thiên cơ thần thụ giống nhau sớm đã phát hiện cái này một gốc thiên cơ trên thần thụ kết đẩy thần linh tinh quả chuyện trên thực tế hắn giống nhau biết n ạ i bây giờ huyền dương đại lục các phương sinh trưởng chín mươi chín gốc thiên cơ thần thụ tất cả đều kết đ ầ y thần linh tinh quả c h u y ệ n những năm gần đây đệ nhất hoàng sở dĩ một mực lưu tại thiên tuyết phong chi đ ỉ n h trên thực tế mặt khác một nguyên nhân cũng là tại đợi chờ mình đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên bởi vì chỉ cần hắn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên liền có thể phục d ụ n g thần linh tinh quả tạo nên thần đạo thân thể đến lúc đó hắn liền có thể lấy hung hăng dáng vẻ đạp nhập thần đạo cảnh giới đã từng hắn là huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn mà hắn sở dĩ có thể trở thành huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn ngoại trừ gặp phải một nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì đã từng hắn đang trùng kích thần kiếp cảnh trước đó chính là dựa vào thần linh tinh quả tố tạo ra được trung phẩm thần đạo thân thể chỉ là lúc kia đệ nhất hoàng có thể có được thần linh tinh quả số lượng là phi thường có hạ hơn nữa cũng đều là một chút màu xanh hạ phẩm thần linh tinh quả nhưng mặc dù như thế đang trùng kích thần kiếp cảnh giới trước đó liền tố tạo ra được trung phẩm thần đạo thân thể hắn về sau cũng đạt tới huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn thành cựu bây giờ giờ này phút này nhìn trước mắt cái này một gốc treo đầy ba n g h n sáu trăm hai thần linh tinh quả thiên cơ thần thụ đệ nhất hoàng thần sắc là có một loại khó mà ngăn chặn kích động bởi vì lúc trước hắn, chỉ là dùng ba mươi mai màu xanh hạ phẩm thần linh t i n h quả chính là tố tạo ra được trung phẩm thần đạo thân thể bây giờ trước mắt của hắn không nhưng có ba n g h n sáu trăm mai thần linh t i n h quả tại cái này ba n g h n sáu trăm mai thần linh t i n h quả bên trong càng là nắm giữ ba trăm mai màu cam trung phẩm thần linh t i n h quả cùng ba mươi mai kim sắc thượng phẩm thần linh t i n h quả cho nên lần này hắn muốn để cho mình tạo nên r a cực phẩm thần đạo thân thể chỉ cần thành công tương lai thành tựu tất nhiên có thể trở thành một tôn cường đại thần tổ đại năng bất quá nhưng vào lúc này theo đệ nhất hoàng g á n g lâm tới cái này một gốc thiên cơ thần thụ vị trí trong máy mắt một phương hướng khác giống nhau có một gã cường giả giáng lâm mà đến Nóng xem như vị kia không khí chừng lượng hải tuyệt i ê n n phẩm đại sư dòng dõi một trong xem như vị kia tuyệt đại sư dòng dõi một trong tuyệt vô cực tu luyện công pháp tự nhiên rất mạnh Đạt đ、so、các hạ ngươi n tự mong muốn thần linh tinh quả sao giáng lâm mà đến trong nháy mắt tuyệt vô cực chính là nhìn xem đệ nhất hoàng nói rằng gia phụ nói thần linh tinh quả có thể là độ tốt một cái hạ phẩm thần linh tinh quả một trăm linh ước tiên phẩm nguyên thạch một cái trung phẩm thần linh tinh quả một nghìn ước tiên phẩm nguyên thạch một cái thượng phẩm thần linh t i n h quả một ngàn tỷ tiên phẩm nguyên thạch cho nên các hạng ư ơ i muốn loại nào phẩm chất thần linh t i n h quả lại dự định muốn bao nhiêu nghe được tuyệt vô cực lời nói đệ nhất hoàng hơi kinh ngạc ngươi ngươi vậy mà biết thần linh t i n h quả tuyệt vô cực nhún n ô i bay lúc đầu không biết rõ nhưng là gia phụ vừa mới đưa tin để cho ta giúp hắn ngắt lấy những này thần linh t i n h quả tuyệt vô cực càng là cười nói thật là đúng gì mà vừa vặn gặp phải các hạ mong muốn trộm á không phải là vừa vặn gặp phải các hạ đụng phải những này thần linh tính quả quả quả、like、quả là không thể nào nhận biết loại này thần linh t i n h quả huống chi còn có thể biết rõ những này thần linh t i n h quả phẩm cấp cấp độ thật đúng là không trùng hợp a vốn cho là có thể tùy ý ngắt lấy những này thần linh t i n h quả nhưng là hiện tại đến tốn tiền nếu là đổi lại người khác đệ nhất hoàng là sẽ trực tiếp cướp nhưng là đối với vị kia tuyệt đại sư đồ vật hắn là thật không dám làm ra loại này quyết định đệ nhất hoàng rất hối hận sớm biết sớm ngắt lấy một chút thần linh tinh quả đáng tiếc hiện tại cuối cùng vẫn là chờ a mà thôi hắn xưa nay chính là rất thẳng thắn không phải liền là dùng tiền mua sao lại không phải là không có hơn nữa một cái hạ phẩm thần linh tinh quả tuyệt đại sư giá bán vậy mà chỉ cần một trăm ước tiên phẩm nguyên thạch dạng này giá cả nhường đệ nhất hoàng cảm thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì tại thần vực loại địa phương kia một cái hạ phẩm thần linh tinh quả liền xem như một nghìn ước tiên phẩm nguyên thạch cũng là rất khó mua được là loại kia có tiền cũng không dễ dàng có thể mua được mà trung phẩm thần linh tinh quả cùng thượng phẩm thần linh tinh quả kia liền càng là có tiền mà không mua được là chân chính khan hiếm hàng cho nên vừa mới tuyệt vô cực nói cái này giá cả đối với đệ nhất hoàng mà nói rất ngạc nhiên mừng rỡ hắn bây giờ đã là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đã nắm giữ sung kích thần đạo cảnh giới tư cách tùy thời đều có thể phi thăng thần vực nhưng là xem như đã từng huyền thiên thần vực cường giả đệ nhất hoàng biết do thần đạo thân thể đối với bất kỳ một cái nào thần đạo cảnh giới cường giả tầm quan trọng nói trắng ra là tương lai có thể tại thần đạo cảnh giới bên trong đi bao xa hoàn toàn do cường giả bản thân thần đạo thân thể mà quyết định mà thần kiếp cảnh chính là một cái tạo nên thần đạo thân thể quá trình tình huống bình thường mà nói phàm là có thể bước vào thần kiếp cảnh cường giả mỗi vượt qua một lần thần kiếp t h i lôi cho dù là không có thần linh tinh quả trợ giút đều có thể tiến một bước tạo nên tự thân thần đạo thần đ nhưng nếu là có thần linh tinh quả trợ giúp mặc kệ là dạng gì cường giả tại thần kếp i cảnh bên trong tạo nên thần đạo thân thể hiệu quả đều muốn tốt hơn tố tạo nên thần đạo thân thể cũng biết càng thêm cường đại đồng thời thần linh tinh quả tồn tại càng là có thể nhường có c a n đ ả m khiêu chiến cường giả tại bước vào thần kếp i cảnh trước đó liền sớm tạo nên xuất từ thần thần đạo thân thể chẳng qua là cái này một loại khiêu chiến nguy hiểm và phần bất quá đây đối với đệ nhất hoàng mà nói hắn có n ắ m chắc cho nên bây giờ thần linh tinh quả hắn là nhất định phải nhìn trước mắt kia một gốc treo đầy thần linh tinh quả thiên cơ thần thụ đệ nhất hoàng trực tiếp tự mình đưa tay trộ một cái nhất thời chính là ba cái kim sắc thượng phẩm thần linh tinh quả cùng sáu cái màu cam t r u n g phẩm thần linh tinh quả rơi ở trong tay của hắn sau đó một cái tiên đạo nguyên lực ngưng tụ không gian bay về phía tuyệt vô cực nơi này là bản đế toàn bộ t í c h xúc vừa vặn có thể mua xong cái này mấy cái thần linh tinh quả tuyệt vô cực đem một cái kia nguyên lực không gian trong tay gớt lượm một chút ba n g h n sáu trăm tỷ tiên phẩm nguyên thạch à cũng không tệ lắm sau đó tuyệt vô cực vung tay lên chính là hai cái màu xanh hạ phẩm thần linh tinh quả bay về phía đệ nhất hoàng cái này hai cái quả đưa cho ngươi đúng rồi tuyệt vô cực nói rằng trên thực tế ngươi nếu là nguyện ý gia nhập bản đế chỗ vô cực tiên môn lời nói cái này ba n g h n sáu trăm tỷ tiên phẩm nguyên thạch nói không chừng có thể để ngươi đạt được gấp mười số lượng thần linh tinh quả đâu cho nên các h ạ n ế u không suy tính một chút gia nhập bản đế vô cực tiên môn gấp mười số lượng thần linh tinh quả nghe được lời như vậy đệ nhất hoàng có chút chấn kinh nếu như là cách nói này lời nói chẳng phải là nói một cái kim sắc thượng phẩm thần linh tinh quả tuyệt đại sư có thể chỉ bán một nghìn nước tiên phẩm nguyên thạch nói thật thật nếu là như vậy đệ nhất hoàng là có điểm tâm động đã từng vẹn vẹn ba mươi mai hạ phẩm thần linh tinh quả liền kiếp giới hắn đang trùng thần kiếp cảnh giới trước đó thành công tạo nên trung phẩm thần đạo thân để đó đạo thể. kích phẩm trước tạo bây giờ trong tay hắn cái này ba cái kim sắc thượng phẩm thần linh tinh quả cùng sáu cái màu cam trung phẩm thần linh tinh quả để nhất hoàng có lòng tin cái này nhất định có thể làm cho hắn thành công tạo nên ra thượng phẩm thần đạo thân thể lời nói khả năng còn chưa đủ nhưng nếu là có thể lại nhiều đạt được một chút thần linh tinh quả lời nói tạo nên ra cực phẩm thần đạo thân thể tuyệt đối không phải vì khó chỉ tiếc mặc dù hắn hôm nay đã là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng tự thân có nguyên thạch tích xúc cũng là có hạn hơn nữa hắn là có sư môn nếu là gia nhập vô cực tiên môn lời nói ông đột nhiên từ khi lần trước rất nhiều tiên vực cường giả giáng lâm mà đến toàn bộ hao tổn đã bình tĩnh hơn mấy tháng huyền dương đại lục trên bầu trời lúc này lại là không có dấu hiệu nào phát ra một đạo dường như làm cho cả huyền dương đại lục đều rung động tiếng vang sau đó tại bây giờ huyền dương đại lục trung hoang chỗ phương hướng thiên khung không trung vậy mà giống như là bị nào đó một vị đại năng cường giả cưỡng ép xé mở một đầu dài đến mấy vạn trượng to lớn vết nước giờ phút này theo kia một đạo cự đại vết nước hiện hiện m ê n ngông như biển đậm đặc như mực tiên đạo cường giả huy áp c h í những là đ ộ cái kia hư không chiến thuyền giáng lâm thời điểm nhìn qua bất quá hai ba trượng lớn nhỏ nhưng là giáng lâm về sau lại là lập tức biến dài đến hai ba trăm linh trượng to lớn mỗi một chiếc hư không chiến thuyền trên thuyền đều là một cái cường đại thượng phẩm thiên khí mỗi một chiếc hư không chiến trên thuyền đều có hàng trăm hàng ngàn khí tức kinh khủng cường giả giờ phút này nhìn thấy những cái kia g á n g lâm mà đến hư không chiến thuyền cùng những cái kia hư không chiến trên thuyền vô số cường giả đệ nhất hoàng đều là phi thường kích động thân s ắ c đều là biến có chút ngạc nhiên mừng rỡ à h ả i lượng tiên phẩm nguyên thạch cái này không thì có người đưa tới sao Trường kích đệ ộ động n huyền dương cường trường huyền g giả, dương kích đại đại đ giả. lục lục cường nhất hoàng có tiên phẩm nguyên thạch có hạn vàng không mà nói không có khả năng chỉ cần ba cái kim sắc thượng phẩm thần linh tính quả cùng sáu cái màu cam trung phẩm thần linh tính quả tỷ tiên, tiên p hơn ẩ nữa đệ nhất hoàng cũng tin tưởng nếu là thật sự đạt được gấp một mươi số lượng thần linh tính quả như vậy sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt hoàn toàn là không thể đoán được nhưng là hiện tại thế nào hải lượng tiên phẩm nguyên thạch cái này không thì có người đưa tới sao a câu nói này nghe vào tuyệt vô cực trong thai quá mẹ nó trói thai hắn ánh mắt nhìn về phía trung hoang thiên không chi đỉnh những cái kia theo to lớn bầu trời khe hở d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả t h ầ n sắc đều biến giống như là nhìn thấy thiên cổ c ử u nhân đồng dạng những cái kia đồ chết tiệt nhường hắn vô cực tiên môn tổn thất một cái siêu cấp cường giả lúc này theo trung hoang thiên không chi đỉnh kia một đạo cự đại bầu trời khe hở xuất hiện theo vô số thượng phẩm tiên khí hư không chiến thuyền g á n g lâm mà đến toàn bộ huyền dương đại lục phía trên mỗi một chỗ ước vạn đại lục sinh linh tại tr vô số cường giả cũng là phi thường ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động tiên vực cường giả lại tới hơn nữa lần này thoạt nhìn là đùa thật ta đông hoang thanh huyền tông tới tới rốt cục lại có tiên vực cường giả giáng lâm mà đến rồi thanh huyền trưởng thượng tổ lúc này là vô cùng kích động nhìn xem những cái này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả cả người đều giống như một chút lại về tới lúc trước đêm động phòng hoa t r ú c thời điểm một cái hưng phấn sức lực nét mặt hưng hào t h ầ n s á c phấn khởi rốt cục lại tới có thanh huyền tông cường giả giống nhau kích động thật nhiều thật mạnh à lần trước những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực tiểu tạp ngư đều bị tuyệt đại sư c ấ p đi lần này tổng giờ đến phiên chúng ta nhặt một chút ăn cơm thừa rượu cặn đi mặt khác có thanh huyền tông cường giả giống nhau kích động như thế quy mô nhiều như vậy to lớn hư không chiến thuyền nhiều như vậy tung bay cờ xí xác nhận tiên vực rất nhiều thế lực cùng nhau mà đến tốt nhiều cường giả à, lần này chúng ta tất nhiên nắm giữ mở ra hùng phong cơ hội liệu vân tông quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi nhìn xem rất nhiều giáng lâm mà đến tiên vực cường giả lưu vân tông lão tổ cảm động đến kém chút liền phải lệ rơi lệ mặt lão phu tâm tâm niệm niệm lâu như vậy rốt cục lại có tiên vực đến cường giả giáng lâm lần này lão phu tất nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất ra tay nếu là ra tay chậm sợ là lại muốn bị tuyệt đại sư một bàn tay giải quyết có lưu vân tông cường giả c h ấ n an nói lão tổ yên tâm lần này tiên vực giáng lâm mà đến cường giả rất nhiều coi như vị kia tuyệt đại sư lần này cũng muốn c á c người nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay lần này tuyệt sẽ không giống lần trước như thế không thu hoạch được một hạt nào lưu vân tông lão tổ gật đầu nói rất đúng lần này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả số lượng chẳng hơn nữa c à n g mạnh coi như tuyệt đại sư ra tay hẳn là cũng không có khả năng lập tức giải quyết hết cho nên lần này lão phu tất nhiên sẽ có cơ hội xuất thủ nhưng dù vậy lão phu cũng nhất định phải ra tay trước lưu vân tông lão tổ vung tay lên chư vị trưởng lão theo bản lão tổ săn giết những cái k i a giáng lâm mà đến tiên vực cường giả nam hoàng thiên vũ tông ha ha ha ha ha tới rốt cục lại tới thiên vũ trưởng thượng tổ đứng tại bên trong tông môn chín tầng tiên nguyên động phủ đ ỉ n h phía trên nhìn xem những cái tia giáng lâm trung hoàng không trung tiên vực cường giả cả người đều giống như gặp đời người đại hỷ sự đồng dạng hưng phấn cùng kích động lần trước bị tuyệt đại sư những cái kia phân thân đem người cho đoạn lần này lão phu coi như thực lực hơi kém một chút tổng sẽ không phải giống lần trước liền bên miệng thịt đều ăn không được ca vừa dứt tiếng thiên vũ trưởng thượng tổ tùy theo hóa thân ba trăm n h triệu đã không đi hướng trung hoàng không trung ở sau lưng hắn đông đảo thiên vũ tông trưởng lão cũng là phân chấn không thôi đều là thần tỉnh kích động đi theo chính mình lão tổ phóng tới những cái kia đến từ tiên vực con mồi thiên lang sân mạch nga ô m ê n ngông d ã núi bên trong một đạo to sói chu vang vọng đất trời chính là quần cuộn sóng âm đầy ra vạn d ạ n thiên điệm ộ t tòa cự đại cao phong trí đình một đầu thân thể cao đến ba t r ư ợ n g con mắt lớn thiên lang khoe miệng đều tại chạy chạy nước miếng thế giới này cường giả không thể tùy tiện ăn nhưng là xâm lấn mà đến tiên vực cường giả còn không thể tùy tiện ăn sao lần này những cái kia xâm lấn mà đến tiên vực cường giả tất nhiên trở thành bản đế món ăn trong bụng có thiên lang tộc cường giả giống nhau chạy chạy nước miếng lão tổ lần này nhiều như vậy tiên vực cường giả ngươi nhất định phải dẫn đầu chúng ta xông đi lên kiếm một chén canh a bên kia thiên lang tộc cường giả cũng là kích động đúng thế lần này những n à y t i ê n vực cường giả nhất định không thể để cho tuyệt đại sư những cái kia phân thân đều đoạt không phải liền cao hứng hụt một tr Lao tổ, dẫn đặc ầ biệt là những cái kia đã đột phá tới tiên tôn cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới huyền dương đại lục cường giả lúc này càng là chiến ý xôi trào cả người đều là ở vào một loại phấn khởi bên trong bọn hắn đều đang nỗ lực mạnh lên không phải liền làm một ngày kia có thể như cá gấp nước nhường tất cả cường địch túi đầu xương tần sao tại chính mình chỗ thế giới tất cả mọi người có chỗ thu liễm chỉ cần không phải quá chuyện quá đáng đều là không đạt được loại kia ngươi chết ta sống trình độ đều là không thể nào thỏa thích chiến đấu nhưng là đối với kẻ n g o ạ i lai vậy thì không giống như vậy a bởi vì đối với tất cả kẻ n g o ạ i lai bọn hắn đều không cần lưu tình chút nào không cần giữ lại chút nào càng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng ngược lại cứ duy trì như vậy là được kết thúc còn muốn bắt bọn hắn đi làm tu luyện dược liệu không có cửa đâu đối với lúc này huyện dương đại lục bên trên vô số cường giả mà nói những cái kia tiên vực giáng lâm mà đến cường giả đã tới vậy cũng không cần đi cho nên giờ phút này theo trung hoang trên bầu trời cái khe to lớn xuất hiện theo đông đảo tiên vực cường giả giáng lâm toàn bộ huyền dương đại lục các phương đông đảo huyền dương đại lục cường giả chỗ nào còn có thể chờ đều là không g ằ n nổi phóng tới trung hoang kia còn không có chính thức mở ra chiến trường xâm lấn giáng lâm mà đến là tiên vực cường giả nhưng là mở ra chiến cuộc là huyền dương đại lục phía trên những cái kia nhìn càng thêm cùng hung cực các cường giả chúng nhiều cường giả sở dĩ trước tiên liền phóng tới trung hoang phóng tới những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả nguyên nhân lớn nhất trên thực tế đều là không muốn lại như lần trước như thế liền cơ hội xuất thủ đều không có chuyên chọn những cái những tiên kia đối ế cảnh trọng tiên bắt trở x u n g tu v ra trọng trở tay, kia tiên đế cảnh bắt tiên tu chuyên chứng chọn cái cảnh những xuống đế với i Đối ra tay. v tiên vực rất nhiều cường giả cùng thế lực mà nói bọn hắn mặc dù áp đảo rất nhiều phía trên tiểu thế giới nhưng là rất nhiều chuyện bọn hắn trên thực tế đều là phi thường bất đắc dĩ đều là không thể không làm tựa như tiên vực thiên dương tiên c u n g l a n g vân tiên c u n g đế tuyệt tiên c u n g vô thượng tiên c u n g thiên tri nhai cùng địa c h i các rất nhiều phụ thuộc vào thiên nguyên tiên đình thế lực đối với tiên nguyên tiên đình hạ đạt nhiệm vụ bọn hắn liền không thể làm trái cũng chỉ có thể kiên trì đi làm bởi vì bọn họ cũng đều biết nếu là không đi hoàn thành thiên nguyên tiên đình hạ đạt nhiệm vụ hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng bây giờ đông đảo thế lực tự nhiên đã sớm biết huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n đã là xưa lâu bằng nay đã là như là đại hung xào huyệt đồng dạng tràn ngập rất nhiều vị không biết nguy hiểm liền xem như tiên đế cảnh giới cường giả t u y tiện giáng lâm bây giờ huyền dương đại lục đều là có khả năng hao tồn tại huyền dương đại lục dù sao trước đó liền có vài chục tên tiên vực tiên đế giáng lâm huyền dương đại lục sau đó vẫn l ạ tại huyền dương đại lục chuyện đồng thời những cường giả kia lưu tại tiên vực tiên đế tinh huyết t cho nên b â、so、tại trải qua một phen sau khi thương nghị thiên dương tiên cung đế tuyệt tiên cung cùng vô thượng tiên cung chờ đông đảo tiên vực thế lực quyết định liên hợp hành động lấy cường đại nhất đội hình giáng lâm huyền dương đại lục tranh thủ lấy giải quyết dứt khoát lôi đình chi phong hoàn thành thiên nguyên tiên đình hạ đạt nhiệm vụ thiên nguyên tiên đình lần này cần tám trăm linh vạn cán tiếp sinh linh cho nên bọn hắn nhiều như vậy tiên vực thế lực liên minh hành động mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy tám trăm vạn huyền dương đại lục cường giả hẳn không phải là rất khó khăn chuyện dù sao lần này đông đảo tiên vực thế lực liên minh xuất động đều là một chút tiên tôn cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới cường giả tựa như tiên dương tiên cung phái gia cường giả chính là ba ngàn tên tiên tôn cùng hai trăm vị tiên đế cho nên lần này tiên vực đông đảo thế lực liên minh mà đến thật là không sai biệt lắm sáu mươi vạn cường giả mà cái này sáu mươi vạn cường giả bên trong dẫn đầu tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên c ư n g i ả liền trọn vẹn một trăm ba mươi sáu tên cái này một con số lần này bọn hắn đều rất có lòng tin bị xé nước giáng lâm trong thông đạo thiên dương tiên cung hư không chiến trên thuyền phạm vô cứu sắc mặt tâm trầm hai mắt khé hết một cái sau đầu nắm chặt nghiến răng nghiến lợi lần này hạ giới bản đế nhất định sẽ tra rõ ràng ban đầu là ai chấn s á t bản đế hai tử bản đế nhất định phải làm cho hắn nỗ lực thảm thiết nhất một cái giá lớn vô thượng tiên cung hư không chiến trên thuyền cách ăn mặc như là dạ xoa đồng dạng la thường tiên đế môi đỏ liệt diễm trong tay là một đoàn tinh hồng nầm vụ tản ra một loại để cho người ta cảm thấy rét lạnh sợ hãi k h í t ứ c lạc cửu chính là bản đế tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cũng là bản đế đệ tử đắc ý nhất có thể nàng lại là vẫn lạc tại huyền dương đại lục la thường tay một nắm k i ế một đoàn lơ lửng tại trong bàn tay nàng tinh hồng n ầ vụ chính là hóa thành một sợi kh lần này hạ giới vi sư nhất định báo thù cho ngươi mặc kệ lúc trước đưa ngươi chấn sát người là ai vi sư nhất định đem nó tháo thành tán khối nghiền xương thành cho vi sư muốn để hắn thần hồn câu d i ệ t đối với la thường cùng phạm vô cứu mà nói lúc này thiên c h i nhai hư không chiến trên thuyền lộ phong lại là không có loại kia khổ đại c ử u thâm bộ dáng phạm vô cứu là chết duy nhất dòng dõi la thường là chết đệ tử đắc ý nhất mà hắn thì sao bất quá chết một cái bất thành khí nhi tử mà thôi dù sao hắn lộ phong chẳng nhưng thực lực cường đại dưới gối dòng dõi càng là ba mươi mấy trước đó tại huyện dương đại lục chết mất lộ trường an mặc dù thiên phú vẫn được nhưng cùng hắn lộ phong giới gối mặt khác mấy cái dòng roi so sánh đều là căn bản không đáng giá nhất tới cho nên không nhiều lắm một ít chuyện lúc này tại lộ phong bên cạnh là một cái khí vũ hiên ngang thân thể cao lớn tu vi cảnh giới còn cao hơn hắn trọn vẹn nắm giữ tiên đế cảnh tầng mười tuổi trẻ cừng già người kia tên là lộ trường tồn đúng là hắn lộ phong giới gối con thứ ba phụ thân yên tâm lần này hạ giới hải nhi nhất định đem hung thủ tìm ra thay thập c ử u đệ báo thủ lộ trường tồn trong miệm thập cựu đệ chính là lộ phong giới gối đệ thập cựu từ lộ trường an báo thủ lộ phong lại là lắc đầu trường tôn à, ngươi nhớ kỹ so với vì một cái kia v ậ t không thành khí báo t h ủ tự thân tính mệnh hơi trọng yếu hơn cho nên tới xuống giới về sau trường tôn ngươi phải nhớ kỹ tận lực tránh đi những cái kia nhìn qua không dễ đối phó đ ị c h nhận tốt nhất là chuyên chọn những cái kia yếu một điểm huyền dương đại lục sinh linh ra tay lộ phong cường điệu nói rằng thiên nguyên tiên đình muốn chúng ta thiên c h i nhai nộp lên chính là năm vạn tên cản kiếp sinh linh cho nên năm vạn tên tiên đế là cản kiếp sinh linh năm vạn tên tiên tôn cũng đồng dạng là cản kiếp sinh linh bất quá vì không quá l à người khác chú ý đến lúc đó chúng ta liền chuyên chọn những cái kia tiên đế cảnh bắt trọng thiên trở xuống tu vi h u y ề n dương đại lục sinh linh ra tay a nghe được lộ phong lời nói lộ trường tồn trịnh trọng gật đầu phụ thân yên tâm hài nhi biết mặc kệ là ở nơi nào đều muốn làm loại kia có tuyệt đối n ắ m chắc chuyện tuyệt không vì tham công mà mạo hiểm lộ phong rất vui mừng mỉm cười gật đầu Rất cấp tiên thế đạt thành thượng tiên tuyển, nhanh, liên minh, hơn không chiến chừng chiếc phẩm khí hư 136 60 vực lực bậc ước 2.000 quả nhiên bây giờ huyền dương đại lục xưa đâu bằng nay giáng lâm huyền dương đại lục không chung trong né mắt chính là có tiên vực cường giả sợ h ã i thán phục cái loại này cường đại thiên địa hoàn cảnh cảm giác liền xem như cùng chúng ta chỗ tiên vực so sánh cũng là tương xứng có tiên vực cường giả phụ h o a đúng vậy à rõ ràng chỉ là một phương dược điển mà thôi bây giờ lại là biến cường đại như thế có tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tiên vực cường giả hít sâu m ộ t hơi tùy theo cảm thấy không nhỏ trấn kinh thật mạnh bây giờ một phương này dược điển bên trong vậy mà đã là tiền tôn ư ớ c vạn tiên đế hơn trăm vạn một tên khác tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên vực cường giả giống nhau trấn kinh hơn nữa tại bây giờ một phương này dược điển bên trong lại là xuất hiện không ít tiên đế cảnh tầng mười tà hữu cường giả có dạng này phát hiện vị tia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tiên vực cường giả kinh t h á n không thôi khó trách khó trách à này phương dược điển bên trong xuất hiện nhiều như vậy tiên đế cảnh tầng mười tà hữu cường giả tia trước đó những cái tia giáng lâm mà đến tiên đế tiểu g i a hỏa hao tổn nơi này cũng liền không kỳ quái đúng vậy à nếu không phải tự mình giáng lâm ai sẽ nghĩ tới bây giờ một phương này dược điển vậy mà đã là mạnh như vậy có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tiên vực cường giả lại là thở dài một hơi bất quá còn tốt mặc dù bây giờ một phương này dược điển cường đại quá nhiều. nhưng mọi thứ đều còn tại không chế ở trong phát hiện bây giờ huyện dương đại lục cường đại lúc này thiên tri nhai trong đó một cái hư không chiến trên thuyền lộ phong cùng lộ trưởng tồn hai cha con cũng là trần tinh không nhỏ một phương này d ư ợ c đ i ề n bên trong vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tiên đế cảnh tầng mười tà hữu cường giả quả nhiên có chút khó giải quyết ta còn tốt bọn hắn sớm có đối sách c h ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thừa dịp tuyệt đại sư còn chưa ra tay có thể làm thịt một cái tính một cái c h ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố thừa dịp tuyệt đại sư còn chưa ra tay có thể làm thịt một cái tính một cái đối với những cái tia giáng lâm mà đến tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả mà nói bây giờ huyền dương đại lục cường đại hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì bọn hắn xưa nay đều không hề nghĩ rằng vốn chỉ là chỉ là một phương dược điển huyền dương đại lục bây giờ vậy mà lại là biến cường đại như vậy như thế biến đổi lớn phải là gặp được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nịch thiên tạo hóa bất quá bây giờ huyền dương đại lục tình huống đối với những cái kia tiên vực tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả mà nói cũng đều là tại trong không chế mặc dù bọn hắn cũng phát hiện tại bây giờ huyền dương đại lục phía trên xuất hiện mấy cái như vậy tiên đế cảnh là thập nhị trọng tiên cường giả nhưng là Liên mấy chỉ á i n ư dương cường, cường vậy vẹn vực thập thập huyền này tiên trọng thiên thể tiên trọng thiên tiên đại giả, nơi giả lại cảnh nhị cùng bọn hắn dáng đến, chọn cảnh nhị chống đế đế lục có c h lâm mà sao?、Chỉ、định là không thể dù sao thực lực tương đương số lượng nhiều một phương thể số lượng nhiều một phương chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ là hiện tại vừa mới giáng lâm mà đến đông đảo tiên vực cường giả giáng lâm vào lúc này huyền dương đại lục phía trên đông hoàng nam hoàng tây hoàng bắc hoang chờ huyền dương đại lục mỗi một cái phương hướng Vậy vô vào lấy mà đều có vô số cường số hướng lấy bọn hắn vào tới. Tại rất nhiều tiên vực cường giả trong ớ i Tại ấ t tiên t nhiều cường giả vực r mắt, lúc nhất à y u đều huyết y ề n dương những cường như là hàng ngàn hàng vạn sói đói, đều tại coi như bọn họ là huyết thực nào、tới. Trong n giả đại đói, tại kia, sói coi tới. lục là là lúc thực họ h tựa thời vừa mới giáng lâm mà đến đông đảo tiên vực cường giả lại chính là một loại bốn b ề thọ hay không là một loại thập diện mai phủ cào giáp phía dưới thật giống như bây giờ những cái kia giống như là con sói đói công kích mà đến huyền dương đại lục cường giả đã đợi chờ đợi bọn hắn hồi lâu s ớ n đã mong mọi bọn hắn những n à y tiên vực cường giả đến cho nên giờ phút này theo lấy bọn hắn những n à y tiên vực cường giả giáng lâm những cái kia giống như là sớm đã chờ đợi thật lâu huyền dương đại lục cường giả đều là như thế không thể chờ đợi sao bọn hắn những n à y tiên vực cường giả phản mà trở thành những cái kia huyền dương đại lục cường giả con mồi sao g i ế t tất cả trưởng lão cứ việc ra tay thừa dịp hiện tại tuyệt đại sư còn chưa ra tay có thể làm thịt một cái tính một cái ha ha ha tuyệt đại sư lại còn không có ra tay quá tốt rồi lao phu rốt cục có cơ hội như cá gặp nước chính là chính là còn tốt tuyệt đại sư còn không có ra tay không phải liền điểm này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả thật đúng là không đủ phân cái kia cái kia còn có cái kia đều là ta giờ phút này theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến truyền vào đông đảo tiên vực cường giả trong hai là những cái tia huyền dương đại lục cường giả các loại hưng ơ phấn ngôn ngữ lần này trực tiếp nhường rất nhiều tiên vực cường giả đều có chút ngộng những n à y huyền dương đại lục cường giả lại là đang sợ nào đó một vị cường giả ra tay từ đó tranh nhau chen lấn ra tay với bọn họ còn có thể làm thịt một cái tính một cái cho nên những n à y huyền dương đại lục cường giả vậy mà sợ hãi không có cơ hội đối bọn hắn những n à y tiên vực cường giả ra tay những n à y huyền dương đại lục cường giả điên rồi sao có tiên vực cường giả đối phát sinh trước mắt một màn cảm thấy không nhỏ trấn kinh Bọn hắn là trong ớ i kiếp sinh linh, giả tùy theo vung tay lên, động thủ, bắt, bắt thế cản n c lúc i t h à n nhất thời theo kêu một gã tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hiệu lệnh rơi xuống huyện dương đại lục trung hoang chỗ thiên không không trung mấy chục vạn tiên vực cường giả cũng là bạo phát hư bất quá một đám hạ giới sinh linh cũng dám trực diện chúng ta tiên vực cường giả thật sự là không biết sống chết một g ã tiên vực tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thanh â m lạnh lùng thần sắc kiêu căng chỉ thấy quanh người hắn khí thế rung động sau lưng mười hai tầng tiên tôn tôn vòng vô cùng l o a mắt theo hắn đưa tay nhấn một cái chính là một cái trăm trượng lớn thanh đồng đại đ ỉ n h từ trên trời móc ngược mà đến kia là một cái cường đại thượng phẩm tiên khí hắn từng dùng món này cường đại thượng phẩm tiên khí tại tiên vực chấn áp qua rất nhiều cường giả cho nên lúc này tại cái này huyền dương đại lục hắn tất nhiên có thể bằng vào món này cường đại thượng phẩm tiên khí chấn áp rất nhiều huyền dương đại lục sinh linh. Ông, trong lúc nhất thời, trăm trượng to lớn thanh đồng tiên đỉnh uy áp tựa như biển từng đạo màu xanh khí lãng quét sạch từ phương dưới không trung không ít vọt tới huyền dương đại lục c ư ờ n giả g lúc này đều là có không nhỏ khiếp sợ tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên c ư ờ n giả g còn có một kiện cường đại thượng phẩm tiên khí lại là thượng phẩm tiên khí nhìn xem kia d á n g lâm mà đến bao phủ cao trăm trượng chống không thanh đồng tiên đỉnh đông hoang thanh huyền tông một tên trưởng lão có chút t r ấ n kinh sau đó tại trong tay xuất hiện một thanh toàn thân xích hồng chừng bàn tay rộng đại đao cũng không biết có thể hay không tiếp nhận lão phu trong tay bảo đào chặt một chút vừa mới nói xong k i a một gã thanh huyền tông trưởng lão thân ảnh đột nhiên biến nhanh cả người hai tay d ơ lên kia một thanh bàn tay r ộ n g xích hồng bảo đao sau đó hướng phía kia nhanh chóng giáng lâm mà đến thanh đồng tiên đỉnh một trạm nhất thời tựa như là một tôn kinh khủng đại hung tại lúc này đột nhiên t h ứ c t ỉ n h k i a một gã thanh huyền tông trưởng lão trong tay xích hồng bảo đao lúc này nở rộ hở mang càng là chém ra một đạo trăm trượng to lớn xích hồng đao quang k i a một đạo xích hồng đao quang xé nước tiên đ ị ệ m a n g theo vô tận thần uy lúc này trực tiếp nhường k i ê một gã tiên vực tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả sắc mặt đại biến thần s cực cực p hơn ẩ phẩm m một một một thiên tệ, tiên tiên tôn thập trọng thiên phát thanh tông trưởng trong tay thanh tay thiên khí. Không cảnh nhị hiện huyền xích hồng giả, lại cái đại kêu này, cứng bàn rộng cường kêu khí. gã lúc lao là bực cực đã bào đao, nữa hắn cũng phát hiện thanh huyền tông vị kia t r ư ở n g lão đồng dạng là một vị tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đáng chết giống nhau tu vi cảnh giới trong tay đối phương lại là một cái tính công kích cực phẩm thiên khí trong h khoảnh khắc kia một gã tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tiên vực cường giả toàn bộ thân hình đều ở đằng kia một, một đạo xích hồng đao quang lực lượng không chỉ có nơi này bởi vì kia một đạo xích hồng đao quang chém xuống một phát lực lượng xung kích lúc này trực tiếp nhường kia một gã tiên vực cường giả t h u n g quanh chúng nhiều cường giả kêu thảm bốn phía bay vụt một đao kia rất mạnh thượng phẩm tiên khí thanh đồng tiên đỉnh tại trước mặt không chịu nổi một ích cho dù là tiên tôn cảnh thập nhị trọng t i ê n cường giả t i ê n thể cũng căn bản không chịu nổi một đao kia uy lực chỉ có thể lấy thần hồn trốn chạy thanh đồng tiên định phá biến thành hai nửa phá đồng phiến từ trên cao rơi xuống sao sao làm sao có thể không chung kêu một gác bị chém chết tiên thể tiên tôn cảnh thập nhị trọng t i ê n cường giả thần hồn lúc này đã là vạn phần kinh hãi h ắ n cảm giác đối mặt mình không phải một vị cùng cảnh giới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên người mà là một tôn hoàn toàn bất khả kháng hoành tiên đế cảnh giới cường giả chương ba trăm sáu mươi lăm vì cái gì huyền dương đại lục cường giả trong tay đều có cường đại cực phẩm tiên khí chương ba trăm sáu mươi l vì cái gì huyền dương đại lục cường giả trong tay đều có cường đại cực phẩm tiên khí thiên tôn cảnh giới vậy mà nắm giữ cực phẩm tiên khí mặc dù kia là một vị tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả nhưng là cho dù là tại tiên vực tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả trên cơ bản đều là không thể nào nắm giữ cực phẩm tiên khí a nhưng bây giờ thì sao tại cái này huyền dương đại lục vị kia tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả hắn vậy mà nắm giữ cực phẩm tiên khí giờ phút này đã kéo ra lớn đại chiến trường bên trong không chỉ là một cái kia bị một đao p h á c h chạm chỉ có thần hồn trốn chạy tiên vực tiên tôn mà là rất nhiều tiên vực cường giả đều đúng này cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh c ự c phẩm tiên khí a đừng nói là tiên tôn cảnh giới cường giả đây chính là liền tiên đế cảnh giới thập nhị trọng thiên những cái kia cường giả tối đỉnh cũng muốn thèm nhỏ nước dãi cho nên hiện tại khi nhìn đến thanh huyền tông kia một tên trưởng lao trong tay lại là một cái c ự c phẩm tiên khí trong nháy mắt khổng lồ chiến trường bên trong đông đảo tiên vực tiên đế cảnh giới cường giả đều là trấn kinh đều là đỏ mắt còn nhìn lao từ một cái bớ đập chết ngươi chiến trường nào đó một chỗ một gã tiên vực tiên đế cảnh nhị trọng tiên cường giả bên thai bỗng nhiên t r u y ề n đến một đạo quát lạnh âm thanh đồng thời có một đạo phi thường khủng bố tiên khí uy áp bao phủ mà đến a cực cực giờ phút này theo kia một gã tiên vực tiên đế cảnh nhị trọng tiên cường giả quay đầu hướng phía hắn chạm mặt tới lại là một cái tản r a cực phẩm tiên khí khí tức tử kim sắc trọng truy vê anh một tiếng vang thật lớn kia một gã tiên vực tiên đế cảnh nhị trọng, thiên cường giả, trực tiếp ở kia nhất trọng truy phía dưới tiên thể hóa thành thị nát tiên đế thần hồn giống như là gặp quỷ đồng dạng thoát đi hơn mười dặm cực phẩm tiên khí nguyên g ư ơ i vậy mà cũng có cực phẩm ti nghe được kiêm một gã tiên vực tiên đế cảnh nhị trọng tiên cường giả thần hồn kinh hô hồ. giờ phút này t r u n g quanh đông đ ả o tiên vực cường giả đều là càng thêm c h ấ n kinh lại là một cái c ự c phẩm tiên khí hơn nữa còn là một đôi tử kim sắc t r ọ n g truy đáng chết huyền dương đại lục những cường giả này bọn hắn c ự c phẩm tiên khí đều là từ đ â u tới h ắ c xem ra những n à y tiên vực cường giả đều rất ưa thích c ự c phẩm tiên khí a tới gần nam hoang phương hướng không chung chiến trường một góc phong lôi thần tông một trưởng lão khỏe miệng nhấc lên một vện cười tả trong tay lập tức xuất hiện một đầu lấp lóe màu đỏ lôi đỉnh màu đen triều tiên ba trường tiên hất lên không gian một gã đang phong tới hắn tiên vực cường giả nhất thời gặp quỷ đồng dạng cưỡng ép thay đổi thân thể né ra mấy trăm trượng khoảng cách thực phẩm tiên khí n g ư y i n g ư ơ i vậy mà cũng có thực phẩm tiên khí vừa dứt tiếng tại cách đó không xa phong lôi thần tông một tên khác cường giả thần sắc khinh thường cắt không phải liền là thực phẩm tiên khí sao lao phu cũng có b a n g một đạo tiếng kim loại vang ở đằng k i a một gã tiên vực cường giả kinh hại trong mắt mặt khác kia một gã phong lôi thần tông cường giả trong tay t ù y theo xuất hiện là một cây toàn thân kim sắc g i i chín thất thương kia là một cây thực phẩm tiên khí cấp bậc trường thương làm sao có thể thực phẩm tiên khí nguyên vậy mà cũng có c ự c phẩm tiên khí không thích hợp hoàn toàn không thích hợp đột nhiên toàn bộ khổng lồ bên trong chiến trường bầu không khí hoàn toàn không được bình thường bởi vì vào lúc này chiến trường bên trong tràn ngập rất nhiều c ự c phẩm tiên khí khí tức cường đại tỉ như một cái mấy c h ụ c trượng to lớn màu xanh bắt đá là một cái cường đại c ự c phẩm tiên khí tỉ như một cây nhìn qua bình thường trúc tía q u ả trượng là một cái cường đại c ự c phẩm tiên khí tỉ như một thanh giống như là nghĩ nam bộ dáng cái thể lớn cũng đồng dạng là một cái cường đại thực phẩm tiên khí t ự c phẩm tiên khí t ự c phẩm tiên khí phóng tầm mắt nhìn tới lúc này lan tràn số phạm vi trăm dặm không t r u n g chiến trường bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là một chút cường đại cực phẩm tiên khí huyền dương đại lục tiên đế c ư ờ n giả g trong tay cầm đều là thuần một sắc cực phẩm tiên khí ngay cả rất nhiều tiên tôn cảnh giới c ư ờ n giả g trong tay có cũng đồng dạng là cực phẩm tiên khí làm cái cự đại chiến trường hỗn loạn bên trong lúc này đông đảo tiên vực cường giả đều là vạn phần trấn kinh bởi vì bọn hắn tùy tiện hướng một cái phương hướng quét qua đều có thể trông thấy hàng trăm hàng ngàn cực phẩm tiên khí tại hiện lộ tài năng mà bọn hắn những n à y g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả đâu cho dù là rất nhiều tiên đế cảnh trong tay đều là không có c ự c phẩm tiên khí chuyện gì xảy ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào có tiên vực cường giả đã mờ mịt vì cái gì vì cái gì những n à y huyền dương đại lục cường giả trong tay đều có cường đại c ự c phẩm tiên khí lạ lắm thật sự là quá xa lạ có tiên vực tiên đế cảnh cường giả giống như là như hòa thượng sở m ạ i không thấy t ó c đồng dạng kinh ngạc nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí đây là bản đế chỗ nhận biết một cái k i a huyền dương đại lục sao lộ c ộ ụ c giờ phút này theo huyền dương đại lục chúng nhiều cường giả đều lấy ra chính mình t ự c phẩm tiên khí đây chính là nguyên một đám đại triển thần vị a tiên vực cường giả mong muốn đem bọn hắn bắt s thật là bọn hắn đâu hắc nguyên một đám trực tiếp hạ tử thủ chỉ cần có cơ hội liền có thể đem tiên vực cường giả chân sát đương nhiên tiên h tôn cùng tiên đế đều là rất khó giết nhưng là nắm giữ cường đại cực phẩm tiên khí hủy đi những cái kia tiên vực cường giả tiên thể vẫn là rất đơn giản bất quá lúc này theo huyền dương đại lục chúng nhiều cường giả đều lấy ra cực phẩm tiên khí nguyên nhân tiên vực những cái kia thực lực khá mạnh tiên đế đại năng đều đã đỏ mắt cực phẩm tiên khí ừ các ngươi những n à y sâu kiến không xứng nắm giữ cực phẩm tiên khí tiên vực địa chi các tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tân nhiễm lúc này quát lạnh một tiếng. t r ự c tiếp ra tay vỗ m ộ thực phẩm tiên khí, khí, khí. Khí. khí bị đoạt rất nhiều huyền dương đại lục cường giả đều là phẫn nộ muốn muốn đoạt lại chính mình thực phẩm tiên khí nhưng mà đối mặt một vị tiên vực tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bọn hắn ở đâu là đối thủ phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang phát ra từng tiếng đều thảm vang vọng kia từng cái huyền dương đại lục cường giả đều là bị tiên vực địa chi các tần nhiễm thủy tiện vung tay háo liền đem bọn hắn trọng thương sau đó nguyên một đám bị tiên vực những cường giả kia thừa cơ chấn áp nếu không phải huyền dương đại lục những cường giả kia đều là cản kiếp sinh linh liền tiên vực địa chi các tần nhiễm cường giả như vậy gãy ngón tay một cái liền có thể đem bọn hắn chấn sát rơi nhất thời khổng lồ bên trong chiến trường nhìn thấy địa chi các tần nhiễm lập tức chẳng những đ o ạ t được mấy t r ụ kiện c ự c phẩm tiên h khí càng đem đông đảo huyền dương đại lục cường giả trọng thương ân rất tốt tiên vực thế lực khác những cường giả kia cũng đều học được chiếm bọn hắn t ự c phẩm tiên khí chấn áp bọn hư hư hư trong tay các ngươi t ự c phẩm tiên khí đều là bản đ ấ rồi đạo h ư u dừng tay này phương chiến trường là ta tông thế lực trong tay bọn họ c ự c phẩm tiên khí cũng là ta tông lão bất tử tin hay không liền mệnh của ngươi đều là lão tử、đoạn. đều o ạ đ cho bản đế đi đoạn trong lúc nhất thời nguyên bản cũng bởi vì nắm giữ c ự c phẩm tiên khí uy phong bắt diện đông đảo huyền dương đại lục cường giả đều bởi vì tiên vực những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả ra tay thế cục chuyển biến bây giờ huyền dương đại lục đích thật là chưa từng có cường đại hơn nữa đản sinh tiên đế cảnh giới cường giả số lượng đã rất nhiều nhưng là phát triển mạnh lên thời gian vẫn là quá ngắn cho nên bây giờ tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên giống tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên loại này đỉnh cao cường giả lại là rất ít cho nên lúc này tại tiên vực những cái tia g á n g lâm mà đến tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng bắt đầu ra tay về sau tia đã là lan tràn mấy trăm vạn dặm chiến trường hỗn loạn bên trong huyền dương đại lục cường giả hoàn toàn không phải là đối thủ một mảng lớn một mảng lớn huyền dương đại lục cường giả đều tại bị huyền vực những cái tia tiên đế đại năng chấn áp sau đó bị tiên vực những cường giả khác thừa cơ đ ổ i bắt nhưng là lúc này tại bắc hoang p ư ơ n g hướng chiến trường một góc nhưng lại là xuất hiện hoàn toàn khác biệt một màn đệ nhất hoàng đã giết vào chiến trường hắn bây giờ cũng là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là hắn chiến đấu rất đơn giản bắt lấy một cái tiên vực cường giả chính là lấy huyền ảo thủ đoạn chiếm đối phương nội thế giới bên trong tất cả nguyên thạch mặc kệ là tiên phẩm nguyên thạch vẫn là đế phẩm nguyên thạch chỉ nếu như bị hắn bắt được hết thể bị đoạn chương 366, tên k i a hắn là trăm h ổ s sao, c h ư ơ n g 366, tên kia hắn là thổ phỉ xuất thân sao Đối với đệ với n h ấ t h o à n g mà nói, n h ba trăm s á n g l â mươi sáu tên kia ả hắn h là thổ hắn phỉ xuất thân sao mặc kệ là đế phẩm nguyên thạch vẫn là tiên phẩm nguyên thạch hắn đều lớn hơn nữa xem như đã từng một gã thần tôn cảnh giới c ư ờ n giả g lấy một ít thủ đoạn cướp đoạt người khác nội thế giới bên trong độ vật loại chuyện này đối với đệ nhất hoàng mà nói quả thực chính là xe nhẹ đường quen Húng chi, hắn hôm nay đã là tiên đế cảnh thập nhị nay tiên trọng thiên tu vi. đã đế là tu b ă n g vào thủ đoạn của hắn tại cái này khổng lồ chiến trường hỗn loạn bên trong là hoàn toàn không có đối thủ cho nên những cái k i a tiên vực cơn giả ở trước mặt của hắn căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng đều tiên đế cảnh tầng ba vậy mà mới chỉ là tám trăm vạn tiên phẩm nguyên thạch phế vật à, có chút ý tứ chỉ là tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên lại có tám ngàn ước tiên phẩm nguyên thạch xem thường ngươi lão phế vật tiên đế cảnh cựu trọng tiên vậy mà mới một thước hai ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch xem trọng ngươi còn muốn phản kháng lấy ra a ngươi trốn trốn được s a o ngươi thổ phỉ hỗn loạn chiến trường một góc tại đông đảo tiên vực cường giả trong mắt lúc này đệ nhất hoàng chính là một cái từ đầu đến đuôi thổ phỉ bởi vì hắn giết vào chiến trường chỉ là một chuyện cái kia chính là cướp đoặt những cái kia tiên vực cường giả nội thế giới bên trong nguyên thạch kia từng cái tiên vực cường giả đều là tại bị đệ nhất hoàng cướp đoạt nội thế giới bên trong nguyên thạch về sau. sau đó như là tiện tay vứt rác rời trực tiếp ném đi loại kia cót n ụ loại kia bất lực loại kia tái nhận căn bản cũng không phải là người khác có thể trải nghiệm n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không được qua đây a bên trong chiến trường hỗn loạn tiên vực thiên tri nhai lộ phong bỗng nhiên bị đệ nhất hoàng để mắt tới cả người hắn lập tức chính là cảm thấy một trận biến thể phát lạnh toàn thân đều giống như lên bệnh sởi như thế không thoải mái ừ bản tọa không đến kia n g ư ơ i qua đây a đệ nhất hoàng đưa tay trộm một cái nhất thời trực tiếp đem mấy chục trượng bên ngoài muốn muốn chạy trốn lộ phong bắt được trong tay sau đó trong tay huyền ảo phủ văn gia trì hướng thẳng đến lộ phong phần bụng một chảo a không giờ phút này lộ phong phát ra cực kỳ bi thảm giống như kinh hô thần s á c hoàn toàn là tuyệt vọng nguyên thạch bản đế nguyên thạch a nhà a chỉ là tiên đế cảnh bắt trọng thiên sâu tiến vậy mà nắm giữ chín nghìn sáu trăm tỷ tiên phẩm nguyên thạch đưa tay sờ mó đệ nhất hoàng rất ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì hắn cũng là không nghĩ tới cái này một cái trông thấy hắn tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng tiên đế cảnh bắt trọng thiên người thế mà lại có chín nghìn sáu trăm tỷ tiên phẩm nguyên thạch dạng này tích xúc thật là rất nhiều tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều không nhất định có a nơi xa nghe được nhà mình lao cha kinh hô lộ trường tồn cũng là kinh sợ không thôi h ô trướng vung ra bản đế phụ thân một tiếng chân uống lộ trường t ồ n tiên đế cảnh tầng mười tu v i toàn bộ triển khai trực tiếp ngưng tụ kinh khủng công kích mong muốn đem đệ nhất hoàng chân áp một phương t r ă m t r ư ợ n g to lớn đại ấn màu và nóng g tại chín đầu kim long vườn quanh g à o t h é t phía dưới phía dưới nhanh chóng giáng lâm giống như là muốn đem lúc này đệ nhất hoàng chân áp trở thành bánh thịt nhưng mà đối mặt công kích như vậy đệ nhất hoàng đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng một chút t h i ệ n tay đem trong tay lộ phong đi lên con da phanh to lớn tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết văn vọng lộ phong cả người đều tại đánh tới kia giáng lâm mà đến đại ấn màu và nóng trong nháy mắt chia mà là rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp biến thành hoàn hoàn chỉnh trình lộ phong mà một con kia d á n g lâm mà đến đại ấn màu và nóng cũng ở đằng kia vừa va chạm phía dưới bị hóa giải phụ thân của ngươi đệ nhất hoàng tùy theo đưa tay trộm một cái tiên đế cảnh tầng m ộ ư ơ i lộ trường tồn giống nhau bị hắn theo rất xa xa vỗ tới giống nhau thủ pháp cưỡng ép c ư ớ p đoạt lộ trường tồn nội thế giới bên trong tất cả tiên phẩm nguyên thạch tiên đế cảnh tầng m ộ mươi mới ba vạn ba nghìn nước tiên phẩm nguyên thạch đệ nhất hoàng trực tiếp đem lộ trường tồn quốc gia phế vật còn không bằng người kia tiên đế cảnh bắt trọng thiên lao cha có giá trị con a ta nguyên thạch、a. ta chín sáu trăm tỷ ti lộ phong nhìn thấy chính mình hải tử lộ trường tồn cũng bị chiếm toàn bộ nguyên thạch cả người càng lạ bị khuất loại này bị người tùy tiện một chảo sau đó nhẹ nhõm lấy sạch vùi liếng lại tùy ý vứt cảm giác quả thực so giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu loại khuất đ ụ n g này vạn vạn năm đều không gặp được một lần bác hoang k i ê u một đầu tựa như cự ngạc hình dạng sơn mạch to lớn bên trong nhìn thấy đệ nhất hoàng sông vào chiến trường về sau hành vi tuyệt vô cực đều sợ ngây người lộ cộc tuyệt vô cực nhìn xem t i ê một đạo tại chiến trường hỗn loại bên trong muốn làm gì thì làm chỉ đoạt nguyên thạch không giết người thân ảnh thân xác hoàn toàn là khiếp sợ ta đi, tên kia. hắn là thổ phỉ xuất thân sao hắn đoạt nhiều như vậy nguyên thạch đột nhiên tuyệt vô cực mở t r ư ờ n g hai mắt minh bạch đệ nhất hoàng cướp đoạt nhiều như vậy nguyên thạch là muốn mua càng nhiều thần linh t i n h quả cho nên cái này thần linh t i n h quả dùng càng nhiều hiệu quả càng tốt sao không được cái này thần linh t i n h quả là lao cha đưa tin ngừng hái hắn căn bản cũng không tin tưởng loại trái này tác dụng là cái gì cho nên nhất định phải nhanh lên đem bác hoang phạm vi bên trong thần linh t i n h quả hái song thành sau đó cũng đến cướp đoạt một chút nguyên thạch đến lúc đó cho lão cha nhiều muốn một chút loại này thần linh tính quả không đúng tại sao phải đợi đến hái song thần linh tinh quả mới đi kịp phản ứng tuyệt vô cực lúc này chính là cho phu nhân của mình mộng khuynh giao truyền đi một đạo tin tức nhất thời bác hoang vô cực tiên môn bên trong chính là có trên trăm tên tiên đế cảnh giới cường giả phi thân lên đều là cầm trong tay cực phẩm tiên khí tham dự vào bên trong chiến trường bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn bắt được một cái tiên vực cường giả chính là làm cho đối phương giao ra tiên phẩm nguyên thạch nếu là không giao liên trực tiếp đem đối phương chém giết tiên đế cảnh giới tu vi cầm trong tay cực phẩm tiên khí vào lúc này bên trong chiến trường ngoại trừ những cái kia tiên đế cảnh tầng mười trở lên tiên vực cường giả căn bản không có mấy người có thể cùng bọn hắn chống lại hơn nữa hiện tại giống như là có chỗ dự mưu đồng dạng trung hoang vô song đế tông nam hoang vô thần đạo tông tây hoang vô nhai thánh địa đông hoang vô trần tiền tông mỗi người tuyệt thị nhất tộc thế lực bên trong đông đảo cường giả đều chính thức biểu diễn đều tuần tự đã gia nhập chiến trường bên trong mà tuyệt vô s o n g tuyệt vô thần cùng tuyệt vô trần mỗi người tông môn người cầm lái lúc này lại là đang bận bịu mặt khác một sự kiện cái kia chính là tại tiếp thu được lao cha tuyệt thiên thông đưa tin về sau tất cả đều bận rộn giút cha của bọn hắn ngắt lấy phân tàn tại đại lục các phe thần linh tính quả mặc dù bọn h nhưng cha của bọn hắn để bọn hắn ngắt lấy những cái kia thần linh t i n h quả nhất định là có đại tác dụng cho nên lúc này tại trung hoang trên không trung bảng đại chiến trường bị kéo ra đồng thời dưới không trung đại lục các phương tuyệt vô s o n g cùng tuyệt vô trần mỗi người cường giả đều là lấy tốc độ cực nhanh ra hiện tại trên đại lục nào đó chút địa phương sau đó trực tiếp thi triển mạnh đại thủ đoạn đ e m những ngày kia cơ thần trên cây thần linh t i n h quả hết thể ngắt lấy hành động như vậy rất nhanh liền đưa tới hỗn loạn không trung trong chiến trường đông đảo huyền dương đại lục cùng tiên vực cường giả chú ý chương ba trăm sáu mươi bảy cấp đoạt chín tầng tiên nguyên độ phủ chương ba trăm sáu mươi bảy cấp đoạt chín tầng tiên nguyên độ phủ nam hoang thiên thanh sân mạch đối với tiên vực cường giả lần nữa giáng lâm tuyệt thiên thông tự nhiên sớm có đ o á n trước chỉ là hắn không có nghĩ tới những thứ này tiên vực cường giả lần nữa giáng lâm vậy mà nhanh như vậy liền đến bất quá bây giờ so với thu hoạch những cái kia tiên vực cường giả tuyệt thiên thông cảm giác trước thu thập thần linh tinh quả càng trọng yếu hơn lại nói tiên vực cùng huyền dương đại lục chiến tranh đây là huyền dương đại lục cường giả cần phải đối mặt đây cũng là một cái nhường huyền dương đại lục chúng nhiều cường giả bị rèn luyện cơ hội tuyệt hảo chính mình nếu là ra tay sớm vậy hắn đem huyền dương đại lục chúng nhiều cường giả bồi dưỡng lên ý nghĩa ở nơi nào cho nên thu hoạch những cái kia tiên vực c ờ n giả g hắn căn bản không nóng n à y bất quá tới cuối cùng nên hắn hay là hắn tiên vực c ờ n giả g như thế đội hình lần này bọn hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nhìn thoáng qua trung hoang thiên khung không không trung chiến trường hỗn loạn tuyệt thiên thông tùy theo tựa như việc không liên quan đến mình quay người tiến vào thiên thanh sơn m ạ c h chỗ sâu nhất sau đó bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đem k i ê n một gốc thiên cơ thần trên cây treo hơn ba ngàn mai thần linh tinh quả bỏ vào trong túi mà lúc này tuyệt thiên thông cái này một động tác cùng h u ề n dương đại lục các phương rất nhiều tương tự một màn rốt c ụ c bị trung h o a n g tiên h khung không t r ù n g chiến trường hỗn loạn bên trong rất nhiều cường giả phát hiện có huyền dương đại lục tiên đế cảm thấy nghi hoặc kỳ quái loại kia linh quả không thể ăn à tuyệt đại sư cùng hắn những cái kia dòng dõi thế nào đều đang thu thập kia một loại linh quả có một cái khác thế lực huyền dương đại lục tiên đế hiếu kỳ đạo hữu ngươi thế nào biết kia một loại linh quả không thể ăn người kia hồi đáp t h ự c không dám dầu dếm ta tông có một tiên đế cảnh giới trưởng lão sớm đã phát hiện loại kia linh quả tồn tại bởi vì h ế u kỳ ta tông kia một gã tiên đế cảnh giới trưởng lão chính là ăn một cái kim sắc linh quả có thể kết quả đây mẹ nó theo a tông bản đế nhìn cái kia hẳn là là đặc thù nào đó tài liệu lượt đan hay là mặt khác vài chỗ đang chăm chú tới tuyệt tiên thông hành vi đồng thời những cái kia vừa mới giáng lâm mà đến liền trực tiếp bị ép buộc phát đại chiến tiên vực các cường giả c ũ nhưng g đ là hiện tại bọn hắn rốt cục dành thời gian chú ý tới huyền dương đại lục một chút tình huống thiên tiên nguyên đậu phủ tiên vực địa chi các một vị tiên đế cảnh cựu trọng tiên cường giả bỗng nhiên phát ra bén nhọn kinh hô bởi vì lúc này hắn nhìn thấy dưới không trung nào đó một cái phương hướng lại là phát hiện mấy tòa tiên nguyên đ ộ u phủ sáu tầng tiên nguyên đậu phủ tám tầng tiên nguyên đậu phủ còn có còn có chín tầng tiên nguyên đậu p tiên vực địa chi các kia một gã cường giả kinh hô giờ phút này tựa như là mở ra một đạo miệng cống hoàn toàn khơi dậy đông đảo tiên vực cường giả đối bây giờ huyền dương đại lục quan sát nơi đó là một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ nơi đó cũng có một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ mau nhìn bên kia bên kia cũng là một tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ không đúng không đúng chư vị mời nhìn kia một cái phương hướng liếp nhìn lại một n g h n sáu triệu dặm phạm vi bên trong mấy chục cái tông môn thế lực mấy chục tòa chín tầng tiên nguyên đậu phủ cái khác số tầng tiên nguyên đậu phủ càng là mấy trăm tòa làm sao có thể cái này đây quả thật là huyền d tại lớn như vậy tiên vực tám tầng tiên nguyên động phủ đã là trí bảo chín tầng tiên nguyên động phủ càng là vô cùng hy hi hữu liền đông đảo tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả vì một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ đều sẽ ra tay đánh nhau thật là tại cái này huyền dương đại lục chín tầng tiên nguyên động phủ vậy mà khắp nơi có thể thấy được bản đế vừa rồi phóng thích toàn bộ thần hồn chi lực dò xét một chút toàn bộ huyền dương đại lục bên trong có chín tầng tiên nguyên động phủ số lượng vậy mà vượt qua sáu trăm vạn mà chín tầng trở xuống tiên nguyên động phủ số lượng càng là kinh khủng khó có thể tin tại tiên vực cực kỳ hy hi hữu chín tầng tiên nguyên động phủ tại cái này huy quả thực như cùng đường bên cạnh c ó dại khắp nơi có thể thấy được kinh ngạc tại chính thức quan sát qua bây giờ huyền dương đại lục về sau đông đảo tiên vực cường giả đã là cảm nhận được mãnh liệt c h ầ n kinh khó có thể tin hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng xem như tiên vực cường giả bọn hắn đều rất rõ ràng tiên đạo cường giả mà nói ý vị như thế nào đừng nói là rất cao cấp tiên nguyên động phủ tại lớn như vậy tiên vực liền xem như những cái kia năm tầng tiên nguyên động phủ cùng sáu tầng tiên nguyên động phủ đối với một ít tiên vực thế lực mà nói đã là trọng bảo mà những cái kia càng cao hơn tám tầng tiên nguyên đ ộ n phủ cùng chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ liền xem như tiên đế cảnh giới cường giả đều muốn xuất thủ tranh đoạt tựa như bây giờ giáng lâm huyền dương đại lục đông đảo tiên vực cường giả những cái kia dẫn đầu tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bọn hắn tại thế lực của mình bên trong đều là không có thuộc về mình chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ bởi vì chín tầng tiên nguyên đ ộ n phủ tại tiên vực cũng là rất ít thật là tại cái này huyền dương đại lục đâu thương tiên a chín tầng tiên nguyên đ ộ phủ vậy mà khắp nơi có thể thấy được vậy mà giống như là ven đường cỏ dại một gốc giả một gốc dạ loại tình huống này đối với đông đạo tiên vực cường gi đã kích quá lớn. vì thế i u mặc dù chiến đấu mới bộc phát không bao lâu nhưng là bọn hắn giáng lâm mà đến sáu mươi vạn tiên vực cường giả đã hao tồn hết mấy vạn người mãi mãi chân đả sinh đả tử bây giờ lại là phát hiện huyền dương đại lục đám người điều kiện tu luyện xa so với bọn hắn tại tiên vực còn tốt hơn loại này tranh lệch như vậy không công bằng lập tức liền bạo phát tiên vực cường giả đều không có tốt như vậy điều kiện tu luyện dựa vào cái gì các ngươi huyền dương đại lục sinh linh trôi qua tốt như vậy vâng hỗn loạn chiến trường nào đó một chỗ đế tuyệt tiên cung tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bạc lạc phần trực tiếp b ộ c phát kinh khủng một kích thẳng tiếp nhận t ử thủ chấn sắt chung quanh mấy trăm tên huyền dương đại lục cường giả sau đó đưa tay trộm một cái dưới không trung trung hoang đại điệu bên trên một cái nào đó bên trong tâm môn một tòa cao đến hai nghìn sáu trăm triệu chín tầng tiên nguyên động phủ chính là bị nổ tận gốc nhanh chóng thu nhỏ rơi vào đế tuyệt tiên cung cường giả bạc lạc phần trong tay ha ha ha ha chín tầng tiên nguyên động phủ quả nhiên là một tòa phi thường cường đại chín tầ nhìn trong tay thu nhỏ chín tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ đế tuyệt tiên cung bạc lạc phần thần sắc đã là vạn phần kích động từ nay về sau bản đế rốt c ụ c cũng có chính mình chín tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ đi hắn lao thiên sữa cản tiếp sinh linh bản đế trước cướp đoạt vài tòa chín tầng tiên nguyên đ ộ n p h ụ lại nói thiên dương tiên cung phạm vô c ứ u cũng là bạo phát hắn mặc dù chỉ có tiên đế cảnh bắt trọng thiên tu vi nhưng là chuyên môn chọn lựa một chút huyền dương đại lục bên trên không tính mạnh tông môn cướp đoạt bọn hắn chín tầng tiên nguyên đ ộ phủ đây không phải là rất chuyện dễ dàng sao chương ba trăm sáu mươi tám đây chẳng lẽ là huyền dương đại lục cường giảm một loại nào đó ám hiệu? đây chẳng lẽ là huyền dương đại lục cường giả một loại nào đó ám hiệu bên trong chiến trường hỗn loạn lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con thần sắc cũng là biến vui mừng theo về sau tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn cường giả gia nhập theo càng ngày càng nhiều cầm trong tay cực phẩm tiên khí huyền dương đại lục tiên đế cảnh cường giả gia nhập trước đó tại bị đệ nhất hoàng tranh đoạt nguyên thạch về sau lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con sớm đã xảo diệu thoát ly chiến trường trung tâm sớm đã có hoàn toàn thoát ly cái này hung hiệu chiến trường dự định cho nên hiện tại hai người phụ tử bọn hắn là vô cùng hưng phấn bởi vì theo đông đảo tiên vực cường giả từ bỏ bất cản ki lựa chọn giáng lâm huyền dương đại lục các nơi c ư ớ p đoạt chín tầng tiên nguyên động phủ thời điểm bọn hắn rốt cuộc hoàn toàn thoát ly hỗn loạn chiến trường đồng thời lúc này hai người phụ tử bọn hắn vậy mà quỷ thần s u y khiến thấy được nam hoang đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa cao đến ba ngàn trượng to lớn động phủ chỉ là cách thật xa nhìn thấy kia một tòa cao đến ba ngàn trượng to lớn động phủ đồng thời ở đằng kia to lớn động phủ trước đó càng là có một tòa tên là thông tiên thần điện đại điện lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con đều hơi nghi hoặc một chút lộ phong nhữ mày trường tồn a ngươi nhìn kia một tòa độ phủ dường như có chút không giống nhau làm a lộ trường tồn ngưng lông mày gật đầu đích thật là không giống nhau lắm luôn cảm giác kia một tòa đậu phủ so với cái kia chín tầng tiên nguyên đậu phủ đều muốn càng thêm cao cấp lộ phong lập tức hai mắt tòa sáng trường tồn a ngươi nói thế gian này sẽ có hay không có mười tầng tiên nguyên đậu phủ mà kia một tòa cảm giác so với chín tầng tiên nguyên đậu phủ đều cao cấp hơn đậu phủ sẽ không phải là một tòa chưa hề bị tiên vực cường giả biết mười tầng tiên nguyên đậu phủ lộ trường tồn lắc đầu hài nhi cũng không biết nhưng có thể khẳng định là nếu là đạt được cái này một tòa cao cấp hơn tiên nguyên đậu phủ chúng ta thiên chi nhai sẽ không còn phụ thuộc thiên cũng có thể tại tiên vực sừng sững vô tận t u ế n g u y ệ n không ngã lộ cộc. Lộ phong nuốt nước bọt thần sắc đã là vạn phần kích động lộ trường tồn tu vi cao hơn hắn cho nên đối với lộ trường tồn lời giải thích hắn là một vạn công nhận như thế kia thừa dị bây giờ còn chưa có người chú ý tới cái này một tòa mười tầng tiên nguyên động phủ tồn tại vậy trước tiên chiếm lại nói lộ phong đang muốn động thủ đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa mười tầng tiên nguyên động phủ bên trong lại là có hai cái giống nhau như lúc lão giả tóc trắng đi ra phụ thân chờ một chút ngươi nhìn hai người kia lộ trường tồn tranh thủ thời gian ngăn lại lao cha lộ phong hơi kinh ngạc Phụ thân ngươi nhìn, hai ngươi người kia đều lộ à mà tiên đế cảnh lục trọng thiên tu tướng thế vi, giống cảnh hơn nữa, tướng mạo thế mà cũng giống như nhau. đế lục l mạo phong nhữ mày tùy theo nói rằng hai người kia tất nhiên là một đôi huynh đệ sinh đôi cho nên bọn hắn cùng là t i ê n đế cảnh lục trọng tiên h tu vi cũng không kỳ quái lộ trường tôn lắc đầu phụ thân ngươi chẳng lẽ còn không có chú ý tới sao trước đó có một cái ngắt lấy loại kia linh quả huyền dương đại lục sinh linh cũng có một cái cùng hai người này dáng dấp giống nhau như lúc nghĩ tới lộ phong trong mắt hơi kinh ngạc trước đó tại phát hiện có rất nhiều cường giả tại h u y ề n dương đại lục các nơi địa phương ngắt lấy một loại kỳ quái linh quả thời điểm thật sự là hắn là chú ý tới trong đó có một người tồn tại mà kia một người thật cùng lúc này hắn nhìn thấy hai người này tướng mạo như thế chỉ có điều là trước kia kia một người mi tâm chỗ không có bất kỳ cái gì đặc thù ẩn ký mà lúc này bọn hắn nhìn thấy hai người này chỗ mi tâm đều có một cái cổ lao thiên chữ ẩn ký ta đã biết lộ phong tựa như là minh bạch cái gì tam bảo thai trước đó chúng ta nhìn thấy kia một người cùng hai người này nhất định là tam bảo thai nghe được lao cha lộ phong cách nói này lộ trường tổn thần sắc kinh ngạc khỏe miệm kéo một cái ba bảo thai thật là không không thích hợp lộ trường tồn lúc này cũng n h ị n không được nuốt n ư ớ c bọn đưa tay chỉ hướng đại sở sơn mạch bên trong phụ thân ngươi nhìn lại đi ra mấy cái giống nhau như núp đối ngay tại lộ phong trong miệng tam bảo thai mấy chữ hạ xuống xong đại sở sơn mạch bên trong k i ê m một tòa cự đại trong đ ộ u phụ lại có mấy cái tướng mạo như thế lao giả xuất hiện hơn nữa tất cả đều là tiên đế cảnh lục trọng tiên t kỳ quái chẳng lẽ là bảy bảo thai không đúng là tám bảo thai vẫn là chín lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con thần sắc càng ngày càng chấn kinh bởi vì lúc này ở đằng kia to lớn trong độc phủ lại là có càng ngày càng nhiều tướng mạo như thế tiên đế cảnh lục trọng thiên cường già xuất hiện hơn nữa đều là vừa nói vừa cười thậm chí là có một loại nào đó kích động đồng thời những cái kia tướng mạo như thế tiên đế cảnh lục trọng thiên người nói lời đều là không có bất kỳ cái gì che giấu đều là bị hai người phụ tử bọn hắn nghe cái tin h tưởng bản tôn nói những cái kia tiên vực gia hỏa cũng đang cướp đoạt chín tầng tiên nguyên độc phủ cái kia chính là tại phá hư huyền dương đại lục chỉnh thể kết cấu cho nên đến phiên chúng ta xuất thủ、Đúng. một đám tiên vực sâu kiến g i á m tại huyền dương đại lục làm phá hư nhất định phải làm cho bọn hắn tin tưởng hiện tại huyền dương đại lục họ gì bất quá nói thật ra liền một đám tiên vực tiểu tạm ngư ta hiện tại động thủ đều không có hứng thú gì vậy cũng không có cách nào à chúng ta nếu là không ra tay giống như nay huyền dương đại lục phía trên thế lực này cường giả căn bản không có khả năng chân chính cùng tiên vực những cường giả kia chống lại nói cho cùng vẫn là cho bọn họ thành thời gian dài không quá đủ a đúng nhiều không nói nếu là lại có một trăm năm tiên vực cường giả liền tại huyền dương đại lục cường giả trước mặt dũng khí ngầm đầu đều không có bỗng ngay tại lộ phong cùng lộ trường tồn bởi vì những cái kia tướng mạo như thế nhân ngôn lời nói càng ngày càng khiếp sợ thời điểm tại những người kia ở trong bên trong một cái chính là bỗng nhiên nhìn về phía hai người phụ tử bọn hắn phương hướng một cái tiên đế cảnh tầng mười còn có một cái tiên đế cảnh bắt trọng tiên quá yếu các ngươi ai đi đem bọn hắn trục chết một cái khác lại là nói rằng chờ một chút không cần tự mình độc thủ nhìn ta thưởng bọn hắn một cái trống c h â n đan vừa dứt tiếng chính là có một cái anh hải lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân đen nhánh hắc viên thuốc bay về phía lộ phong cùng lộ trường tồn hai người phương hướng nhất thời lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con đều là thần sắc biến đổi đều là dự định trực tiếp trốn nhưng là bọn hắn cũng không có trốn bởi vì kiêm một cái hướng lấy bọn hắn bay tới h ắ t viên thuốc giống như một chút nguy hiểm đều không có hơn nữa vẫn là bình tĩnh lơ lửng tại trước mặt bọn hắn không trung lộ cộng, lộ phong nuốt nước bọn bởi vì kiêm một cái h ắ t viên thuốc vậy mà tản ra một loại mê người đan hương cho nên cái này là một cái đan dược thật là cũng quá lớn a trường tồn a cái này tựa như là một cái có vẻ lớn đan dược cho nên ngươi có thể nhìn ra cái này là một cái đan dược gì sao lộ trường tồn lắc đầu phụ thân Tuyệt lộ phong đụng, c hiếu n kỳ chống chân đan nhi oanh trường tôn a đây chẳng lẽ là huyền dương đại lục cường giả một loại nào đó ám hiệu lộ trường tôn nhiễm mày nhìn về phía trước mắt kia một cái hát viên thuốc trong nháy mắt cả người t h ầ n sắc trong nháy mắt biến kinh hãi g i a n g z a k một đạo cực kỳ nhỏ vỡ tan tiếng vang phát ra lúc này lộ phong cùng lộ t r ư ở n g tồn hai cha con đều thấy được tại bọn hắn trước mắt kia một cái hát viên thuốc vậy mà đã nứt ra sau đó vang chừng ba trăm sáu mươi chín tham lam chừng ba trăm sáu mươi chín tham lam một tiếng vang thật lớn bất ngờ phòng ngự cũng không kịp đột nhiên tới kinh khủng bạo tạc trực tiếp đem lộ phong cùng lộ trường tồn hai người hung hăng xe rách trực tiếp đem bọn hắn tiên thể hoàn toàn hủy đi kia kinh tiên động địa bạo tạc giờ phút này càng là đưa tới vô số cường giả ánh mắt không chỉ là những cái kia tiên vực cường giả còn có đông đảo huyền dương đại lục cường giả bởi vì kia một đạo kinh thiên động địa kinh khủng bạo tạc đối với tất cả mọi người mà nói đều là vội vàng không kịp chuẩn bị đều là phi thường đột nhiên cách thật xa nhìn lại nam hoang chỗ thường sơn vực không t r ù n g trực tiếp sụp đổ phương viên vạn dặm không gian loại kia kinh khủng bạo tạc lực lượng càng làm cho vô số tiên đế cảnh tầng mười thậm chí là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều cảm thấy sợ hãi bạo tạc qua đi lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con không thấy tung tích. Toàn bộ huyền dương đại lục bên trong, đều đã không có bọn hắn bất cứ dấu vết gì bọn hắn đều ở đằng kia kinh khủng bạo tạc trong sức mạnh hoàn toàn c h ố n vùi xảy ra chuyện gì vừa rồi bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp bạo tạc thiên tri nhai lộ phong cùng lộ trường tồn hai người vậy mà tại kia kinh khủng bạo tạc bên trong c h ố n vùi nhìn dây núi kia bên trong có một đám tướng mạo như thế cường giả quý dị thật sự là quá quý dị kia một đám tướng mạo như thế cường giả vậy mà tất cả đều là tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi tiếng nổ lắng lại đông đạo tiên vực cường giả đều kinh hãi vừa rồi bạo tạc tới quá đột ngột cho nên căn bản không có ai chú ý tới kia đột nhiên bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra hơn nữa vừa rồi loại kia bảy bạo tạc lực lượng thật sự là quá kinh khủng thiên tri nhai lộ phong tiên đế cảnh bắt trọng thiên tu vi mà lộ trường tổn c à n g là tiên đế cảnh tầng n g ư ờ i tu vi nhưng chính là cường đại như thế hai tên c ư ờ n giả g vậy mà trực tiếp tại vừa rồi cái chủng loại kia kinh khủng bạo tạc bên trong ngay cả cặn cũng không còn bởi vậy có thể thấy được kia một loại bạo tạc lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào liền xem như những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cơn giả đối với vừa rồi cái chủng loại kia bạo tạc lực lượng cũng là phi thường ho lúc này đông đảo bị kia đột nhiên tới bạo tạc hấp dẫn ánh mắt tiên vực cường giả cũng đều chú ý tới tại nam hoang đại sở sơn mạch bên trong một tòa cự đại động phủ trước đó vậy mà xuất hiện một đám tướng mạo như thế cường giả loại hiện tượng này rất kỳ quái muốn nói là một loại nào đó yêu tộc nhóm loại dài như vậy cùng nhau như thế không sai bị lắm ngược cũng không có cái gì kỳ quái nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ thấy được là một đám nhân loại cường giả nhưng mà càng thêm nhường những cái kia tiên vực cường giả có chút không dám tin tưởng chính là kia một đám tướng mạo đồng dạng nhân loại không những ở mi tâm của bọn họ chỗ đều có một cái cổ lao thiên chữ ân ký ngay cả tu vi của bọn hắn cảnh giới vậy mà đều là tiên đế cảnh lục trọng tiên phân thân tiên b ự c vô thượng tiên cung tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả vương thành niên h hai mắt nhắm lại thần sắc càng là nghi ngờ bởi vì dựa theo ý nghĩ k i a một đám tướng mạo đồng dạng nhân loại cường giả khả năng cũng hẳn là là nào đó một vị đại năng phân thân nhưng vấn đề là mặc kệ hắn thấy thế nào k i a một đám tướng mạo đồng dạng nhân loại cường giả đều không giống như là người khác phân thân đều giống như đặc thù tồn tại cá thể kỳ quái quả thực là quá kỳ quái thiên dương tiên cung tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả trịnh lạc lúc này cũng là vạn phần nghĩ hoặc giống như là nào đó một vị cường giả phân thân nhưng lại không giống nhóm người kia đến cùng là lai lịch gì hơn nữa trịnh lạc ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào kia một đám tướng mạo như thế người phía sau to lớn động phủ phía trên hơn nữa kia một tòa cự đại động phủ vậy mà so với chín tầng tiên nguyên động phủ còn muốn càng thêm cao cấp cho nên vậy rốt cuộc là một tòa dạng gì tiên nguyên động phủ giờ phút này như là thiên dương tiên cung trịnh lạc như thế đông đảo g á n g lâm mà đến các lớn tiên vực thế lực người dẫn đầu nguyên một đám tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đều đã chú ý tới kia một tòa xa so với chín tầng tiên nguyên độc phủ cao cấp hơn độc phủ lúc này đã cướp bóc rất nhiều tiên phẩm nguyên thạch đệ nhất hoàng cũng giống nhau chú ý tới đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa cự đại độc phủ một nhất phẩm thần nguyên độc phủ lúc này đệ nhất hoàng trong tay nắm lấy một cái tiên vực cường giả nhưng hắn nhìn về phía nam hoang đại sở sơn mạch chỗ sâu kia một tòa cự đại độc phủ cả người đều là có không nhỏ khiếp sợ thần nguyên độc phủ xem như đã từng thần tôn cảnh giới cường giả đệ nhất hoàng tự nhiên phát hiện nay đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa cự đại độc phủ căn bản cũng c à như g thế giờ phút này đệ nhất hoàng ánh mắt đều lấp loe tinh mang thần sắc càng là nhịn không được kích động lên mặc dù hắn có năm chắc đang trùng kích thần kiếp cảnh giới trước đó lợi dụng thần linh tinh quả tạo nên xuất thần đạo cụ thể nhưng là cái này một loại phương pháp thật là có lớn vô cùng nguy hiểm nhưng nếu là tại thần nguyên trong động phủ phục d ụ n g thần linh t i n h quả nếu là đạt được thần nguyên chi lực trợ giúp đây tuyệt đối là làm ít công to cho nên lúc này đệ nhất hoàng rất kích động trên tay hắn cường độ đều không tự chủ được trở nên lớn mấy phần khu khu cụ tiếng ho khan kịch liệt vang vọng gặp vận đen tám đời vốn chỉ muốn đi cấp đoạt một cái nào đó tông môn tiên nguyên động p h ủ phạm vô cứu lúc này ở đệ nhất hoàng trong tay đã là mặt đỏ tiệt hai đệ nhất hoàng kia nắm bút cổ, cổ của hắn bắt gãy người người muốn muốn tại đệ nhất hoàng trong tay ân thả mà lại là bị tiện tay trực tiếp vứt bỏ liền hắn gian nan lấy ra tiên phẩm nguyên thạch đều không lớn đem trong tay phạm vô cứu vứt bỏ đệ nhất hoàng đã không lại tiếp tục cướp đoạt tiên phẩm nguyên thạch mà là hướng thẳng đến nam hoang bay đi cùng lúc đó rất nhiều nghe được đệ nhất hoàng trong miệng ngôn ngữ tiên vực cường giả cũng đều là càng thêm chấn kinh nhất phẩm thần nguyên độc phủ bọn hắn đều chưa nghe nói qua nhưng là bọn hắn đều là tiên vực tiên đế cảnh giới cường giả đều biết tiên đạo cảnh giới phía trên chính là trong truyền thuyết thần đạo cảnh giới bọn hắn những cường giả này dốc cả một đời mục tiêu lớn nhất chính là tiên đạo viên mãn sau đó phi t h ă n g thần đạo cảnh giới cho nên tiên nguyên thần nguyên ở trong đó khác nhau bọn hắn tự nhiên là có thể nghĩ tới kể từ đó tiên một tòa nhìn xa so với chín tầng tiên nguyên động phủ đều muốn cao cấp hơn động phủ nắm giữ như thế nào giá trị còn phải nói gì nữa sao nếu là đ ư ợ c cái gì tiên nguyên tiên đế cái gì tiên nguyên tiên đình tính là gì trong lúc nhất thời đông đảo đến từ tiên vực tiên đế cảnh giới cường giả đều là đang hướng phía nam hoang phương hướng bay đi mỗi một người bọn hắn đều muốn lấy được k i a m ộ t tòa xa so với chín tầng tiên nguyên động phủ cao cấp hơn thần nguyên động phủ chương ba trăm bảy mươi chống chân đan nhi h oanh cái này nghe giống là phạm gian nhạc thiếu nhi chương ba trăm bảy mươi chống chân đan nhi h oanh cái này nghe giống là phạm gian nhạc thiếu nhi đối mặt thần nguyên động phủ r ụ hoặc không ai có thể nhịn xuống tham lam cho dù là những cường giả kia căn bản không biết rõ cái gì là thần nguyên động phủ nhưng là chỉ cần biết rằng thần nguyên động phủ so với chín tầng tiên nguyên động phủ đều muốn cao cấp hơn kia là đủ rồi trong lúc nhất thời toàn bộ huyền dương đại lục bên trong từng cái phương hướng như là thiên dương tiên cung trịnh lạc như là đế tuyệt tiên cung bạc lạc phần như là vô thượng tiên cung vương thành nhiên rất nhiều đến từ tiên vực tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tất cả mọi người đều trực tiếp từ bỏ cướp đoạt những cái kia chín tầng tiên nguyên động phủ hành vi đều là muốn đem đại sở sơn mạch bên trong kia một tòa thần nguyên động phủ tranh đoạt tới tay bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết chỉ muốn lấy được kia một tòa so với chín tầng tiên nguyên động phủ đều muốn cao cấp hơn thần nguyên động phủ đến lúc đó liền xem như xưng bá toàn bộ tiên vực cũng sẽ không l à việc khó đến lúc đó cái gì thiên nghe được lời như vậy đế tuyệt tiên cung bạc lạc phân lập tức nói rằng nếu là chư vị trợ giúp b ả n đế đoạt lấy thần nguyên độc phủ mỗi người mười lăm vạn ước tiên phẩm nguyên thạch cộng thêm một cái cực phẩm tiên khí vô thượng tiên cung vương thành nhiên giống nhau không cam lòng lạc hậu mỗi người hai mươi vạn ước tiên phẩm nguyên thạch cộng thêm một cái cực phẩm tiên khí còn mời các vị đạo hữu giúp ta đoạt lấy này tòa thần nguyên đ ạ c phủ hạ miểu tiên cung tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nguyên phong giống nhau thả r a dụ hoặc ngôn ngữ các vị đạo hữu bản đế chỗ hạ miểu tiên cung khác không nhiều chính là tiên phẩm nguyên thạch nhiều nhất cho nên các vị đạo hữu nếu là giúp ta đoạt lấy này tòa thần nguyên đạo phụ đến lúc đó đừng nói là hai mươi vạn ước tiên phẩm nguyên thạch liền xem như ba mươi vạn ước tiên phẩm nguyên thạch bản đế cũng biết từng cái thực hiện lúc này đại sở sơn mạch bên trong tuyệt tiên thông một đám thiên tướng thần hồn phân thân cũng là hơi kinh ngạc số ba mươi sáu thiên tướng thần hồn phân thân khá lắm những này tiên vực cường g i là biết mình trốn không thoát cho nên đ số bảy mươi sáu thiên tướng thần hồn phân thân xẹp xẹp miệng cái răm chính mình đưa tới cửa bọn hắn là nhớ thương chúng ta thần nguyên độc p h ụ số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân hô hấp đều có chút gấp rút hai con mắt đều sáng lên trực tiếp xuất ra một đống c h ố n g chân đan phân cho tả hữu đông đảo đồng bạn chư vị đến để chúng ta trước cho những n à y tôn quý tiên vực cường giả đưa lên một món lễ lớn số một trăm h thiên tướng thần hồn phân thân trực tiếp cầm qua hai cái c h ố n g chân đan hh bọn hắn không phải hiếu kỳ trước đó bạo tạc đều là chuyện gì xảy ra sao hiện tại liền để chúng ta đến nói cho bọn hắn ba trăm hảo thiên tướng thần hồn tay trái một vớt sợi dâu h ừ liền để cực kỳ tiền phong đạo của ta đến cho những này tiên vực tới tạm ngư thật tốt học một k h ó a ném h ư u h ư u hưu. nhất thời trên t r ă m mai anh hải lớn nhỏ cỡ n ắ m tay hát viên thuốc chính là hướng phía những cái k i a nhanh chóng tới gần nam hoàng đại sở sơn mạch tiên vực cường giả bay đi lần này nhìn xem rất nhiều bay tới hát viên thuốc những cái k i a tiên vực cường giả tự nhiên đều là đề phòng nhưng là giống như cũng không nguy hiểm gì a hơn nữa còn tản ra một loại nào đó không giống bình thường đan hương lớn như thế đan dược căn bản không có đủ nguy hiểm đại hát v i thuốc sợ sao căn bản không mang theo sợ thiên dương tiên cung trịnh lạc trực tiếp đem một cái đại hắc viên thuốc nắm trong tay những cái kia tướng mạo một người như vậy thế nào cảm giác không giống người bình thường chẳng lẽ bọn hắn là muốn dùng dạng này đan dược nghẹn chết chúng ta lộc cộc có một gã thiên dương tiên cung tiên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả nhịn không được nuốt nước bọn thật là loại này có vẻ lớn màu đen đang ăn dược giống như không đơn giản à lại là tiên phẩm cao dai đang ăn dược cái này vừa nói nguyên bản một chút căn bản không nguyện ý tiếp xúc những cái kia đại hắc viên thuốc tiên vực cường giả đều là tranh thủ thời gian trộm tới từng mai từng mai đại hắc viên thuốc có người kinh ngạc thật đúng là tiên phẩm cao dạng gì luyện đan tạo nghệ khả năng luyện chế ra lớn như thế tiên phẩm cao dai đ a n dược có người đau lòng như góc phung phí của trời phung phí của trời à, như thế lớn một mai tiên phẩm cao dai đ a n dược đây rốt cuộc dùng nhiều ít chân phẩm dược liệu à. có người phụ họa đúng vậy à dựa theo bình thường tỷ lệ liền cái này một cái tiên phẩm cao dai đ a n dược ít ra cũng là mười mấy mai giống nhau phẩm chất đan dược dùng tài liệu có người bỗng nhiên kinh ngạc ta đã biết cái này là một cái nắm giữ ít ra mười mấy lần công hiệu tiên phẩm cao dai đ ă n dược nghe nói như thế đông đảo tiên vực cường giả thần sắc kinh ngạc đông đảo tiên vực cường giả phía sau lúc này, đệ nhất hoàng hai mắt có hơi hơi co lại không thích hợp dựa theo hắn đối vị k i a tuyệt đại sư những cái k i a phân thân quan sát bọn hắn làm mỗi một việc mười phần đều có mười hai phần là không thích hợp cho nên những n à y đại hát viên thuốc ý thức được không thích hợp đệ nhất hoàng lạng yên không tiếng động lui lại ngàn dặm đông đảo truy kích mà đến huyền dương đại lục cường giả lúc này cũng đều là nghĩ đến tuyệt đại sư những cái k i a phân thân đáng sợ càng là từng có hiểu rõ tuyệt đại sư những cái k i a phân thân rất nhiều thủ đoạn cũng đều là không còn gần phía trước lúc này đại sở sơn mạch bên trong tiêm ộ t đám tạ đông đạo tiên vực cường giả nhìn không quá bình thường tướng mạo một người như vậy vậy mà đều đang kêu lấy chống chân đan nhi h oanh ngôn ngữ rất kỳ quái những cái kia tướng mạo một người như vậy giống như thật không bình thường đế tuyệt tiên cung bạc lạc phần nhìn trong tay đại hát viên thuốc chống chân đan nhi h oanh những cái kia không bình thường người bọn hắn đây là ý gì vô thượng tiên cung vương thành nhiên cũng là nhìn trong tay đại hát viên thuốc đ ư n g mày đúng vậy à chống chân đan nhi h oanh cái này nghe giống là phạm gian nhạc thiếu nhi gian g d ắ c đông nhiên ngay tại đông đảo tiên vực cường giả nghi hoặc thời điểm mỗi một người bọn hắn trong tay đại hát viên thuốc vậy mà cũng đứt ra hơn nữa lập tức trong tay bọn họ đại hát viên thuốc đều là tản ra một loại vô cùng đáng sợ nóng dực năng lượng giờ phút này đông đảo tiên vực cường giả sắc mặt đ ạ i biến cùng lúc đó ở đằng kia chút tiên vực cường giả chỗ d ư ớ i không trung tuyệt thiên thông đ ộ t xuất hiện một đám không b ấ t lo đồ chơi các ngươi làm muốn hủy đi toàn bộ nam hoàng sao tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp mở ra một thanh toàn thân màu xanh thanh đồng dù nhất thời k i ê n một thanh thanh đồng dù tại tuyệt thiên thông trong tay nhanh chóng bia lớn vô hạn bia lớn trong nháy mắt chính là bao trùm dưới không trung phương viên sáu triệu dặm phạm vi vênh vênh v ê h v n h cùng một thời gian theo từng đạo kinh tiên động địa tiếng vang phát ra Từng cái tiên bực trong cái lúc nhất thời ở đằng tia ê kinh khủng bạo tạc quét sạch phía dưới vô số tiên vực cường giả trực tiếp hồi phi yên diện liền xem như những cái tia tiên đế cảnh bắt trọng tiên cùng tiên đế cảnh cựu trọng tiên cường giả đều căn bản không có bất kỳ cơ hội thoát đi mà đệ nhất hoàng chờ đông đảo sớm đã cảm giác không thích hợp huyền dương đại lục cường giả đều là đang phát sinh tiếng thứ nhất bạo tạc trong nháy mắt nhìn thấy quỷ đồng dạng thoát đi càng xa xôi lần này bọn hắn rốt có biết trước đó k ê u kinh tiên động địa bạo tạc là chuyện gì xảy ra chương ba trăm bảy mươi mốt những n à y tôn kép cũng không thể lãng phí chương ba trăm bảy mươi mốt những n à y tôn kép cũng không thể lãng phí một hồi bạo tạc không gian sụp đổ phương viên ba trăm vạn dặm loại kia lực tàn phá kinh khủng trực tiếp nhường đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều ngây mẩn cả người đối phó một đám tiên b ự c tạc ngư dẫn nổ trên trăm a i trống trấn đan giống như lãng phí tài nguyên a bất quá bọn hắn biết cái gì gọi là lãng phí sao so sánh với lãng phí tài nguyên, bọn hắn càng ưa thích chơi thật mạnh mẽ a vừa ý trăm viên trống chân đan bạo tạc sinh ra lực phá hoại số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân đều có chút kinh hãi chỉ là trên trăm mai trống chân đan bạo tạc liền có uy lực này vậy nếu là hơn ngàn mai trống chân đ a n đồng thời bạo tạc uy lực chẳng phải là càng lớn số một trăm thiên tướng thần hồn phân thân có chút kích động bộ dáng hơn ngàn mai trống chân đ a n đồng thời bạo tạc chỉ sợ có thể trực tiếp hủy đi hơn phân nửa huyền dương đại lục không bằng chúng ta giết tới tiên v ư ợ đi thử một chút hơn ngàn mai trống chân đ a n đồng thời bạo tạc hiệu quả bảy mươi hai hảo thiên tướng thần hồn phân thân nhã giờ phút này so sánh với đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân chống ra thanh đồng dù mới đưa t i ê n lực lượng kinh khủng xung kích ngăn lại không đến mức hủy đi toàn bộ thường sơn vực tuyệt thiên thông mặt đều đen vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời ra tay chỉ sợ hiện tại đã không có cái gì thường sơn vực hắn này một đám không bất lo thiên tướng thần hồn phân thân lúc nào thời điểm làm sự tình mới có thể suy tính một chút hậu quả. a nao tâm thật sự là đau đầu nhưng là đối với này lúc này tuyệt thiên thông cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu kết thúc không có một đống lớn hiến tế chỉ số cứ như vậy bị một đám thiên tướng thần hồn phân thân làm không có tổn thất trọng đại đây là trước nay chưa từng có tổn thất trọng đại a một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chính là một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số nhưng là bây giờ nhiều như vậy tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều tại hắn những cái kia thiên tướng thần hồn phân thân ham chơi phía dưới t r ô n v ù i tại trong lúc nổ tung ngoại trừ những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thật là còn có c à nhiều g n khác biệt cấp độ tiên đế cảnh giới cường giả đâu nếu là tất cả đều hiến tế nhiều không nói mấy ngàn vạn hiến tế chỉ số không khó lắm a nhưng là bây giờ ai lớn thua thì ta chết, chết chết toàn đều đã chết kinh khủng thật là khủng khiếp a Trốn trốn Trung trung, Nam Hoang bên ngoài,、trung、Hoang không trung, những A. chết á i kia căn c bản ư trước chưa a Nam Hoang kịp phóng hoàn toàn lâm vào một loại sợ hãi h đó chưa từng có tiên cứng này toàn từng bên trong. giả, tới một loại lâm vào vực lúc c sợ những cái kia phóng tới nam hoang mong muốn cướp đoạt kia một tòa thần nguyên động phủ tiên vực cường giả một cái đều không có từ bạo tạ sung kích bên trong trốn tới vậy cũng là một chút tiên đế a hơn nữa trong đó càng là có hơn một trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả nhưng là bây giờ toàn đều đã chết đáng sợ cái này huyền dương đại lục thật sự là thật là đáng sợ cái này huyền dương đại lục bọn hắn cũng không tới nữa trong lúc nhất thời đông đảo còn không có trong chiến đấu mất mạng tiên vực cứng giả đều là tại quỷ khóc sói gào thoát đi đều muốn trốn về bọn hắn thượng phẩm tiên khí chiến trên thuyền đều muốn trốn về tiên vực liền những cái k i a tiên đế cảnh giới đại năng đều đã chết bọn hắn nếu là lại không nắm chặt cơ hội thoát đi chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn táng thân tại cái này huyền dương đại lục nga o chiến trường nào đó một chỗ có rung động toàn bộ chiến trường hỗn loạn tiếng sói chu v a n g vọng lũ sói có nhóm đừng để này một đám tiên vực tạp ngư trốn về tiên vực đem bọn hắn hết thẻ ăn hết nga ô nga ô ăn hết bọn h như là vòi rồng phóng tới những cái k i a chạy trốn tiên vực cờ giả kém một chút còn thiếu một chút bản đế liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh đại viên mãn cho nên tiên vực tạm ngư nhóm ngoan ngoan trở thành bản đế lực lượng một bộ phận a một đạo tre khuất bầu trời to lớn bóng đen xuất hiện lập tức chính là có một đầu mấy ngàn trượng to lớn thiên xà lướt qua không trùng huyết bùn đại khẩu một t r ư ơ n g chính là nuốt mất mấy chục chiếc thượng phẩm tiên khí hư không chiến thuyền đều có rất nhiều thất kinh tiên vực cờ giả ngược lại đều là bị ăn sạch cho nên bị ai ăn hết kết quả không đều là giống nhau sao một đầu kim đồng đào n một phóng tới những cái kia chạy trốn tiên vực cường giả miệng lớn khẽ hấp mười mấy tên tiên vực cường giả chính là kêu thảm biến mất tại trong miệng một phương hướng khác một đầu mặc kỳ lân giống nhau ngang ngược sông vào chiến trường to lớn móng n u ố t một chảo chính là chóc nã mười mấy tên tiên vực cường giả đúng ngược lại đều là biến thành ba ba bị ai ăn đều là ăn đang muốn đem kia đổi u bắt mười mấy tên tiên vực cường giả ăn hết mặc kỳ lân lại là xứ sở đều là biến thành ba ba cái kia chính là nói ăn hết cũng là ba ba nhìn lại móng luốt bên trong những cái kia hoảng sợ kêu t r n tiên vực cường giả mặc kỳ lân tùy theo chẳng ghét trực tiếp ném về kim đồng đào n ộ t đến cho ngươi ăn không c h u n g tuyệt vô s o n g đôi mắt có hơi hơi co lại thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ lần nữa hiện thân đã là xuất hiện ở trung hoang thiên khung chi đỉnh kia một đầu bị tiên vượt đại năng xé rách bầu trời dưới cái khe sau đó chỉ thấy tuyệt vô s o n g một kiếm chém về phía kia một đầu to lớn bầu trời khẽ hở hoa nhất thời kia một đầu to lớn bầu trời khẽ hở tựa như là đã mất đi lực lượng nào đó trèo c h ố n g cùng duy trì tùy theo như là một vết thương nhanh chóng khép lại đến đều tới vậy thì đều không cần đi nhanh chóng khép lại bầu trời dưới cái khe tuyệt vô song thanh em bình tĩnh nhưng là giờ phút này tại đông đảo tiên vực cường giả trong mắt hắn lại lại như là đoạn người đường lui lắc ma ừ tổn thất nhiều như vậy tiên đế cảnh giới cường giả n h ữ n g này tôn kép cũng không thể lãng phí nam hoàng không trung tuyệt thiên thông bỗng nhiên đưa tay trộm một cái một đạo tiên đạo nguyên lực ngưng tụ ngàn trượng cự thủ chính là bay thẳng hướng trung hoàng không trung đ ổ i bắt mười mấy tên tiên vực cường giả một cử động kia nhất thời trực tiếp nhường nam hoàng thiên vũ tông tiên đế cảnh ngũ trọng thiên lao tổ nhịn không được kinh hô c ư p người tuyệt đại sư lại bắt đầu c ư p người cái này một tiếng nói nhất thời trực tiếp đưa tới đông đảo huyền dương đại lục cường giả khủng hoảng. càng làm cho những cái kia bị gãy mất đường lui tiên vực cường giả tuyệt vọng bởi vì đông đảo tiên vực cường giả đều là trực tiếp ở đằng kia một đạo cự đại nguyên lực lớn trong tay t r ô n vùi biến mất loại kia xung kích xa so trước đó những cái kia tiên đế cảnh giới cường giả ở đằng kia kinh khủng bạo tạc bên trong lực trùng kích càng lớn hiến tế thành công hiến tế thành công hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số tám mươi vạn thu hoạch được hiến tế chỉ số mười ba vạn sáu ngàn thu hoạch được hiến tế chỉ số bảy vạn tám ngàn con ruồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt ta tích cắt thanh tháp chỉ muốn số lượng đủ nhiều góp nhặt lên hiến tế chỉ số cũng là phi thường khả quan tại tuyệt thiên thông ra tay về sau hắn chẳng những tranh đoạt huyền dương đại lục những cường giả khác con mồi ngay cả tuyệt thị nhất tộc rất nhiều cường giả con mồi đều bị hắn đoạn tựa như mặc kỳ lân ném cho kim đồng đảo n ộ t những cường giả kia căn bản không có tới kim đồng đảo n ộ t bên miệng liền bị tuyệt thiên thông trực tiếp hiến tế mà tuyệt thiên thông ra tay về sau từng màn trực tiếp nhường xa xa đệ nhất hoàng càng ngày càng trần kinh những cái kia tiên vực cương giả rơi vào tuyệt thiên thông ngưng tụ nguyên lực lớn trong tay liền trôn vùi biến mất loại thủ đoạn này quá q u dị cho dù là đệ nhất hoàng đều cảm thấy một trận sợ mất mật. nếu là những cái kia rơi vào tuyệt tiên thông trong tay liền biến mất chôn vùi đều là một chút chân chính nhỏ yếu sâu kiến cái kia còn không tính là gì nhưng vấn đề là rơi vào tuyệt tiên thông trong tay trực tiếp chôn vùi biến mất đều là một chút tiên tôn cùng tiên đa ế chương ba trăm bảy mươi hai t i ê n đạo tinh huyết trọng sinh chương ba trăm bảy mươi hai tiên đạo tinh huyết trọng sinh, sinh tiên đạo cảnh giới đại năng mặc kệ là thủ đoạn vẫn là thực lực đều là phi thường cường đại cùng kinh khủng đối với h u y ề n dương đại lục hữu hiểm đông đảo tiên vực cường giả tự nhiên đều có phỏng đoán hơn nữa xét thấy mấy tháng trước những cái kia g á n g lâm huyền dương đại lục cường giả lưu lại tiên đạo tinh huyết bị ma diệt chuyện. rất nhiều tiên vực cường giả đều tin tưởng lần này hạ giới bọn hắn như thế có khả năng gặp phải vô cùng hung hiểm cùng chuyện kinh khủng nếu là có đến tuyển bọn hắn đều là không nguyện ý mạo hiểm dù sao thành tựu càng cao thực lực càng mạnh nhận đông đảo người nhỏ yếu sùng bái thời gian càng lâu những cái kia thành tựu phi phạm tiên đạo đại năng càng là sợ chết càng là phá lệ t i ế t mệnh nhưng là chỉ có thể phụ thuộc vào thiên nguyên tiên đình bọn hắn căn bản không được chọn cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì hạ giới chỉ có thể thử nghiệm cố gắng đi hoàn thành thiên nguyên tiên đình hạ đạt nhiệm vụ bất quá đã đều là tiên đạo cảnh giới đại năng vậy bọn hắn tự nhiên đều sẽ lưu lại một chút thủ đoạn b ả o mệnh mà đối với bọn hắn những n à y tiên đạo cảnh giới lại năng tốt nhất thường dùng nhất thủ đoạn b ả o mệnh chính là lưu lại tự thân tiên đạo tinh huyết bởi như vậy liền xem như bọn hắn thật tại hạ giới gặp phải đại khủng bố v ấ n lạc nhưng chỉ cần bọn hắn lưu lại tiên đạo tinh huyết còn tại bọn hắn liền có thể bằng vào kia một dọn tiên đạo tinh huyết tại tiên vực trọng sinh đương nhiên nếu là thủ đoạn b ằ n mệnh kia trọng sinh một cái g i lớn khẳng định là không nhỏ tự nhiên không còn là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi rất có thể là tiên đế cảnh tâm ba cũng có thể là tiên đế cảnh nhất trọng tiên thậm chí tiên đạo tinh huyết trọng sinh về sau bọn hắn chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi nhưng là so với hoàn toàn chốt bụi so với liền trọng sinh cơ hội đều không có đừng nói là tiên đạo tinh huyết trọng sinh về sau rất có thể chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi liền xem như chỉ có tiên vương cảnh giới tu vi vậy cũng là rất tốt cho nên tại giáng lâm huyền dương đại lục trước đó lưu lại riêng phần mình tiên đạo tinh huyết thời điểm những cái này tiên vực các cường giả đều hy vọng không cần gặp phải loại kia liền bọn hắn lưu lại tiên đạo tinh huyết đều có thể ma diện đại khủng bố nếu nói như thế như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn biến mất đội u tiên trì chính là sơn hải tiên vực trung tâm một chỗ tương đối thần kỳ tiên đạo bảo địa nếu là tại sơn hải tiên vực như vậy không hề nghi ngờ cái này đội u tiên trì chính là vô thượng tiên cung địa bàn trưởng khống tại vô thượng tiên cung cường giả trong tay đội u tiên trì đặc thù chẳng những có thể nhường đông đảo tiên đạo cảnh giới đại năng ở trong đó tốt hơn cảm lộ tự thân pháp tắc áo nghĩa càng là nắm giữ một loại nào đó bảo hộ tiên đạo cường giả thần hồn đặc thù lực lượng cho nên đội u tiên trì đối với vô thượng tiên cung mà nói cực kỳ trọng yếu người khác mong muốn minh chảm kia là si tâm vọng tưởng bất quá lần này bởi vì thiên nguyên tiên đ ỉ n h cho đến áp lực cùng huyền dương đại lục không biết n g u hiểm còn có chính là các lớn tiên vực thế lực đều bằng l ó n g xuất ra mười vạn ước tiên phẩm nguyên thạch xem như thủ lao nguyên nhân vô thượng tiên cung cuối cùng vẫn đáp ứng đông đảo tiên vực thế lực yêu cầu dù sao một trăm ba mươi lăm thế lực lớn mỗi một cái thế lực mười vạn ước tiên phẩm nguyên thạch đây đối với vô thượng tiên cung mà nói thật là một khoản vô cùng vĩ mô thu nhập cho nên tam phương giới điều kiện vô thượng tiên cung đáp ứng đông đảo thế lực cường giả đem tự thân tiên đạo tinh huyết lưu tại cái này đ ộ ưu tiên trì điều kiện bất quá chỉ có các thế lực lớn tiên đế cảnh giới cường giả tiên đạo tinh huyết có tư cách lưu tại cái này đội ưu tiên chỉ giống những cái kia tiên tôn là không có tư cách như vậy cho nên bây giờ tại trọn vẹn phương viên sáu trăm dặm đội ưu tiên chỉ không trung lơ lửng đều là vô số tiên đế cảnh giới cường giả lưu lại tiên đạo tinh huyết bọn hắn có đem tự thân tiên đạo tinh huyết lưu tại linh ngọc bên trong có đem tự thân tiên đạo tinh huyết lưu tại một thanh tiểu kiếm bên trong đủ loại ngũ hoa tám môn mà những cái kia còn lại tiên đế tự thân tiên đạo tinh huyết đồ vật bây giờ đều bị nguyên một đám trong suất màu vàng kim nhặt bọt khí bao phủ an tính l về phần đội ưu tiên chỉ bên ngoài chung quanh các nơi thì là đông đảo tiên vực thế lực cường giả tại bảo hộ lấy bọn hắn thế lực bên trong những cái kia giáng lâm hạ giới cường giả tiên đạo tinh huyết đối với lần này các lớn tiên vực thế lực giáng lâm huyền dương đại lục thu hoạch đông đảo thế lực cường giả cũng là có chỗ mong đợi trên thực tế đối với có chút thế lực cường giả mà nói bây giờ huyền dương đại lục mặc dù biến đổi lớn đã định nhưng chưa hẳn liền như là bọn hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng có cường giả thậm chí cảm thấy đến những cái kia giáng lâm huyền dương đại lục cường giả tại cái này đ ộ ưu tiên chỉ lưu lại tiên đạo tinh huyết đều hai cái màu vàng kim nhạt bọt khí bên trong, giam giác một hồi nhẹ văng lên, bị bao phủ tại màu vàng kim nhạt bọt khí bên trong linh ngọc, vậy mà vỡ vụn. sau đó, nguyên bản dung nhập hai cái kia linh ngọc bên trong hai giọt tiên đạo tinh huyết, chính là tản mát r a khí tức cường đại, bắt đầu nhuến động. giờ phút này, đội ưu tiên t r ì bên ngoài, tiên vực tiên tri nhai một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên c h i ê n cường giả sắc mặt biến đổi lớn là là ta tiên tri nhai cường giả lưu lại tiên đạo tinh huyết. vừa dứt tiếng, tại đông đạo thế lực bảo hộ ở chỗ này cường giả chứng kiến phía dưỡng đã là biến thành hai cái đám người biết rõ cường giả thiên tri nhai lộ phong cùng lộ trường tồn bọn hắn tiên đạo tinh huyết trọng sinh a về trở về tiên đạo tinh huyết trọng sinh trong n g a y mắt lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con đều giống như từ một loại nào đó phi thường khủng bố trong cơn ác mộng bừng tỉnh đều là nhịn không được phát ra kêu sợ hãi bọn hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh thần sắc hoảng sợ hô hấp rộn rập trong mắt đều là mãnh liệt sợ hãi thậm chí bọn hắn đều tại lung tung sờ lấy gương mặt của mình cùng thân thể tựa như là tại xác định chính mình có phải hay không còn sống xác định chính mình có phải hay không còn hoàn chỉnh trở về, trở về. thật thật trở về. Xác đ ị nhìn m h còn thấy lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con tiên đạo tinh huyết trọng sinh chung quanh chúng nhiều cường giả đều là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ bọn hắn có thể là phi thường tin tưởng lộ phong cùng lộ trường tồn đều là thiên tri nhai cường giả bọn hắn trước đó tu vi đều là phi thường cao thâm thực lực đều là phi thường cường đại nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà dựa vào lưu lại tiên đạo tinh huyết trọng sinh điều này nói do cái gì giải thích do bọn hắn tại giáng lâm huyền dương đại lục về sau gặp phải nguy hiểm hơn nữa còn là trực tiếp chết cái chủng loại kia l i ê n tiên đế cảnh tầng mười cường giả giáng lâm huyền dương đại lục về sau đều sẽ vất lạc bây giờ huyền dương đại lục đến cùng nguy hiểm tới loại trình độ nào theo lộ phong cùng lộ trường tồn tiên đạo tinh huyết trọng sinh thiên tri n a i ngô táng chính là vội vàng hỏi hai người các người vội vàng nói đến bây giờ huyền dương đại lục đến cùng l à một cái như thế nào tình huống Cái này vừa nói, lúc nói, này này, toàn vừa bộ đều ộ i tiên chỉ quanh, hơn 100 tiên thế lực lưu tại nơi ưu lưu trung quanh, thế hơn này cứng, chỉ vực lực giả, đ là ánh mắt rơi vào lộ phong cùng、lộ、trưởng tồn hai cha con trên thân. hai cha mắt rơi vào là lộ lộ Đều bức thiết mong muốn theo trên người của bọn hắn hiểu rõ tới một chút liên quan tới huyền dương đại lục tình huống cũng t h như bọn hắn những n à y mạnh hơn tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả d á n g lâm huyền dương đại lục có thể hay không cũng gặp nguy hiểm bây giờ huyền dương đại lục lộ phong nghĩ nghĩ lập tức nuốt xuống một chút nước bọt mới lên tiếng tiên tôn n ư ớ ạ n tiên đế đã là gần một triệu đánh g á m nghe nói như thế một cái đến từ đế t u tiên cung tên là hàn tu tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chính là trực tiếp không tán đồng như vậy huyền dương đại lục bất quá chỉ là một phương dược điển coi như bây giờ đã xảy ra một loại nào đó biến cố cũng chỉ có thể là p h ụ tiên tri độc nơi ở r a đời đại khủng bố tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện toàn bộ huyền dương đại lục tiên tôn nước vạn tiên đế t r ă m vạn cái này một loại tình huống lúc này liền có hạo miệu tiên cung cường giả gật đầu không tệ chúng ta đều biết huyền dương đại lục có một chỗ phát ra p h ụ tiên tri độc cấm địa cho nên huyền dương đại lục phát sinh biến đổi lớn cũng chỉ có thể là cùng kia một chỗ cấm địa có quan hệ cũng chỉ như ở đằng kia một chỗ cấm địa bên trong dựng dục ra toàn thân mang theo p h ụ tiên tri đọc tiên đạo cảnh giới đại năng hơn nữa còn là liền các ngươi loại này tiên đế cảnh tầng mười cường giả đều có thể chấn sát tiên đạo đại năng đến ở nói tiên tôn nước vạn tiên đế trăm vạn k i ế một gã hạo miệu tiên cung cường giả cười khẽ chẳng lẽ các ngươi còn muốn nói cho chúng ta bây giờ huyền dương đại lục đã có thể so với vai tiên v ự c thiên tri nhai ngô táng cũng là thở dài lộ phong lộ trường tồn la hủ biết các ngươi xem như hạ giới trước hết nhất vẫn là cường giả tất nhiên không nguyện ý chính mình vẫn là trần tướng nhưng là loại này lấy cớ thật sự là hoang đường a chương ba trăm bảy mươi ba khủng hoảng lan tràn Trường khủng hoảng lấy à n tràn. l cớ lộ phong cùng lộ trường tồn hai trà con nhìn nhau người khác không tin tưởng bọn họ liền tự nhà thế lực lao tổ cấp nhân vật cũng không tin tưởng bọn họ nô táng lao tổ đây không phải lấy cớ chúng ta nói đều là thật ta nhìn thấy lộ phong n g ấ t thước bộ dáng nô táng bên cạnh cách đó không xa cùng là thiên tri nhai một tên khác tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lục phù khoát tay chặt lại có lẽ các ngươi nói đích thật là sự thật như vậy đi hai người các ngươi đem c ụ thể chi tiết nói một chút cũng để chúng ta thật tốt hiểu rõ tới càng nhiều để tại phán đoán bây giờ huyền dương đại lục thế cục g i a n g d c g i a n g d á c nhưng mà ngay tại lục phù tiếng nói hạ xuống s o n g ở đằng kia phương viên sáu trăm i n dặm độ ưu tiên trì không trung lại là có từng đạo rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang liên tiếp phát ra lập tức tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn bởi vì lúc này tại đội ưu tiên trì không trung lơ lửng những cái kia màu vàng kim nhạt bọt khí bên trong đang có rất nhiều tiểu vật kiện tại vỡ vụn hoặc là linh ngọc vỡ vụn hoặc là lệnh bài vỡ vụn hoặc là lớn chừng bàn tay tiểu kiếm vỡ vụn chờ một chút mà theo những cái kia tiểu vật kiện vỡ vụn xuất hiện tại tất cả cường giả trước mắt đều là dọt, dọt cường giả tiên đạo tinh huyết đang diễn biến tại trọng sinh trở thành nào đó một cường giả hơn nữa số lượng nhiều lắm nhìn một cái lại là nhiều đến hơn sáu tên tiên đế tiên đạo tinh huyết đều tại trọng sinh phải biết lần này đông đảo tiên vực thế lực liên minh hạ giới tổng số người không sai biệt lắm sáu mươi vạn mà tiên đế cảnh giới cường giả chính là trọn vẹn hơn mười sáu người nhưng là bây giờ tại cái này hơn mười một phẩy không không không tên tiên đế cảnh giới cường giả lưu lại tiên đạo tinh huyết bên trong lại có hơn sáu tên tiên đế đều tại trọng sinh gặp vì sao làm sao có thể đế tuyệt tiên cung hàn tu nhịn không được kinh hô trọng sinh nhiều cường giả như vậy đều tại trọng sinh hơn nữa còn là đồng thời trọng sinh sao chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chẳng lẽ nhiều như vậy tiên đế đều là tại hạ giới đồng thời vẫn là sao thiên tri nhai ngô táng cũng là kinh hãi nhiều như vậy tiên đế lưu lại tiên đạo tinh huyết đều tại trọng sinh bọn hắn đến cùng gặp cái gì hạ giới đến cùng có cái gì tại chúng nhiều cường giả c h ấ n kinh thời điểm phương v i ê n sáu trăm dặm độ ưu tiên trị không trung tiêu từng cái tiên đạo tinh huyết trọng sinh tiên vực cường giả đều là nguyên một đám hoàn thành trọng sinh khi thấy rõ những cái tiêu tiên đạo tinh huyết trọng sinh người gương mặt trong n h y mắt đông đạo tiên vực thế lực bảo hộ ở chỗ này cường giả càng là trấn kinh thiên dương tiên cung t r ị l ạ một u y trăm tiên c ba mươi sáu một trăm ba mươi sáu cái thế lực nhân vật dẫn đầu một trăm ba mươi sáu tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cường giả vậy mà tất cả đều tiên đạo tinh huyết trọng sinh tại sao có thể như vậy huyền d ư ơ g đ ạ i lục, đến cùng có cái đến gì? Bọn h ắ n t ạ i này dương đại lục, đến cùng gặp cái gì? Tại đông gặp gì? đại đảo Tại cái lục, chỗ bảo hộ ở chỗ này, cường dạ vạn phần đồng dạ khiếp sợ đồng thời. to h ờ i t lớn đội ưu tiên trì không trung đông đảo tiên đạo tinh huyết trọng sinh tiên, tiên, tiên vực cường giả tựa hồ cũng vẫn còn trước đó nào đó loại kinh khủng cảnh tượng ở trong đều là nhịn không được phát ra các loại kinh hô b ấ t quá rất nhanh bọn hắn đều kịp phản ứng chính mình còn chưa chết bọn hắn đều kịp phản ứng chính mình tiên đạo tinh huyết trọng sinh về trở về thiên dương tiên cung trịnh lạc hít sâu một hơi trở về bản đế tiên đạo tinh huyết trọng sinh bản đế tiên đạo tinh huyết không có bị ma d i ệ t ha ha ha trở về không có chết bản đế còn chưa chết đế tuyệt tiên cung bạc lạc phần cười ngớ ngẩn lấy giống như là có một loại nào đó thu hoạch khổng lồ bản đế tiên đạo tinh huyết trọng sinh bản đế còn sống ha ha ha, ha bản đế còn sống còn sống còn hoàn chỉnh vô thượng tiên cung vương thành nhiên lúc này hoàn toàn là một bộ sống xót sau hai nạn ngạc nhiên mừng còn sống bản đế vẫn là còn sống lúc này đội ưu tiên chỉ không c h u n g đông đảo tiên đạo tinh huyết trọng sinh tiên vực cường giả trên cơ bản đều l à như cùng hắn nhóm như vậy thân sắc k i a từng cái đều là từ một loại nào đó mãnh liệt trong sự sợ hãi tiên đạo tinh huyết trọng sinh sau đó lại là ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đều còn sống chẳng qua hiện nay tiên đạo tinh huyết trọng sinh trở về bọn hắn đều như là ban đầu tiên đạo tinh huyết trọng sinh lộ phong cùng lộ t r ư ở n g tồn hai cha con như thế đều đã không dù có được lúc trước tu vi tựa như thiên dương tiên cung trịnh lạc cùng vô thượng tiên cung vương thành niên lúc này bọn hắn đều đã không phải là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mà là tiên đế cảnh tầng ba tu vi còn có một số nguyên bản cũng chỉ có tiên đế cảnh tầng ba hay là tiên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả lúc này tiên đạo tinh huyết trọng sinh về sau vậy mà chỉ có tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi lúc này tất cả tiên đạo tinh huyết trọng sinh tiên vực cường giả bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ nguyên bản tu vi cảnh giới nhưng là bọn hắn đều còn sống nhanh nhanh thiên tri nhai lục phù đã là vạn phần trấn kinh cùng đội vàng sao động chư vị nhanh các ngơi tại hạ giới đến cùng gặp cái、gì? nói một chút các ngươi mau nói nói hạ giới nghe được hai chữ này vô thượng tiên cung vương thành nhiên thần sắc đều là biến sợ hãi hít sâu một hơi gian g g i á c nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng đội ưu tiên chỉ không trung còn lại một chút màu vàng kim n h ạ t bọt khí bao k h ỏ a tiểu vật kiện vậy mà lại bắt đầu vỡ vụn có chút tiên vực tiên đế cường giả lại tại bắt đầu tiên đạo tinh huyết trọng sinh nhưng là tiên c h ố n b ù i kiểu kia là ai tiên đạo tinh huyết ma diệt kia là ai tiên đạo tinh huyết bị ma diệt mau nhìn những cái kia tiên đạo tinh huyết đều bị ma diệt chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì bởi vì lúc này theo từng đạo vỡ vụn tiếng vang phát ra có cường giả đúng là tại tiên đạo tinh huyết trọng sinh nhưng là càng nhiều lại là một chút tiên đế cảnh giới cường giả lưu lại tiên đạo tinh huyết đều tại biến thành từng sợi khói đen tiêu tán chốt v ụ i liền một chút vết tích đều không có để lại tiên đạo tinh huyết bị ma diện những cái kia tiên đế cảnh giới cường giả hoàn toàn v ấ lạc những cái k i u tiên đạo tinh huyết bị ma diệt tiên vực cường giả bọn hắn đã chân chính chết mất không về được càng thêm mãnh liệt khủng hoảng một ngày mắt hoàn toàn lan tràn chương ba trăm bảy mươi b ố chỗ có quan hệ với huyền dương đại lục chuyện đều là thật chương ba trăm bảy mươi b ố chỗ có quan hệ với huyền dương đại lục chuyện đều là thật sao chuyện gì xảy ra thiên dương tiên cung trịnh lạc thần tình hoảng sợ cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc những cường giả k i u tiên đạo tinh huyết thế nào đều bị ma diệt bọn hắn bọn hắn đến cùng gặp cái gì cái này vừa nói những cái kia bảo hộ vào lúc này các thế lực lớn cường giả lập tức biến càng thêm chấn kinh cùng nghi ngờ dạng này ngôn ngữ nếu là theo bọn hắn những này bảo hộ ở chỗ này không có dáng lâm hạ giới cường giả trong miệng nói ra kia là hoàn toàn bình thường nhưng là bây giờ như vậy vậy mà từ phía trên dương tiên cung trịnh lạc trong miệng hỏi ra không phải ngươi thật là dáng lâm hạ giới người dẫn đầu một trong ngươi vừa mới tại hạ giới vẫn là tiên đạo tinh huyết trọng sinh a ngươi không biết do những cái k i a tiên đạo tinh huyết bị ma diệt cường giả gặp cái gì đúng thế vô thượng tiên cung vương thành niên h cũng là phi thường hoảng sợ chúng ta bị tạc chết đều có thể thông qua lưu lại tiên đạo tinh huyết trọng sinh thật là bọn hắn lại là tiên đạo tinh huyết bị ma diệt cho nên bọn hắn về sau đến cùng gặ đế tuyệt tiên cung bạc lạc phần trực tiếp đưa tay t r ộ n một cái liền đem một cái vừa mới tiên đạo tinh huyết trọng sinh ở vào mê man g cùng hoảng sợ bên trong cường giả vô tới nói tại chúng ta bị tạc chết về sau các người gặp cái gì vì cái gì các người đều có thể tiên đạo tinh huyết trọng sinh mà càng nhiều cường giả lại là tiên đạo tinh huyết bị ma d i ệ t tiên đạo tinh huyết bị ma d i ệ t nghe được lời như vậy bị bạc lạc phần nắm trong tay kia một gã vừa mới trọng sinh cường giả quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo chôn vùi tiêu tán cường giả tiên đạo tinh huyết cả người cũng là không khỏi r u lên gặp cái gì lộc cộc kia một gã cường giả hoảng sợ nuốt nứt bọt mới lên tiế ta chỉ nhớ rõ tại bị một đầu to lớn thiên x à nuốt vào huyết b ồ n đại khẩu trước đó có càng nhiều cường giả giống như giống như tại một cái bỗng nhiên xuất hiện ngàn trượng lớn trong tay t r ô n vùi biến mất nghe được lời như vậy có mặt khác vừa mới tiên đạo tinh huyết trọng sinh cường giả cũng là phụ hoạn đối đối thấy được ta cũng nhìn thấy kia một gã cường giả cường điệu nói rằng ta là bị một cái nghiệp hỏa huyền điệu tiêu chết kia màu lam nghiệp hỏa thật sự là quá kinh khủng liền xem như trước đó nắm giữ tiên đế cảnh bắt trọng tiên ta ở đằng kia màu lam nghiệp hỏa đốt cháy phía dưới cũng vẹn vẹn g i vững được ba hơi mà thôi nhưng là như là tại bị đốt cháy trước khi chết đế tuyệt h được m c tiên n g cung chu tuyển trước đó tiên đế cảnh cựu trọng tiên h tu vi lúc này tinh huyết trọng sinh sau chỉ có tiên đế cảnh nhất trọng tiên h tu vi nhưng lúc này hắn cũng là nắm giữ rất may mắn cảm giác may m à ta là bị một cái tiên đế cảnh tầng mười một cường giả cầm trong tay cực phẩm tiên khí một kiếm chém chết nếu như bị một con k i a n g à n trượng cự thủ đoạn trước ta lúc này chỉ sợ cũng là đã tiên đạo tinh huyết bị ma diệt ta minh bạch n g h e được phạm vô cứu cùng chu tuyền mỗi người trễ một bước tiên đạo tinh huyết trọng sinh người lời giải thích chúng nhiều cường giả đều đã hiểu tại một đống lớn tiên đế cảnh giới cường giả bị tạc sau khi chết chân chính đại khủng bố xuất hiện mà dựa theo phạm vô cứu đám người thuyết pháp huyền dương đại lục chân chính đại khủng bố là một cái phi thường khủng bố ngàn trượng cự thủ một con kiêng à n trượng cự thủ sẽ để cho tất cả cường gi Tiên c tiên à nhưng là bọn hắn cũng có thể thông qua tự thân lưu lại tiên đạo tinh huyết tại tiên vực trọng sinh phục sinh thật là những cái kia biến mất trôn vùi tại một con kia ngàn trượng lớn trong tay cường giả bọn hắn không có bất kỳ cái gì trọng sinh cơ hội bởi vì bọn hắn lưu tại tiên vực tiên đạo tinh huyết sẽ theo lấy bọn hắn tại một con kia ngàn trượng lớn trong tay trôn vùi biến mất mà bị ma d i ệ t tại sao có thể như vậy thiên tri nhai ngô táng cảm giác quá không chân thật chẳng lẽ bây giờ huyền dương đại lục nguyên bản một phương nho nhỏ dược đ i ể n đã biến thành chân chính đại h u n g chi điểm cho dù chúng ta loại này tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i cường giả giáng lâm cũng căn bản không có bất kỳ ứng đối huyền dương đại lục nguy hiểm phương pháp xử lý sao nghĩ đến trước đó lộ phong cùng lộ trường tồn hai cha con lời nói n ô táng đông đạo tiên đạo tinh huyết trọng sinh lúc này lại là ở vào sợ hai bên trong chúng nhiều cường bởi vì tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục phía trên không nói cái gì bảy tầng tiên nguyên động phủ cùng tám tầng tiên nguyên động phủ bên trong vẹn vẹn chín tầng tiên nguyên động phủ số lượng liền vượt qua sáu trăm vạn tòa nghe được lời như vậy đế tuyệt tiên cung hàn tu thiên chi nhai ngô táng cùng lục phủ mọi người đều là trang miệng một lời nhịn không được kinh hô cái gì vượt qua sáu trăm vạn tòa số lượng chín tầng tiên nguyên động phủ cái này sao có thể Quả t h ự c là quá h o a n g đường. Đế ta u y trúng t h nhiều cường giả cũng là bởi vì mong muốn cấp như đoạt tiêm một tòa thần nguyên độc phủ sau đó mới bị một đám tướng mạo như thế tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả dùng một loại tiên phẩm cao dai màu đen đan dược cho nổ chết ách bị một đám tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả dùng một loại tiên phẩm cao dai đan dược nổ chết như vậy lập tức lại để cho hàn tu cùng n ô táng chờ người đưa mắt nhìn nhau cái này đúng sao một đám tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bị một đám tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả dùng đan dược nổ chết hơn nữa còn có có thể nổ chết tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đan dược hoang đường làm cho cười cho thiên hạ giản làm cho người ta muốn cười nhưng là đây cũng không phải là bặc lạc phần một người thuyết pháp mà là đông đảo tiên đạo tinh huyết trọng sinh người thống thuyết pha a hơn nữa cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là suốt đời sỉ nhục lớn nhất ai sẽ dùng loại này hoang ngôn đến nói đùa ai sẽ cho mình mang lên loại này sỉ nhục a cho nên những n à y tiên đạo tinh huyết trọng sinh giả thuyết chỗ có quan hệ với huyền dương đại lục chuyện đều là thật cho nên k i ê m một tòa t h ầ n nguyên độc phủ cũng là thật chư vị huyền dương đại lục chuyện đã không là chúng ta có thể giải quyết chúng nhiều cường giả bên trong vô thượng tiên cung một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả nói rằng bây giờ đã xác định ta vô thượng tiên cung ngoại trừ số ít cường giả tiên đạo tinh huyết trọng、sinh. những người còn lại đều đã vẫn lạc tại huyền dương đại lục cho nên chuyện này còn nguyên báo cáo tiên h nguyên tiên đình a chương ba trăm bảy mươi năm thiên nguyên tiên đế chương ba trăm bảy mươi năm thiên nguyên tiên đế tiên h nguyên tiên đình một tòa vô cùng huy hoàng đại điện bên trong tiếp đãi đông đảo thế kẻ l ự c mạnh vẫn như cũng là một cái kia chỉ có tiên đế cảnh ngũ trọng tiên h diều quang tiên đế lý diêu quang đang nghe đế tuyệt tiên cung hà n tu thiên c h i nhai ngô táng cùng một chút dáng lâm hạ giới vẫn lạc tiên đạo tinh huyết trọng sinh người n ô n ngữ về sau luôn luôn gặp không sợ hãi lý diêu quang trong mắt đều là hiện lên trấn kinh ánh mắt của hắn càng trở nên ngưng trọng mời trở về đi việc này sẽ lựa chọn ra sao chờ bản đế hồi bẩm thiên nguyên tiên đế lại nói hướng các thế lực lớn cường giả hạ lệnh trục khách về sau lý diêu quang đi tới một tòa kiến tạo tại thiên nguyên tiên đ ỉ n h dưới nền đất ba v ạ n trượng xem toàn thể bên trên có chút âm trầm quỷ dị cung điện khổng lồ trước đó ở đằng kia một tòa cung điện bên trong đập vào mắt thấy mọi thứ đều là mở tối chỉ có đại điện trung tâm nhất lại là có một đạo bạch quan giống g như là từ trên trời giáng lâm mà đến bao phủ phương viên ba trượng địa phương ở đằng kia bạch quan bao phủ trung tâm lúc này là một vị sắc mặt hồng nhuận thân thể hơi mập dâu tóc mặt trắng ngay cả mà thước dài lông mày đều là tuyết trắng cường giả xếp bằng ở một cái màu vàng kim n h ạ t trên b ộ đoàn cả người hắn đều là bao phủ tại một cái tuyết trắng áo choàng phía dưới tiến vào đại điện đi vào kia một gã cường giả mười triệu bên ngoài lý diêu quang không mình hành lễ thiên nguyên tiên đế kia toàn thân bao phủ tại tuyết trắng áo choàng phía dưới cường giả chính là thiên nguyên tiên đế những người kia nói lời bản đế đều đã biết lập tức lý diêu quang hỏi kia thiên nguyên tiên đế kế tiếp an bài như thế nào tuyết trắng áo choàng bao phủ phía dưới thiên nguyên tiên đế thần sắc cũng không bận sóng ít khi mới mở miệm nói ra đem huyền dương đại lục tin tức âm t h ầ m c h u y ể n cho mặt khác bát đại tiên đ ỉ n h thiên nguyên tiên đế khỏe miệng hiện hiện một vệ không dễ dàng phát giác nụ cười q u ỷ quyệt vượt qua sáu trăm vạn số lượng chín tầng tiên nguyên động phủ còn có một tòa áp đảo chín tầng tiên nguyên động phủ phía trên thần nguyên động phủ a tin tưởng mặt khác bát đại tiên đ ỉ n h đều sẽ cảm thấy hứng thú lý diêu quan có chút bận tâm thật là thiên nguyên tiên đế mỗi một cái tiên đ ỉ n h đều là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa vạn nhất bọn hắn thật đem t i ê một tòa thần nguyên động phủ chiếm như vậy thiên nguyên tiên đế lắc đầu không dễ dàng như vậy liền tiên đế cảnh giới người h u y ề n dương đại lục xuất hiện đại khủng bố xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm cường đại cho nên cho dù là mặt khác bát đại tiên đình liên thủ cũng không có khả năng thành công đoạt được kia một tòa thần nguyên độc phủ sở dĩ đem tiếng gió thả ra là bởi vì bản đế còn cần một chút thời gian thiên nguyên tiên đế thở dài bản đế đã đang nghĩ biện pháp liên hệ bản đế kia phi thăng thần vực phân thân tin tưởng không bao lâu đạt được phân thân trợ r ú t bản đế tất nhiên cũng có thể đoạt lấy kia một tòa thần nguyên độc phủ theo thượng giới đưa tiễn đến một tòa thần nguyên độc phủ quá gian nan nhưng là từ hạ giới mang về một tòa thần nguyên độc đến lúc đó chỉ muốn lấy được huyền dương đại lục k i a một tòa thần nguyên độc phủ cho dù là tại cái này tiên vực bản đế cũng có thể đạp nhập thần đạo cảnh giới đến lúc đó toàn bộ tiên vực tài nguyên đều là bản đế sử dụng đến lúc đó đả thông tiên vực cùng thần vực mở một đầu hoàn toàn mới phi thăng thông đạo cũng liền không lại cần những cái được gọi là cản kiếp sinh linh mà thần vực những cái kia trưởng quản phi thăng thông đạo đồ hồng trướng cũng đừng hòng lại dùng cái này một loại phương thức để cho ta tiên vực cường giả dâng lên đại lượng sinh linh làm đại giá cung phụ bọn hắn khả năng thành công đạp nhập thần vực nghe được lời như vậy lý diêu quang thật sâu thở dài chỉ là tiên đế ngơi cho tới nay chuyện làm. đều không bị mọi người hiểu rõ ngược lại là nhiều có hiểu lầm thiên nguyên tiên đế tùy ý cười cười không có hiểu lầm gì đó không hiểu lầm bản đế làm ra đều là sự thật thế n h â n thấy cũng là sự thật chỉ là có chút chuyện muốn lấy được kết quả mong muốn hy sinh là không thể tránh được hai họa ước vạn sinh linh cũng là không thể tránh được thiên nguyên tiên đế tùy theo khoát tay áo đi liền theo bản đế nói đi an b à i a tại lý diêu quang rời đi về sau thiên nguyên tiên đế mới ngựa đầu nhìn về phía đại điện không trung thở g i i nói phi thăng thần vực ba mươi tỷ năm phân thân ngươi thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy hoàn thành chúng ta hoành nguyện sao không lâu sau đó tiên vực quả nhiên xuất hiện to lớn dung chuyển tiên vực bao la muốn nói chỉnh thể diện tích lời nói tương đương với trên trăm thậm chí mấy trăm huyền dương đại lục a nhưng chính là khổng lồ như thế tiên vực lại là trưởng k h ô n g tại cựu đại tiên đình trong tay ngoại trừ thiên nguyên tiên đình bên ngoài còn có ngọc hư tiên đình thương lô tiên đình mây đều tiên đình cùng thái nhất tiên đình chờ bát đại tiên đình mỗi một cái tiên đình thế lực tại cái khác tiên vực thế lực trước mặt đều là loại kia chân chính thế lực bá chủ đều là loại kia hoàn toàn không có thể khiêu khích quái vật khổng lồ không vì cái gì khác cũng là bởi vì tại cựu đại tiên đình trong truyền thừa cường đại tiên đế cảnh gi cựu đại tiên đ ỉ n h cho tới nay đồng dạng là minh tranh h à n đấu tranh chấp không ngừng tỉ như một ít bị một cái nào đó tiên đ ỉ n h coi trọng cơ duyên một khi bị mặt khác một cái nào đó tiên đ ỉ n h phát hiện như vậy tranh chấp bộc phát thậm chí tại có lúc vì tranh đoạt một cái nào đó yêu n g h i ệ t thiên tài hai cái tiên đ ỉ n h ở giữa cũng có thể bộc phát một trận tác động đến to lớn chiến đấu tóm lại tại toàn bộ tiên vực cựu đại tiên đ ỉ n h quan hệ trong đó vô cùng b i diệu bây giờ theo một đạo liên quan tới huyền dương đại lục liên quan tới thần nguyên động phủ tin tức không biết thế nào chuyển ra toàn bộ tiên vực cựu đại tiên đình đều giống như một chậu nước lạnh bị đốt lên sôi trào cựu đại tiên đình hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít thần đạo truyền thừa cho nên đối với thần nguyên động phụ truyện c ử u đại tiên đình đều là có hiểu biết thần nguyên động phụ giá trị c ử u đại tiên đình giống nhau tin tưởng c ử u đại tiên đình trưởng quản lấy tiên vực khu vực khác nhau liền xem như đối hạ giới trường khống các lớn tiên đình cũng là điểm mà theo chi huyền dương đại lục chính là thiên nguyên tiên đình trưởng quản hạ giới khu vực một trong bình thường mà nói đối với các lớn tiên đình trưởng quản hạ giới khu vực cựu đại tiên đình đều là nước giếng không phạm nước sông bởi vì một khi qua giới chính là thiên vực tiên đình cùng tiên đình ở giữa chiến tranh nhưng là bây giờ thiên nguyên tiên đỉnh một cái tên là huyền dương đại lục tiểu thế giới chẳng những đã xảy ra biến đổi lớn càng là xuất hiện rất nhiều tiên nguyên động phủ thậm chí còn có thần nguyên động phủ như vậy liền xem như cùng tiên nguyên tiên đình khai chiến tại mặt khác những cái kia tiên đình xem ra cũng là nhất định phải n ú n g tay huyền dương đại lục sự t ì n h không nói đến có thể hay không đem kia một tòa thần nguyên động phủ tranh đoạt tới tay vẹn vẹn những cái kia số lượng rất nhiều chín tầng tiên nguyên động phủ cùng tám tầng tiên nguyên động phủ loại hình cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào n ú n g tay tiên đình đạt được lợi ích cực kỳ lớn cho nên thiên nguyên tiên đình ngăn không được bọn hắn lần này bọn hắn muốn n ú n g tay huyền d thiên nguyên tiên đ ỉ n h cũng không dám ngăn cản chương ba trăm bảy mươi sáu kia thật sự là quá tốt chương ba trăm bảy mươi sáu kia thật sự là quá tốt hiến tế thành công tích lũy hiến tế chỉ số ba nghìn chín trăm tám mươi vạn h u y ề n dương đại lục theo một tên sau cùng d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả trong tay bị hiến tế tuyệt thiên thông hiện hữu hiến tế chỉ số tổng cộng đi tới ba mươi chín triệu tổn thất mấy ngàn vị tiên đế hơn nữa trong đó c à n g là có hơn một trăm vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đại năng l i ê n một đám t ô m k é p vậy mà có có thể được ba mươi chín triệu hiến tế chỉ số dạng nay thu hoạch nhường tuyệt thiên thông có chút ngoài ý mới hơn nữa đây là tại hắn ra tay về sau bị rất nhiều huyền dương đại lục cường giả đoạt một chút công tích kết quả nói tóm lại cũng không tệ lắm bây giờ thần linh tinh quả đã hoàn toàn thu thập hoàn thành nếu là lại có tiên vực cường giả d á n g lâm lời nói bất quá tại tuyệt tiên h thông nghĩ đến lần này tiên vực cường giả đông đảo thế lực cùng nhau mà đến ăn dạng này lớn thua thiệt tổn thất nặng nề a hẳn là sẽ không lại có tiên vực cường giả sẽ đến a kể từ đó về sau huyền dương đại lục thì có thể rất tốt phát triển có lẽ không bao lâu cái này huyền dương đại lục phía trên thì có thể xuất hiện càng nhiều tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả về phần hắn chính mình Tuyệt t h i ê n t h ô n g suy n g h ĩ m ộ t chút c h ờ m ộ t c h ú t n h ì n n ế u là không có tiên vực cường giả d á n g lâm lời nói hắn liền trực tiếp phi thăng tiên vực làm đại sự nếu là còn có tiên vực cường giả d á n g lâm lời nói vậy thì hết thể hiến tế mặc dù tuyệt thiên thông sớm đã quyết định muốn tích lũy đủ rất nhiều rất nhiều hiến tế chỉ số lại bộc phát tu vi cường đại phi thăng thần vực nhưng là hắn trước tiên có thể làm một chút hiến tế chỉ số để cho mình đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên a nếu là còn có tiên vực cường giả d á n g lâm mà đến vậy bọn hắn chính là người xâm nhập nên bị hiến tế tuyệt thiên thông cũng sẽ không có bất kỳ th nếu là phi thăng tiên vực lời nói không có t r e o chọc đến hắn người thật đúng là không tiện hạ thủ cũng không có lý do gì ra tay hiến tế chỉ số là có thể nhường hắn nhanh chóng mạnh lên nhưng không thể vì mạnh lên liền lạm sát kẻ vô tội a tiên vực cường giả mặc dù hung hăng bá đạo hơn nữa gây thởm nhưng cũng không phải là tất cả tiên vực cường giả đều đáng chết hệ thống ngươi nói lão phu mong muốn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên còn cần bao nhiêu hiến tế chỉ số đốt túc chủ nếu muốn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tổng cộng còn cần năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số a năm trăm năm mươi triệu tuyệt tiên thông lập tức v ư ớ n mày như là dựa theo tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả có thể được đến hiến tế chỉ số mạ tính mong muốn thu hoạch được năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số cái kia chính là muốn hiến tế bốn trăm sáu mươi tên tiên đế thập nhị trọng tiên cường giả bây giờ lão phu còn có ba mươi chín triệu hiến tế chỉ số nói cách khác chỉ cần lại hiến tế bốn trăm hai mươi sáu tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả là được rồi nhưng là a tuyệt tiên h thông có chút s ầ u mượn trải qua lần này tiên vực hẳn là sẽ không lại có động tác lớn như vậy thậm chí cũng không dám lại phái người g á n g lâm mà đến, đến rồi cho nên thật chẳng lẽ muốn chờ lão phu phi thăng tiên vực khả năng góp nhặt tới năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên trở về đại sở sân mạch nhìn thấy k i a một tòa nhất phẩm thần nguyên đạo phủ t ê đúng rồi hệ thống ngươi nói những cái k i a bị c h ố n g chân đang nổ chết tiên vực cường giả bọn hắn thật đều đã chết sao túc chủ những cái k i a tiên vực cường giả g á n g lâm trước đó đều là tại tiên vực còn lại tiên đạo tinh huyết bằng vào tiên tôn cùng tiên đế năng lực dưới tình huống bình thường mặc kệ là bị t ắ c chết vẫn là bị đánh chết cũng có thể thông qua tự thân lưu lại tiên đạo tinh huyết phục sinh nhưng là bị túc chủ hiến tế cường giả mặc kệ là tu vi gì mặc kệ là lưu lại t h ủ đ o ạ n l nữa g tuyệt là h tiên thông liếc kia h nhìn c đan chung ế t i n g i quanh n hơn nữa bây giờ huyền dương đại lục trải rộng mấy trăm vạn tòa chín tầng tiên nguyên độ phủ còn có nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí thậm chí còn có lao phu cái này một tòa nhất phẩm thần nguyên độc phủ nói không chừng những cái kia lợi dụng tự thân tiên đạo tinh huyết phục sinh tiên vực cờ ư n giả g sẽ đem những chuyện này tất cả đều tuyên dương ra ngoài nếu là như vậy lời nói tiên vực càng nhiều thế lực cờ ư n giả g khẳng định sẽ còn d á n g lâm mà đến mặc kệ là vì tranh đoạt chín tầng tiên nguyên độc phủ vẫn là tranh đoạt c ự c phẩm tiên khí vẫn là tranh đoạt lao phu nhất phẩm thần nguyên độc phủ nói không chừng lần này tiên vừa phân tích tuyệt tiên thông trong hai mắt đều là thần quang lấp lóe kể từ đó đến lúc đó đừng nói là chỉ là năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số chỉ sợ chính là năm mươi cái ước hiến tế chỉ số cũng là dễ như t r ở bàn tay a giờ phút này tuyệt tiên thông đã là kích động cùng mong đợi đã những cái kia bị c h ố n g chân đang nổ chết tiên vực cường giả đều còn chưa chết như vậy huyền dương đại lục tình huống thật huyền dương đại lục đủ để cho ước vạn vạn tiên vực đại năng mơ ước đông đảo lớn b ả o liền nhất định sẽ dẫn tới những cái kia tiên vực cường giả lần nữa giáng lâm mà hắn muốn làm chính là chờ lấy những cái kia tiên vực cường giả lần nữa giáng lâm mà đến đến lúc đó h ắ h ắ h ắ hết thể hiến tế về phần huyền dương đại lục tình huống còn cần tiếp tục phát triển một chút nhưng là số lượng vẫn là có hạn so sánh với lớn như vậy tiên vực mà nói về số lượng mãi mãi cũng xem bói ưu thế như thật có loại kia liều lĩnh hoàn toàn bộ phát một này người ta mười mấy hai mươi cái tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đối phó một cái huyền dương đại lục tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là huyền dương đại lục thảm bại như thế cần phải một chút có thể chấn áp lấy một địch mười thậm chí là lấy một địch trăm cường giả bởi như vậy ưu thế người c h u y ể n mà muốn muốn đạt tới hiệu quả như vậy tuyệt tiên thông suy nghĩ một chút biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng thần nguyên động phủ cùng thần linh t i n h quả nhường tiên đế cảnh giới cường giả tạo nên suất thần đạo khu thể kể từ đó nắm giữ thần đạo thân thể tiên đế cảnh, cảnh giới cường giả tuyệt đối từng cái đều là lấy một địch trăm đối cứ làm như vậy thời gian ngắn mà nói chỉ cần nhường t u y ê n huyền dương đại lục xuất hiện một nhóm tạo nên xuất thần đạo khu thể tiên đế như vậy coi như tiên vực lại có cái gì càng lớn động tác cũng chỉ có thể là có đến mà không có về huống chi còn có tuyệt thiên thông một vạn t i ê n tướng thần hồn phân thân đâu nhường huyền dương đại lục xuất hiện một nhóm siêu cấp mạnh tiên đế là vì ứng đối sau này chuyện mà hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân đối với rất có thể tiên vực đại động tác cũng là phi thường mong đợi chương ba trăm bảy mươi bảy không có bất kỳ cái gì thiếu hụt chống trấn đan. đan đại sở sân mạch nhất phẩm thân nguyên động phụ tầng thứ ba số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân trong tay cầm một cái chống chân đan nhữ mày chư vị chống chân đan uy lực vẫn là rất khả quan nhưng là ta phát hiện cái này chống chân đan còn có một cái không tốt địa phương cho nên ta quyết định đối không không đan tiến hành lần nữa thăng cấp bảy mươi hai hảo thiên tướng thần hồn phân thân hơi nghi hoặc một chút thật là ta cảm thấy rất tốt ta uy lực lớn như vậy lực sát thương mạnh như vậy còn có chỗ nào không tốt một trăm ba mươi sáu hảo thiên tướng thần hồn phân thân cũng là h i u kỳ đúng thế kinh khủng như vậy đại sắc khí là nơi nào còn có thiếu hồn sao có Số m ộ trong t ă m minh thiên tướng thần thân tính t hồn phân thân dường như có chỗ mạch, dường có á c h ố n chân đan. Một khi hô lên chống chân đan, một lúc ê h nhất g c â n đan như hoanh dạng này khởi động ngữ, khởi chú có m thời, thời đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân liền như là một đoàn loạn thạch bốn phía bay vụt rơi đập ở vào trung tâm vụ nổ 99 c ù n g số 100 n à y một ít phản ứng chậm thần hồn phân thân đều là trực tiếp bị tạc ra chóc thịt bong nhìn qua thê thảm cực kỳ khu khu cụ bạo tạc qua đi số 99 n g u y ê n bản cầm c h ố n g chân đan tay đã biến thành bạch cốt t r ả o tử hắn kịch liệt ho khan miệng bên trong đều là toát ra khói đen n g ư ơ i ngươi làm gì muốn nói ra khởi động chú ngữ a số 100 t h i ê n tướng thần hồn phân thân cũng là phi thường bất đắc dĩ vận dụng tự thân tiên đạo nguyên lực để cho mình khôi phục về sau mới nói lần nữa chư vị cũng nhìn thấy tính toán làm ra trống chân đan một khi đọc lên khởi động chú ngữ bạo tạc thời gian là rất ngắn cho nên một khi chúng ta trước đọc lên khởi động chú ngữ kia ném ra chống chân đan còn không có tới gần địch nhân liền nổ tung liền không đạt được hiệu quả mà dẫn dụ địch nhân đọc lên chống chân đan khởi động chú ngữ loại chuyện này người khác trải qua một lần làm sẽ còn bên trên lần thứ hai làm sao cho nên cái này chống chân đan đến nổi số một trăm vừa nói như vậy đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều hiểu khôi phục thương thế số chín mươi chín cũng đắm chìm tới đem chống chân đan thăng cấp nghiên cứu bên trong mấy canh giờ về sau ha ha ha thành công ta cuối cùng thành công đảo cổ mấy canh giờ số chín mươi chín tiếng cười nhất thời đưa tới đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân hứng thú không hổ là tính toán nhanh như vậy liền làm xong chống chân đan chỗ thiếu sót số một trăm tiến tới góp mặt đến cho đoàn người nói một chút biện pháp giải quyết là cái gì số chín mươi chín vô cùng kiêu ngạo ta đào được các ngươi mỗi người khí tức nhường chống chân đ a n nhớ kỹ các ngươi mỗi người khí tức cho nên về sau a ta luyện chế ra tới chống chân đan thì tương đương với một loại nhận biết chủ nhân đại sắc khí tại trong tay của chúng ta mặc kệ chúng ta nói cái gì nó cũng sẽ không bạo tạc bởi vì chống chân đ a n biết chỉ cần có khí tức của chúng ta ở địa phương liền không thể bạo tạc bất quá một khi thoát cách chúng ta khí tức chỗ phạm vi chỉ cần tiếp xúc đến lạ lẫm cường giả khí tức cái này chống chân đan liền sẽ lập tức bạo tạc cho nên chư vị ta cái này hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan lợi hại a nghe được cách nói này đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều cảm thấy không nhỏ kinh ngạc chỉ cần thoát ly khí tức của chúng ta tiếp xúc đến lạ lẫm cường giả khí tức liền sẽ lập tức bạo tạc một trăm linh một hào thiên tướng thần hồn phân thân lúc này có chút k i ê n kỵ cho nên chúng ta một vạn ngươi hẳn là đều đào được khí tức a số chín mươi chín nữa ngực ngầm đầu vô cùng kiêu ngạo yên tâm một cái không rơi xuống vậy là tốt rồi đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều là thở dài một hơi nếu là trong bọn họ t r ê n lệch một cái khí tức không có thu thập đây chẳng phải là tùy thời đều gặp nguy hiểm nhưng vào lúc này tuyệt thiên thông vừa vặn xuất hiện tại thần nguyên động phủ tầng thứ ba nhập khẩu về sau nhìn thấy bản tôn số chín mươi chín thật là cực kỳ cao hứng chống chân đan lần nữa hoàn toàn mới thăng cấp cái này không được tìm bản tôn thật tốt khoe khoang một chút ta bản tôn nhìn xem đây là ta hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan có thể lợi hại hưng phấn ngôn ngữ thời điểm số chín mươi chín hướng thẳng đến tuyệt thiên thông ném đi qua một cái hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan chỉ có điều Kêu một, một c ngay sau đó một tiếng vang thật lớn toàn bộ thần nguyên động phủ đến tầng thứ ba không gian đều là kịch liệt lay động nơi xa thấy cảnh này số chín mươi chín đã là há to mồm thần sắc kinh ngạc đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân cũng đều là một bộ khó có thể tin thần sắc Lộc số một trăm thiên tướng thần hồn phân thân nuốt nước bọn có chút không dám tin tưởng thất gia tính toán n g ư ơ i n g ư ơ i muốn mưu sát bản tôn à. cái này vừa nói chung quanh đông đ ả o thiên tướng thần hồn phân thân đều là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía số chín mươi chín mỗi một cái đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ mưu sát bản tôn số chín mươi chín quá lớn mà a không ta không có a số chín mươi chín tranh thủ thời gian giải thích nói quên ta là quên thu thập bản tôn k h í tức cho nên cho nên là chống chân đang đem bản tôn xem như địch nhân rồi a cái này chuyện không liên quan đến ta cái này thật chuyện không liên quan đến ta a nói xong số chín mươi chín chính là hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng chạy tới bản tôn bản tôn ngươi phải tin tưởng ta ta thật không phải cố ý à. bạo tạc khói bùi tiêu tán bạch quan g bao phủ bên trong tuyệt thiên thông cũng không thụ thương dù sao bây giờ hắn thực lực chân chính thật là so sánh thần kiếp cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực húng chi trên thân còn có tiên nguyên nhuyễn giáp như thế cực phẩm tiên khí tại tới kịp ngưng tụ phòng ngự dưới tình huống hắn đương nhiên sẽ không thụ thương bất quá hai lần a số chín mươi chín cái đồ chơi này vậy mà nổ hắn hai lần không phải cố ý tức lão phu tin tưởng ngươi Tiên Thông đưa tay khoác lên số chín tiên g mươi a tay k h c h ê n thanh vai, t â trầm t nhâm bỗng nhiên tại thần nguyên động phủ tầng thứ ba quanh quần vang vọng suýt nữa nhường cái khác thiên tướng thần hồn phân thân luyện chế đan dược hoặc là tại làm chuyện đều chịu ảnh hưởng vừa dứt tiếng số chín mươi chín trực tiếp cầm một cái hoàn toàn mới đồng dạng là anh hải lớn nhỏ cơ nắm tay nhưng là màu xám đan dược đi vào tuyệt thiên thông trước mặt cái khác một chút thiên tướng thần hồn phân thân cũng đều là hiếu kỳ đ ụ n g lên đến bản tôn ngươi nhìn cái này chính là không có bất kỳ thiếu hụt c h ố n g chân đan số chín mươi chín cầm trong tay màu xám c h ố n g chân đan đưa tới tuyệt thiên thông trước mặt cũng là bị số một trăm đưa tay cầm tới khi nhìn đến kia một cái màu xám trống chân đan bên trên có một cái tay chừng đầu ngón tay đồng thời có chú Số chính là thần chương toán n A, g i cái à y c h ố n chân ba trăm bảy mươi tám cũng bởi vì hai ta quan hệ tốt nhất ngươi liền phải nổ ta cho bản t ô n nhìn chương ba trăm bảy mươi tám cũng bởi vì hai ta quan hệ tốt nhất ngươi liền phải nổ ta cho bản t ô n nhìn h thật đúng là nổi m ụ t nổi m ụ t đúng là nổi m ụ t tính toán vậy mà có thể luyện chế ra loại này nổi m ụ t chống chân đan thật đúng là hiếm l ạ a đúng a bằng vào số chín mươi chín luyện đan tạo nghệ vậy mà luyện chế ra loại này nổi một đang dược thật sự là không nên a có thể hay không Là làm bản tôn làm cho thật chặt, cho số chín mươi chín cũng có thể trào phúng hắn luyện đan tạo, tạo nghệ như thế nào kia là không thể nghi ngờ thật là bây giờ vậy mà luyện chế được nổi m ụ t chống c h â n đan nổi m ụ t cắt các, các ngươi biết cái gì a số chín mươi chín theo số một trăm trong tay cầm lại kia một cái màu xám chống chân đan lập tức đối tuyệt thiên thông nói rằng bản tôn ngươi nhìn cái này một cái nổi m ụ t nhưng thật ra là hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan một cái chốt mở chỉ có đẻ xuống cái này một cái nổi m ụ t á không là đẻ xuống cái này một cái chốt mở chống chân đan mới có thể bạo tạc hơn nữa cái này hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan còn nắm giữ truy kích địch nhân đặc tính chỉ cần đẻ xuống chốt mở ném ra bắt được địch nhân khí thức cái này một cái chống chân đan liền sẽ chằm chằm chết địch nhân thẳng đến tiếp cận địch nhân ba triệu phạm vi mới sẽ xảy ra bạo tạc n g h e đ ư ợ c số 99 lời nói liền tuyệt thiên thông đều hơi kinh ngạc cái này chống chân đan thật có thần ký như vậy cho nên thí nghiệm qua số 99 vào đầu ách cái kia cũng là không có nhưng là bản tôn ngươi phải tin tưởng lần này hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan thật đã không có bất kỳ thiếu hụt hơn nữa cái này một cái chống chân đan cũng như ta nói như thế thực sự không được số 99 n h ì n về phía số 100, số 100, n g ư ơ i đi hướng bên kia ta cho bản tôn biểu diễn một lượt cái này một cái chống chân đan hiệu quả a là tại sao là ta số một có chút kinh ngạc Vì cái gì? Bởi vì gì? cái Bởi hai hệ ta quan số một trăm linh ư số t bỗng nhiên giống như là phát hiện gì rồi bản tôn nếu không chúng ta trực tiếp phi thăng tiên vực liền dùng tiên vực những người kia đến thử một chút cái này màu xàm trống chân đan hiệu quả lời này nhường tuyệt thiên thông có chút ý động đều sau ba ngày thiên vực cường giả vậy mà không có lần nữa d á m lâm chẳng lẽ bọn hắn không d á m tới nhưng vào lúc này tuyệt thiên thông cảm ứng được đại sở sơn mạch bên ngoài tới một cái rất mạnh cường giả có tuyệt thiên thông nhất thời nhìn về phía số chín mươi chín ngươi không phải là muốn lao phu nhìn xem trống chân đ a n hiệu quả sao hiện tại cơ hội tới chỉ thấy tuyệt thiên thông đưa tay vạch một cái trước mọi người thuận tiện là hiện lên một mặt sáng như gương nhạt màn ánh sáng màu vàng nhìn kia là một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả hơn nữa còn là một cái rất mạnh rất mạnh tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên hắn chính là người thí nghiệm chống chân đang hiệu quả mục tiêu cho nên đi thôi nhìn thấy kia xuất hiện tại đại sở sơn mạch bên ngoài cường giả số 99 c ù n g số 100 và rất nhiều thiên tướng thần hồn phân thân đều là hơi kinh ngạc là hắn số 100 lúc này nói rằng gia hỏa này thật có chút không giống bình thường trước đó tiên vực cường giả giáng lâm thời điểm khắc cường giả đều tại săn giết những cái kia tiên vực cường giả thật là cái này một tên lại là một mặt cướp đoạt những cái kia tiên vực cường giả trên người tiên phẩm nguyên thạch số c h c ũ n g là nhận ra à gia hỏa này chẳng những giống một cái thổ phỉ còn giống như rất gà tặc trước đó chúng ta hướng những cái kia tiên b ự c cường giả ném đi c h ố n g chân đan thời điểm g i a hỏa này tựa như lớn m u i chó người được nguy hiểm lặng yên tối lui về phía xa về sau càng là biến mất tung tích đúng tựa như là có như thế một cái gà tặc g i a hỏa người này xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện hơn nữa thực lực rất mạnh liền xem như tuyệt vô s o n g những cái này tiểu g i a hỏa chỉ sợ tại trước mặt người này đều muốn hơi kém một chút nhất định phải gõ một chút đúng liền dùng hắn đến thử một chút c h ố n g chân đan hiệu quả tùy tiện gõ một chút nguyên một đám thiên tướng thần hồn phân thân đều nhận ra lúc này xuất hiện tại đại sở sơn mạch bên ngoài kia một người v ề p h ầ n số chín mươi chín đương nhiên là có chút không thể chờ đợi tốt chư vị liền xem ta liền dùng cái này một cái gà tặc ra hỏa thử một chút cái này hoàn toàn mới thăng cấp chống chân đan hiệu quả hát xì mới vừa tới tới đại sở sơn mạch bên ngoài đệ nhất hoàng chính là nhịn không được hát xì hơi một cái kỳ quái bác hoang lệnh như vậy đều không để cho bản tôn một chút n h ữ mày như thế nào đi vào cái này nam h o a n g ngược lại là nhảy m ũ i n h ữ mày nhìn xem đại sở sơn mạch chỗ sâu đệ nhất hoàng vậy mà cảm thấy cái này một chỗ tựa hồ có chút âm trầm cảm giác xem ra chính mình vẫn là quá kiên kỵ kia tuyển đại sư mà thôi ngược lại sớm muộn đều là muốn tìm một cái tuyệt đại sư coi như hôm nay không thích hợp tới đây cũng không thèm đếm s ử a lập tức đệ nhất hoàng chính là hướng phía đại sở sơn mạch chỗ sâu k i ê m một tòa thần nguyên động p h ủ phương hướng chắc tay đệ nhất hoàng trước tới b á i phòng tuyệt đại sư đệ nhất hoàng vừa dứt lời đại sở sơn mạch chỗ sâu thần nguyên động p h ủ phía trước số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân đã là xuất hiện đệ nhất hoàng cái tên này cũng là có chút c h ả n h a lập tức số chín mươi chín trực tiếp đem trong tay màu xám chống chân đan ném về đệ nhất hoàng rồi đưa cho ngươi lễ gặp mặt, lễ gặp mặt. nhìn thấy tuyệt thiên thông vị kia phân thân ném tới đồ vật đệ nhất hoàng phản ứng đầu tiên chính là chạy bởi vì trong nhận thức của hắn tuyệt đại sư những cái kia phân thân trong tay ném ra đều là một chút sẽ bạo tạc kỳ quái đ a n dược bất quá khi nhìn đến đối phương ném tới cũng không phải là loại kia sẽ bạo tạc đại hắc viên thuốc sau đệ nhất hoàng thần sắc mới hơi tốt một chút nhưng mà đông nhiên khi nhìn đến tuyệt đại sư vị kia phân thân khỏe miệng hiện, hiện nụ cười quý quyệt cùng phía sau xuất hiện một đám tuyệt đại sư phân thân về sau đệ nhất hoàng lúc này lại là lông tơ dựng đứng đáng chết kia một cái màu sám viên thuốc chẳng lẽ lại là một loại khác sẽ bạo tạc lan d lúc này nhanh chóng tới gần hắn k i ê n một cái màu xám viên thuốc rốt cục nhường hắn cảm nhận được một loại không giống bình thường nguy hiểm trốn đệ nhất hoàng không có nửa phần do dự lúc này trực tiếp sẽ rách không gian trốn vào hư không mà k i ê n một cái màu xám trống chân đan cũng là tại vết nứt không gian còn chưa hoàn toàn khép kín trước đó theo tới hư không bên trong hắc truy đi chúng ta truy đi lên xem một chút ha ha ha ngây thơ thật sự là quá ngây thơ rồi kia gà tặc tiểu tử đã bị trống chân đan để mắt tới hắn coi là trốn vào hư không liền an toàn sao an toàn không được an toàn không được a chương ba trăm bảy mươi chín chờ ta một chút chư vị chờ ta một chút ta chương ba trăm bảy mươi chín chờ ta một chút chư vị chờ ta một chút ta ở nơi đó xông vào hư không trong nháy mắt đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân chính là phát hiện ở ngoài ngàn dặm chật vật chạy trốn đệ nhất hoàng họ dô cái này đệ nhất hoàng không đơn giản a nhìn thấy tại mên ngông trong hư không như cùng một cái cá trước mắt chính là nhảy vọt bên ngoài mấy vạn dặm đệ nhất hoàng số một trăm đều là có không nhỏ kinh ngạc chật c h ự c thân pháp này cái này thành thạo đ i ê u luyện bình thường tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tuyệt đối không có thực lực như vậy số chín mươi chín thiên tướng thần hồn p â n thân càng là vẻ mặt ngưng lại ta chống chân đan đã là hoàn toàn mới thăng cấp liền xem như mạnh nhất tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng rất khó chạy thoát thật là cái này đệ nhất hoàng loại thực lực này không thích hợp a vẹn vẹn một cái chống chân đan vậy mà đổi không kịp hắn như thế số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân sau đó tại b ề n mông trong hư không vượt qua một bước d à i lại là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm khoảng cách đệ nhất hoàng không đến trăm dặm địa phương sau đó trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười tay trái tay phải bên trong lại là lấy ra sáu bảy mai màu xám chống chân đan sau đó đệ xuống chống chân đan bên trên nồi bụt ném ra tiểu tử Lão giả ngươi giường không ta nhìn như đệ ơ ngươi ơn n giản, cho nên nhiều đưa mấy phần không cần này, Giờ đại cảm cho Ha ha ha ha, không cần cảm ơn à. Giờ phút đưa đ mấy lễ. à. nhất hoàng kinh hãi.、Tuyệt、đại sư cái này Tuyệt sư minh ộ t c á p h â t â n ràng chỉ có tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi. Thật là, tốc độ của hắn thế nào nhanh như、vậy? Không, không rõ là, chỉ có lục tốc của thích Thật thế h tu vi. đế độ vậy? ợ phát Đệ n ấ t hoàng m hiện liền vừa rồi tuyệt đại sư cái này một cái phân thân vượt qua hư không một bước kia rõ ràng đã nắm giữ so sánh thần kiếp cảnh cường giả thực lực cùng tốc độ cho nên lộ c ộ n đệ nhất hoàng kinh hãi nhịn không được nuốt nuốt bọn tuyệt đại sư những này phân thân, bây giờ mặc dù chỉ có tiên đế cảnh chỉ giờ bây mặc có dù đế là ụ c trọng thiên tu vi, nhưng vi, l n ắ một giữ thần kiếp cảnh cường giả kiếp Quái thai.、Tuyệt、đại thần thực Tuyệt cảnh lực. sư là m cái quái thai hắn những ngày phân thân cũng là một đám quái thai hơn nữa tuyệt đại sư này một đám quái thai phân thân cái này chơi đùa đi ra lại là cái gì quỷ đáng dược thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ba hơi bảy hơi thở mười hơi không bỏ rơi được căn bản không bỏ rơi được m ê n h mông hư giữa không trung đệ nhất hoàng chưa hề nghĩ tới một ngày kia hắn vậy mà lại bị mấy cái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được kỳ quái đan dược đuổi theo chạy hơn nữa những này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đan dược thế nào còn không bạo tạc ca chẳng lẽ không tiếp xúc tới mục tiêu những này kỳ quái đan dược cũng sẽ không bạo tạc ừ đủ đông nhiên đệ nhất hoàng đột nhiên dừng lại q u a n người trong miệng chính là một tiếng chân uống sau đó chỉ thấy toàn thân hăn khí thế n g ú t trời đưa tay hướng phía kia mấy cái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được màu xám đan dược một chảo một đạo mấy trục trượng to lớn nắm nấm vàng chính là tại đệ nhất hoàng xuất thủ trong nháy mắt đem những cái k i a màu xám đan dược một phát bắt được sau đó v ê n v ê n v ê n liên tiếp tiếng nổ vang đinh hai n h ứ c nhưng lại là lộ ra tiếng trầm giờ phút này ở ngoài mấy ngàn dặm số chín mươi chín số một trăm chở đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều là khó có thể tin trận to con mắt thần sắc đều biến chứng kinh nguyên một đám càng là nhịn không được nuốt nước bọn trái tim nhảy lên tần suất đều biến nhanh hơn thật mạnh h ắ n h ắ n h ắ n thế nào mạnh như vậy số chín mươi chín cảm thấy không nhỏ chứng kinh cái kia mấy cái màu xám chống chân đan đều tại đệ nhất hoàng ngưng tụ nắm đấm vàng bên trong nổ tung nhưng là chống chân đan bạo tạc vậy mà không có đối một con kia nắm đấm vàng tạo thành bất cứ thương t u n gì liền một cái khe đều không có nổ ra đến là trống chân đan uy lực không đủ cường đại không là đệ nhất hoàng quá mạnh hơn nữa đệ nhất hoàng cường đại xa xa vượt ra khỏi số 99 dự liệu của bọn hắn tại đông đảo thần sắc k hiếp sợ thiên tướng thần hồn phân thân trong mắt lúc này đệ nhất hoàng chậm rãi b u n g l ỏ n g ra năm đấm t i ế m ngưng tụ mà thành to lớn năm đấm vàng cũng là chậm rãi b u n g ra sau đó trống chân đan bạo tạc đ u ổ i mù cùng một phấn mới từ kia to lớn năm đấm vàng bên trong tiêu tán cùng rơi xuống thấy rõ ràng đông đảo phân thân đều thấy rõ ràng một con kiê ngưng tụ mà thành năm đấm vàng bên trong giống nhau không có nửa điểm tổn thương h ắ c h ắ cái c này cái này đệ nhất hoảng thực lực còn vẫn rất mạnh a sáu mươi sáu hào trên mặt lộ ra rất gượng ép nụ cười sau đó bỗng nhiên nhìn hướng phía sau cái kia bản t ô n giống như gọi ta về nhà ăn cơm h ắ c h ắ chư c vị ta liền đi trước ca vừa dứt tiếng sáu mươi sáu hào trực tiếp xé rách hư không trốn đồng dạng trở về huyền dương đại lục ai đúng đúng đúng ta giống như cũng nghe tới bản t ô n triệu hoán phải không ta còn tưởng rằng ta nghe nhầm rồi đâu thì ra thật sự là bản t ô n triệu hoán a bản t ô n kêu gọi ta trở, khẳng định là có chuyện đi đi đi, đi mau số một trăm cùng số chín mươi chín thần sắc mất tự nhiên tả hữu xem xét cùng đi theo tham gia náo nhiệt đông đảo phân thân vậy mà đều chạy a số chín mươi chín tựa như là bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì chống chân đan vẫn chưa hoàn thiện bạo tạ uy lực còn chưa đủ mạnh ta ta còn muốn trở về nghiên cứu chế tạo một phen sau đó tranh thủ thời gian hướng phía những cái kia chạy nhanh phân thân đuổi theo chờ ta một chút chư vị chờ ta một chút ta hơn nữa chạy trốn trước đó số chín mươi chín còn hướng số một trăm trong tay lấp một cái màu x á m chống chân đan ích nhìn thấy thu hồi nắm đấm vàng từ đằng xa từng bước một đi tới đệ nhất hoàng số một trăm v à đầu cười nói hhh ắ c ắ c ắ cái c kia nhưng mà đệ nhất hoàng lại là chắp tay nói còn xin tiền bối dẫn ta đi gặp t u y ệ t đại sư a i a hỏa này vậy mà không có nổi giận số một trăm đều có c h ú t ngộ trước mắt cái này đệ nhất hoàng rất mạnh bây giờ mặc dù là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là số một trăm có thể rõ ràng cảm nhận được đệ nhất hoàng thực lực của người này chỉ sợ đã so sánh thần kiếp cảnh ngũ trọng thiên cường g i ả thực lực mà bọn hắn những n à y bản tôn phân thân bây giờ bất quá nắm giữ có thể so với thần kiếp cảnh tầng ba thực lực mà thôi cho nên đơn đà độc đấu lời nói bọn hắn căn bản không phải đệ nhất hoàng đối thủ đương nhiên nếu là hợp thể lời nói liền đệ nhất hoàng chút thực lực ấy tùy tiệp bót chỉ có điều cái này đệ nhất hoàng cũng không phải tiên vực giáng lâm mà đến đ ị n h nhân không cần thiết hợp thể tìm hắn đánh nhau như thế nguyên một đám phân thân tại đơn đã đ ộ c đấu căn bản đánh không thắng dưới tình huống tự nhiên không nguyện ý làm loại kia bị đ r ọ n chuyện người người muốn gặp bản tôn đệ nhất hoàng nói rằng đúng ta muốn gặp tuyệt đại sư ta muốn tìm hán x o ẹ t x o ẹ t đệ nhất hoàng lời còn chưa dứt nơi xa chính là xuất hiện từng đạo hư không bị xé nước tiếng vang bất quá loại này hư không bị xé nước tiếng vang lại là đến từ địa phương khác nhau cũng t h như lúc này số một trăm chỗ phía sau trước đó những cái kia phân thân thoát đi địa phương số chín mươi chín trực tiếp đem tuyệt thiên thông kéo qua bản tôn ngươi nhìn số một trăm bị đệ nhất hoàng t i ể u từ kia á c h không có bắt lấy đúng số chín mươi chín chạy về đi đem bản tôn tuyệt thiên thông mang đến chỉ là tình huống không giống như sự tưởng tượng của hắn a số một trăm mặc dù khoảng cách đệ nhất hoàng thật gần nhưng là không có bị bắt lại a hơn nữa lúc này đem bản tôn mang tới hắn cũng là thấy được lúc này cái này một mảnh mênh g ô n g hư không mặt khác một chút phương hướng vậy mà cũng là xuất hiện một chút hư không bị xé n ư ớ địa phương、Xo Cũng tiên như bên n g o à vạn rắm h m ô n vực khí n g b ê thức r theo kia một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại minh mông hư không bên trong tại cảm nhận được trong đó phát ra rất nhiều khí tức cường đại trong nháy mắt tuyệt thiên thông bên cạnh số chín mươi chín liền là có chút ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động bản tôn cảm nhận được sao là tiên vực cường giả khí tức a lúc này tuyệt tiên thông sau lưng trước đó những cái kia nhìn thấy đệ nhất hoàng rất cường đại nhau nhau chạy trốn phân thân lại trở về thế nào bản tôn đem đệ nhất hoàng t i ể u tử kia cầm xuống sao sáu mươi sáu h ả o đ ố n g nhiên ngừng nói nhìn về phía lúc này xuất hiện tại hư không bên trong kia một đầu cái khe to lớn ta đi đây là tiên vực khí tức bảy mươi hai hào cũng là trấn kinh ngoan ngoãn thật nhiều khí tức thật là khủng bố a một trăm sáu mươi chín hào mãi mãi chân những này tiên vực cường giả không trực tiếp giáng lâm huyện dương đại l ụ bọn hắn giáng lâm tới cái này sâu trong hư không tới làm gì ba trăm hào một vớt sợi dâu mở chừng hai mắt ta đã biết tập kích bất ngờ bọn hắn nhất định là muốn làm tập kích bất ngờ sáu trăm hai mươi hào nhữ mày có thể hay không là bọn hắn sai lầm địa phương vốn là dự định giáng lâm huyền dương đại lục nhưng là làm chỉnh hướng sáu trăm sáu mươi sáu hào sờ lên c ằ m gật đầu ân không loại trừ khả năng này lúc này đệ nhất hoàng cũng là ngưng lông mày nhìn chằm chằm k i a m ộ t chỗ xuất hiện tại sâu trong hư không cái khe to lớn những này tiên vực đồ vật thật đúng là không sợ chết ta g á n g lâm mấy tức về sau t r ư c một chỗ chừng ba t r ư i n g dài cái khe to lớn bên trong rốt cục có cường giả giáng lâm、Ấm、ẩm ẩm t h ư ợ n như t i ê n lôi cuồn cuộn động tinh to lớn phương viên mấy chục vạn dặm hư không lúc này đều là rung động ở đằng kia nắm giữ vàng rực vẩy xuống to lớn hư không trong cái khe t r u n g t r u n g điệp điệp tiên vực cường giả giáng lâm xuất hiện trước nhất là một chiếc cao đến trăm t r ư ợ n g chiều rộng ba trăm n h triệu chiều dài trọn vẹn bảy trăm n h triệu toàn thân ngân bạch hư không chiến thuyền sau l ư n g tả hữu tùy theo xuất hiện sáu chiếc hơi nhỏ một chút đồng dạng là toàn thân ngân bạch hư không chiến thuyền lại sau này chính là lít nha lít nhít tiên vực cường giả chân đạp hư không. cầm trong tay trường thương giáng lâm mà đến giờ phút này nhìn xem k i a to lớn đội hình tuyệt thiên thông cùng hắn những cái k i a phân thân đều là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc k i a giáng lâm mà đến bảy chiếc to lớn hư không chiến thuyền vậy mà đều là cường đại cực phẩm tiên khí mỗi một chiếc cực phẩm tiên khí hư không chiến trên thuyền đều tung bay lấy ngọc hư tiên đ ỉ n h cờ xí hơn nữa ở đằng kia chút to lớn hư không chiến thuyền biên giới phía trên đều là một chút người mặc hoàng kim chiến giáp tiên đế cảnh giới cường giả đóng giữ lấy thân hồn chi lực quét qua tuyệt thiên thông có chút kinh ngạc phát hiện ở đằng tia bảy chiến to lớn hư không chiến trên th đồng thời ngoại trừ những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bên ngoài mỗi một chiếc to lớn hư không chiến trên thuyền dứt bỏ những cái kia trấn thủ chiến thuyền biên giới người mặc kim sắc chiến giáp tiên đế cường giả không nói lại còn có cả nhiều tiên đế cảnh giới cường giả hình thành nguyên một đám đội ngũ giống như là đang đợi nhiệm vụ gì phát động bảy chiếc to lớn hư không chiến trên thuyền ngoại trừ những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tổng cộng có cái khác cấp độ tiên đế cường giả số lượng cộng lại vậy mà c h ọ n vẹn chín ngàn tên lại sau này những cái kia số lượng càng nhiều chân đạp hư không cầm trong tay t r ư ờ n g thương người mặc ngân bạch chiến giáp cường giả tất cả đều là tiên tôn cảnh giới số lượng c h ọ n vẹn mười vạn một trăm năm mươi tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cái khác cấp độ tiên đế trung chín ngàn còn có mười vạn tiên tôn lộc cộc tuyệt thiên thông cũng nhịn không được nuốt nước bọn thân xác cũng không khỏi đến kích động tới hải lượng hiến tế chỉ đếm có những ngày hiến tế chỉ số Hán theo thập nhị trọng thiên tu vi, lập tức nhất trên tuyển. t nhị phải、có. Đình chỉ.、Đồng、nhiên, ở đằng kia lâm mà đến lớn nhất hư không chiến h lập liền Đồng đằng giáng đến lớn vi, kia lâm có. ở mà một gã cường giả thanh nhâm văn vọng tia giáng lâm mà đến khổng lồ đội hình vậy mà dừng lại lớn nhất k i a một chiếc hư không chiến trên thuyền tùy theo chính là có một gã người mà cám kim sắt chiến giáp cường giả đang quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh về sau chính là quay người hướng phía hư không chiến trên thuyền đại điện chắc tay chư vị đại nhân nơi này không phải huyền dương đại lục chúng ta giống như giáng lâm sai chỗ ha ha ha ha xem đi xem đi ta liền nói đám đồ chơi này làm trẻ hướng đi cách thật xa sáu trăm hai mươi hào thiên tướng thần hồn phân thân tiếng cười nhất thời tại cái này mình ngông hư không bên trong văn vọng nhất thời liền để những cái kia giáng lâm mà đến thiên vực cường giả thần sắc biến bất thiện chật chật chật thật là một đám không đáng tin cậy đồ vật ta vậy mà giáng lâm lộ chỗ đúng thế cái này sơ ý trình độ bọn hắn làm sao dám đi ra ngoài chính là chính là còn tốt nơi này không phải cái gì địa phương nguy hiểm nếu là bọn hắn bỗng nhiên giáng lâm tới một cái nào đó đại hùng chi địa đây chẳng phải là mạng nhỏ đều nếu không có t giống như giáng lâm tới cái này một chỗ cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng có thể không có a、Ai? Thật đ ú nhất, nhất g là c u y ệ n n thời kinh thiên này, t t v long ngâm văn vọng chính là một đầu tiên đạo nguyên lực ngưng tụ mà thành ngàn trượng kim long hướng phía tuyệt thiên thông trở đông đảo phân thân phương hướng gào thét mà đến mờ tối hư không giờ phút này đều bởi vì kia một đầu ngàn trượng kim long không còn mờ tối tiên đế cảnh cựu trọng tiên Thực t phẩm i、so、ông một đạo mấy trăm trượng to lớn tựa như ngàn vạn thần bí tiên biên ngưng tụ mà thành đại thủ mới xuất hiện sau đó trực tiếp bắt lây kia một đầu gào thép mà đến ngàn trượng kim long nhẹ nhàng bóp kia ẩn chứa tiên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lực lượng kinh khủng nàn g trượng kim long lúc này ngay tại một con kia mấy trăm trượng lớn trong tay tán loạn trôn vùi cái gì cái này cái này sao có thể to lớn hư không chiến trên thuyền kia một gã người mặc áo kim sắc tiên vực cường giả sắc mặt biến đổi lớn tùy theo hướng phía chiến trên thuyền đại điện lần nữa chắc tay chư vị đại nhân cái này trong hư không có một đám cường giả thực lực của bọn hắn rất mạnh hơn nữa kia một gã người mặc áo kim sắc chiến giáp tiên vực cường giả quay đầu nhìn thoáng qua tuyệt tiên thông cùng đông đạo phân thân phương hướng hơn nữa bọn hắn rất kỳ quái tất cả đều dáng dấp giống bọn hắn giống như là nào đó một vị đại năng tu luyện ra được phân thân nhưng lại cảm thấy không giống rất q u ỷ dị thư không chuyển trên thuyền cung điện to lớn bên trong tùy theo chuyển ra một đạo g i à n mua ngôn ngữ không sao bản đế sẽ đích thân ra tay chương ba trăm tám mươi mốt tất cả đều là lao phu các ngươi ai cũng đừng muốn nhúng tay chương ba trăm tám mươi mốt tất cả đều là lao phu các ngươi ai cũng đừng muốn nhúng tay g i à n mua ngôn ngữ vang vọng mênh ngông hư không tựa như là nắm giữ một loại nào đó uy áp trừ thiên lực lượng dường như có thể khiến cho thanh em kia đi tới chỗ tất cả thần p ụ lập tức chỉ thấy một vệ lư quang lấp lóe một gã người mặc trường bào màu xáo t siêu siêu siêu, hơn h nữa h mặt khác kia sau chiếc hơi nhỏ một chút nhưng tương tự là thực phẩm tiên khí cấp bậc hư không chiến thuyền phía trước không trung lúc này đều là riêng phần mình xuất hiện hai mươi tên tiên vực cứng giả t h ọ n vẹn một trăm năm mươi tên cương giả tất cả đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đồng thời bọn hắn mặc dù đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là tại cảm giác bên trên xa xo trước đó đông đảo tiên b ự c thế lực cùng nhau mà đến giáng lâm những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều muốn càng thêm cường đại giống nhau tu vi những này đến từ tiên vực ngọc hư tiên đình cường giả thực lực càng mạnh bản đế sẽ ra tay nhìn thấy đối phương vậy mà thoáng cái hiện thân nhiều như vậy tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả số chín mươi chín hơi kinh ngạc không phải là ai nói dọa ai giả bộ bước sao bọn hắn thế nào tất cả đều hiện thân phụ trợ cái này gọi phụ trợ một trăm hai mươi hảo tùy theo nói rằng nhìn kia nói dọa người một người đứng tại phía trước nhất cao cao tại thượng quan sát chúng ta mà phía sau hắn là đông đảo tu vi cao thâm thực lực kinh khủng tùy tùng tùy thời nghe theo hắn hiệu lệnh có phải hay không càng có khí thế số chín mươi chín vào đầu giống như là có như vậy một chút thuyết pháp nhưng số chín mươi chín tùy theo khinh thường nói nhưng cứ như vậy một đám tạp ngư mà thôi tại trước mặt chúng ta giả bộ như vậy bọn hắn không sợ bị xét đánh sao gian g g i á c vừa dứt lời một phương này hư không bên trong chính là có một đạo màu đỏ lôi đình lất lóe đông đảo phân thân phía sau ba tuyệt r trong ă m một một m linh lơ lửng người thổi kèn bên trong lơ lửng một đạo à đỏ lôi đỉnh, lôi ngứa hát hát, a tay chút t ngứa. này, y có Lúc cách khoảng u thiên thông cũng không nhất xa đệ loại à n g chấp tay, tuyệt đ sư, phản ứng này trực tiếp nhường đệ nhất hoàng thần sắc kinh ngạc có người hỗ trợ giải quyết phiền thoái loại chuyện này đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là một loại chuyện tốt ta nhưng là bây giờ tuyệt đại sư như thế nào là một bộ sợ hai bị người hỗ trợ giải quyết phiền thoái bộ dáng không thích hợp cái này không thích hợp a hừ làm càn lúc này phía trước bên ngoài mấy vạn dặm kia một đầu có vàng rực v ẩ y xuống cái khe to lớn phía dưới minh n g ô n g hư giữa không trung đội ngũ khổng lồ phía trước nhất nhìn thấy bị coi thường kia phiêu giật lấy một đầu từ mái tóc đen dài tiên vực cường giá sắc mặt đều biến t r trầm thanh âm của hắn càng là ẩn chứa mánh liệt sắc ý một đám không biết sống chết hạ giới sinh linh bản đế chính là tiên vực ngọc hư tiên đ ỉ n h c ư ờ g i ả các ngươi nhìn thấy bản đế không bái đã là đáng chết hiện tại càng là dám coi thường bản đế quả thực c u n g vọng không quản các ngươi là vị nào đại năng tu luyện ra được phân thân bản đế hiện tại ban cho ngươi chờ tử vong chết vừa dứt tiếng chỉ thấy kêu một đầu tử mái tóc đen dài tiên vực cường giả k h ẽ vươn tay nhất thời phương viên mấy vạn g i ả m hư không đều tại rung động một cái ngàn trượng to lớn bạch cốt cự thủ chính là mang theo hủy thiên diện địa vi năng hướng phía tuyệt thiên thông một đám nhanh chóng đánh tới ở đằng kia to lớn bạch cốt cự thủ đi tới chỗ quanh mình hư không đều đang đổ nát cùng khôi phục bên trong lưu truyền lấy t i u kinh khủng công kích đủ để tùy tiện chấn s á t bình thường tiên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả Hắc, hắn c h ắ thật đúng là xuất thủ nhìn thấy vị t i u tiên vực cường giả quả thật ra tay ba trăm linh một hào tùy theo chỉ tay một cái giang g i ắ c một đạo màu đỏ lôi đỉnh từ trên trời giang xuống trực tiếp hung hăng đem k i ê n một đạo nhanh chóng đánh tới to lớn xương tay hung hăng phá hủy vẹn vẹn một đạo màu đỏ lôi đỉnh liền đem t i ê một đạo bạch q u t tự thủ bổ nát ấy cái gì giờ phút này đông đạo ngọc hư tiên đỉnh cường giả kinh hãi tiên một đầu từ mái tóc đen dài cường giả càng là con đột nhiên chừng một cái sao làm sao có thể? tiên đế cảnh lục trọng tiên tu vi t ù y tiện động một cái tay chỉ bằng mượn một tia chớp phá hủy công kích của hắn hắn nhưng là ngọc hư tiên đình tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả h tùy tiện động động ngón tay tùy tiện vung tay lên không nên chấn sát ngàn vạn tiên đế cảnh lục trọng tiên tu vi sâu kiến sao thế nào hiện tại hư liền chút thực lực ấy còn dám tại trước mặt chúng ta m ú a dịu qua mắt t ợ quả thực b u ồ n c ư ờ i ba trăm linh một hào hai tay xoa tay theo tuyệt tiên thông đông đảo phân thân bên trong đi ra bản tôn cứ như vậy một đám tạm n ư giao cho ta một người nhiều nhất nửa nén hương liền có thể giải quyết số chín mươi chín tranh thủ thời gian tranh nhau nói bản tô Ta c ân ta có, có đạo lý nhưng mà đông đảo phân thân còn tại giao lưu thời điểm tuyệt thiên thông lại là trực tiếp xuất thủ có đạo lý cái giám những này tiên vực tạm ngư tất cả đều là lao phu các ngươi ai cũng đừng muốn nhung tay lại nhìn lao phu ba hơi bên trong đem bọn hắn hết thể diệt đi ông giờ phút này theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng cái này mênh n g ô n g hư giữa không t r ù n g chính là phát ra một đạo cự đại vù vù tiếng vang trong khoảnh khắc quỷ q u y n phản âm giống như là tại cái này mênh n g ô n g trong hư không mỗi một cái góc vang vọng mà lên trực tiếp n h ư ờ n g k i a tất cả g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả sinh lòng sợ hãi ở nơi nào đột nhiên ngay tại đông đảo tiên vực cường giả tìm kiếm tiên một loại thanh â m cụ thể nơi phát ra thời điểm theo một gã tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả kinh hô vô số tiên vực cường giả lại là nhìn thấy giờ này phút này, tại tuyệt thiên thông chỗ sau lưng mở tối mênh mông hư giữa không trùng lại là có một tôn toàn thân huyết hồng bao phủ tinh hồng huyết vụ bảng đại cường giả hư ảnh giống như là theo huyết sắc vực sâu dưới đáy leo lên một phút này tất cả nhìn thấy một màn này tiên vực cường giả đều là không tự chủ được cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bởi vì lúc này xuất hiện tại tuyệt thiên thông sau lưng kia một tôn huyết sắc cường giả hư ảnh chừng vạn trượng chi cao ngự ngăn địch ngay sau đó kia một đầu từ mái tóc đen dài ngọc hư tiên đỉnh cường giả một tiếng kinh hô chỉ thấy trên người hắn chính là hiện lên từng tầng từng tầng sâm bạch phòng ngự chiến giáp giờ phút này hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có sau lưng đông đảo tiên vực cường giả lúc này cũng là nhao nhao kết trận thi triển mạnh đại thủ đoạn hư đã mục tiêu của các ngươi là huyền dương đại lục vậy các ngươi đang chết ầm ầm theo tuyệt thiên thông vừa r ứ t tiếng phía sau hắn kia một tôn vạn trượng to lớn huyết sắc cường giả lúc này chính là dối ra hai tay lấy vỗ tay chi thế hướng phía những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả vô tới nhất thời hai cái phương hướng m ê n mông mở tối hư g i a không trùng kia một đầu bị xé nức vạn trượng dưới cái khe hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhanh chóng đánh tới những nơi đi qua hư không sụp、đổ. cực tận hủy diệt đông đảo ngọc hư tiên đình cường giả lúc này ở vạn phần sợ h ã i bên trong đều là thi triển s u ố t đời tuyệt học nhu toan ngăn lại kia nhanh chóng đánh tới hai cái huyết sắc cự thủ long ngâm kinh thiên có c h a thân thể khôi ngô tiên đế cường giả gầm t h é t mà lên chính là mấy trăm đầu ngàn trượng cự long phóng tới kia đánh tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm kiếm minh chấn thương khung có c h a thân thể nhỏ gầy niên kỷ lão tiên đế lấy tự thân tiên đạo tinh huyết hoa kiếm lúc này liền làm ộ t thanh dài ba trượng huyết sắc cự kiếm đâm về kia đánh tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm trường hà thanh âm quanh quần hư không có phong vận vô song đ ỉ n h phong nữ tiên đế quần áo đ ô n g đưa lập tức chính là ngàn vạn trường hà quét sạch hướng kia nhanh chóng đánh tới bàn tay lớn màu đỏ ngỏm vạn vật khí tức khôi phục trẻ tuổi có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả theo chính mình mi mì tâm lấy ra một d ọ n tiên đạo tinh huyết sau đó hóa thành ngàn vạn như r ồ n g giống như h u n g ánh như kiếm b ả n không chỗ không phá dây leo đâm rách trời cao mà đi giờ phút này những cái kia ngọc hư tiên đình cường giả có thể nói là có thể lộ ra thần thống n h o nhao hiện ra phi phạm thủ đoạn mỗi một người bọn hắn bày ra thực lực đều đủ để phá hủi ức vạn vạn bên trong hư không Vậy mà lúc này, ở đằng kia hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm theo hai cái phương hướng khép lại mà đến đè ép phía dưới những cái kia tiên vực cường giả các loại phi phạm thủ đoạn lại là nguyên một đám đang đổ nát tán loạn mấy trăm đầu ngàn trượng cự long c h ô n g mùi ba ngàn trượng huyết sắc cự kiếm vỡ nát hạo đáng trường hà tán loạn ngàn vạn to lớn dây leo biến thành cho tàn giờ phút này những cái kia tiên vực cường giả thi trên tất cả thủ đoạn ở đằng kia một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm trước mặt như là nhẹ nhàng đâm một cái liền phá bậc khí không không khép lại phương viên mấy trăm vạn dặm hư không đều là kịch liệt r u n động kia một đầu v ắ mục kích ư liền toàn bộ chân sát giờ này phút này nhìn thấy một màn trước mắt đệ nhất hoàng là vạn phần khiếp sợ trái tim của hắn đều là kịch liệt cùng loạn chỉ là mười vạn tiên tôn tăng thêm các loại cấp độ chín ngàn tiên đế liền xem như trong đó còn có một trăm năm mươi tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bây giờ chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i đ ệ n h ấ t h o à n g cũng có thể rất nhẹ nhàng xử lý nhưng hắn sở dĩ có thể làm được là bởi vì đã từng chính mình là một vị thần tôn cảnh định phong cường giả nắm giữ không giống bình thường thủ đoạn dù là bây giờ chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực nhưng là tuyệt thiên thông khác biệt a hắn chỉ có tiên đế、so、cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực nhưng là thuyệt thiên thông khác biệt ta hắn chỉ có tiên đế cảnh lục trọng thiên, kia, được, lục trọng thiên cường giả thực lực. lấy tiên đế cảnh lục trọng tiên tu vi thể hiện ra tương đương với thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả thực lực tuyệt đại sư quả nhiên là một cái quái thai a cho nên tại tương đương với thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả thực lực trước mặt chỉ là mười vạn tiên tôn cùng không đến một vạn tên tiên đế thật không tính là gì chỉ là tại c h ấ n kinh đồng thời đệ nhất hoàng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái cái kia chính là những cái kia tiên vực cương giả không giống như là bị tuyệt đại sư trục chết mà là trực tiếp chôn vùi cùng biến mất tại tuyệt đại sư trong tay loại thủ đoạn này n h ư n g hắn đều có chút kiên kỵ hắn đang suy nghĩ nếu như mình đối đầu tuyệt đại sư loại thủ đoạn này lời nói hẳn là cũng trốn không thoát đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một mươi ba trăm bảy mươi sáu triệu tích lũy hiến tế chỉ số m ộ ư ơ i bốn ước một năm trăm tám mươi vạn lúc này tại đem tất cả những cường giả kia hiến tế về sau không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng e m thai hệ thống nhắc nhở tới một mươi ba trăm bảy mươi sáu triệu thương thiên a tuyệt thiên thông kém chút liền vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên cái này cũng cho nhiều l ắ m a dựa theo hệ thống lời giải thích hắn mong muốn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên còn cần năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số mấy ngày trước đây tuyệt t i ê n thông còn đang suy nghĩ lấy muốn khi nào khả năng góp đủ cái này nằm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số thật là hôm nay ạ khá lắm một màn này tay liền trực tiếp đạt được một mươi ba trăm bảy mươi sáu triệu hiến tế chỉ số tăng thêm trước đó hiến tế chỉ số lập tức liền vượt qua mười b ố l ứ c loại thu hoạch này nếu là nhiều đến mấy lần hắn chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành thần đạo cảnh giới đại năng đến lúc đó phi thăng tiên vực tia liền không lại sợ hãi gặp nguy hiểm a mặc kệ trước đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên lại nói hệ thống phát động tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi đốt tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi phát động thành công tiêu hao năm trăm năm mươi triệu hiến tế chỉ số ban thưởng túc chủ tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thần kiếp phá cảnh kim đan một trăm l ai hạ phẩm thần linh tinh quả một trăm l ai còn thừa hiến tế chỉ số tám trăm i triệu sáu nghìn năm trăm tám mươi vạn phần thường này thật sự là không tệ a chẳng những nhận được tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại còn có một trăm mai thần kiếp phá cảnh kim đan cùng đã bị không có hạ phẩm thần linh tinh quả ban thưởng giết địch hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông là càng ngày càng thích nếu là có không giết song định nhân thật là là bậc nào thiên đại hảo sự a hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp trò thành công vê anh mở tối minh mông hư giữa không trùng theo hệ thống ban thưởng cấp trò. giờ phút này k i a m ộ t tôn vạn trượng to lớn huyết sắc cường giả hư ảnh đã biến mất tuyệt thiên thông trên thân đột nhiên chính là có khí thế cường đại bộc phát mở tối minh mông hư giữa không trùng nhất thời tuyệt thiên thông trên thân chính là có trói mắt kim quan g phóng lên tận trời cả người hắn đều là bao phủ kim sắc quang huy bên trong trên người hắn tu vi khí thế càng là đang nhanh chóng kéo lên tiên đế cảnh thất trọng thiên tiên đế cảnh bắt trọng thiên tiên đế cảnh cựu trọng thiên cái này cái này nơi xa hư giữa không trung thấy cảnh này đệ nhất hoàng ánh mắt đều chừng lớn thần sắc đều biến đến mức dị thường trần kinh tu vi của hắn tuyệt đại sư tu vi của hắn làm sao lại lộc cộc đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì đệ nhất hoàng cũng nhịn không được nuốt nước bọn nội tâm đều là cảm thấy khiếp sợ tà tà tu khó chẳng lẽ tuyệt đại sư hắn hắn là một gã tà tu vừa rồi những cái kia tiên vực c ư ờ n giả g chẳng lẽ chẳng lẽ là bị tuyệt đại sư luyện hóa hấp thu cho nên cho nên tuyệt đại sư tu vi cảnh giới mới có thể ở thời điểm này như vậy đột phá sao Tầng tuyệt đại sư hắn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên nhìn thấy tuyệt tiên h thông lập tức đã đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đệ nhất hoàng càng là trấn kinh chấn sát hơn mười vạn tiên vực cường giả trực tiếp theo tiên đế cảnh lục trọng tiên đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt đại sư đột phá n g u ồ n suối tất nhiên là đến từ những cái kia bị diệt mất tiên vực cường giả đây là tà tu thủ đoạn đây là tà tu mới sẽ có được thủ đoạn tuyệt đại sư hắn là có thể thật là không đúng giờ phút này tại tuyệt tiên thông trên thân chuyện đã xảy ra tại đệ nhất hoàng xem ra cái kia chính là tà tu thủ đoạn có thể đồng thời đệ nhất hoàng lại thị phi thường nghi hoặc cùng không hiểu thật là tuyệt đại sư khí tức trên thân cũng không phải là tà tu khí tức như thế nồng đậm hạo nhiên chính khí cũng không thể nào là tà tu có thể có được tà tu thủ đoạn lại là như vậy hạo nhiên chính khí hơn nữa bản tôn tại cái này hơn một trăm năm quan sát tuyệt đại sư cũng không có lạm sát kẻ vô tội hắn đi làm ra đều không phải là tà tu hành vi thật là bây giờ đệ nhất hoàng là hoàn toàn mê hoặc mà thôi tuyệt đại sư người này vốn là nhiễm nhân quả lớn lao vốn là lai lịch phi phạm bản tôn vẫn là mau rời khỏi giới này rời xa cái này một vị tuyệt đại sư a bởi vì xem như đã từng thần tôn cảnh cường giả tối đỉnh đệ nhất hoàng vô cùng biết rõ như loại này nhiễm nhân quả lớn lao người đồ vật chạm thử cũng có thể để cho mình vạn kiếp bất phục nếu không phải cần hắn đều là không nguyện ý tìm tuyệt thiên thông mua sắm thần linh tính quả cho nên hiện tại đệ nhất hoàng đã quyết định theo tuyệt đại sư nơi này mua đủ nhiều thần linh tính quả sau đó liền trực tiếp rời đi cái này huyền dương đại lục lúc này so với đệ nhất hoàng trần kinh tuyệt tiên thông tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá thật là nhường hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân s ư ớ n g đến phát rồi rồi ta đi bản t ô n thật trướng mắt ta trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ bản t ô n lại trở nên mạnh mẽ ha ha ha tiên đế cảnh bắt trọng tiên tiên đế cảnh c ử u trọng tiên tiên đế cảnh tầng mười bản t ô n thật mạnh a loại khí tức này quá mạnh rồi bản t h n trở nên mạnh mẽ chúng ta cũng phải mạnh lên đúng bản t h n c à n mạnh chúng ta liền c à n mạnh thật tức ta bản t ô n biến mạnh hơn chúng ta cũng liền có thể biến mạnh hơn đến lúc đó phi thăng tiên vực liền không ai có thể khi dễ chúng ta t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba huyền dương đại lục h u n g hiểm không thể chỉ để cho ta ngọc hư tiên đ ỉ n h n h ấ nháp t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba huyền dương đại lục h u n g hiểm không thể chỉ để cho ta ngọc hư tiên đ ỉ n h n h ấ nháp tiên vực ngọc hư tiên đ ỉ n h nhanh nhanh mau đem dưới bích khe hở chữa trị nhanh lên đem dưới bích khe hở cho chữa trị ngọc hư tiên đ ỉ n h nào đó một chỗ khu vực một cái từ trên cao quan sát giống như là một mặt to lớn gương đồng hồ nước màu vàng n ó n g bên ngoài lúc này đang có một gã áo trắng tóc trắng giữ lại nửa thước tuyết tròm dâu bà phơ tiên phong đạo cốt lao giả sắc mặt đỏ bừng kinh hô ánh mắt của hắn khẩn trương sợ hãi bất ăn tựa như là đang sợ hãi lấy cái gì tiếc như là to lớn gương đồng hồ nước màu vàng nóng bên trong bây giờ xuất hiện lại là một đầu khe nước to lớn mà hồ nước màu vàng nóng bên ngoài hơn mười vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đồng dạng là thần sắc hoảng sợ tại vận dụng tự thân lực lượng cố gắng tại đem trung tâm hồ nước kia một cái khe tu b ổ đó là bọn họ c ư n g ép mở ra đến giáng lâm hạ giới nào đó một phương tiểu thế giới thông đạo dựa theo kế hoạch lúc đầu, đầu này bị bọn hắn mở ra tới thông đạo sẽ tại bảy ngày sau đó tự động chữa trị nhưng chính là cường đại như thế đội hình nhiều như vậy tiên đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả lại là lập tức mất giáo loại tình huống này trực tiếp đem ngọc hư tiên đình trúng nhiều cường giả kém chút vụ chết lập tức liền vẫn l à c mười vạn tên tiên tôn cùng hơn chín tên tiên đế đây là gặp gỡ đại khủng bố a bọn hắn vốn là muốn giáng lâm địa phương chính là hạ giới một cái tên là huyền dương đại lục tiểu thế giới nhưng là hiện tại xem ra hẳn là mở đầu này hạ giới thông đạo xuất hiện trực hướng nhường những cái k i u ngọc hư tiên đỉnh cường giả giáng lâm tới một cái vô cùng sai lầm địa phương mà kia một sai lầm địa phương khẳng định là một chỗ đại hung đường cùng bằng không mà nói nhiều như vậy tiên đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả làm sao lại liền một cái chạy thoát đều không có cho nên đầu này bị bọn hắn mở ra tới hạ giới thông đạo nhất định phải tranh thủ thời gian chữa trị nếu để cho kia đại hung đường cùng bên trong kinh khủng tồn tại lợi dụng sơ hở đi lên vậy phiền phức liền l u n a nhanh nhanh c h ư vị trưởng lao nắm chặt nhất định phải nhanh đem cái này một cái khe chữa trị ngay tại mạnh thiên đang vừa r ứ t tiếng thời điểm hán cùng hồ nước màu vàng nóng bên ngoài mười mấy tên cường giả đều hoàn toàn biến sắc thật mạnh bọn hắn cảm thấy lúc này tại hồ nước màu vàng nóng trung tâm k i a m ộ t đầu cái khe to lớn bên trong lại là xuất hiện một loại phi thường khủng bố khí tức cường đại hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh thật giống như có một loại nào đó kinh khủng đại hung sắp theo trong hồ nước khe hở bên trong sông tới như thế để bọn hắn tất cả mọi người một chút biến càng là sợ hãi không tốt chẳng lẽ hạ giới đại hung thật muốn tới mạnh thiên chính thần tình càng là trấn kinh chư vị trưởng lão không được bối rối bản đế đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đúng lúc này theo một đạo hơi có vẻ thanh âm giả n u a xuất hiện chính là có một vị người mặc màu nâu đậm trường bảo khuôn mặt uy nghiêm tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trên không sau đó theo kia một gã cường giả xuất hiện chỉ thấy hắn vung tay lên chính là một cái màu xanh đen ba t r ư ợ n g như ý bay đến k i a to lớn hồ nước màu vàng nóng không trung ngay sau đó kia một gã người mặc màu nâu đậm trường bảo cường giả hai tay bóp bóp huyền ảo tiên quyết thi triển cường đại thủ đoạn tia lơ lửng tại hồ nước màu vàng nóng không trung không trung chính là có thanh kim sắc lực lượng bắt đầu chữa trị k i ê n hồ nước màu vàng nóng bên trong khe hở trọn vẹn sau một nén nhang tại chúng nhiều cường giả cố gắng hạng cùng k i ê n một gã người mặc màu nâu đậm trường bảo cường giả trợ giúp hạng hồ nước màu vàng nóng bên trong k i ê n một đầu cái khe to lớn rốt cục bị hoàn toàn chữa trị bất quá chúng nhiều cường giả đều giống như bị hao hết lực lượng đồng dạng đều là một loại mệt là trạng thái gặp qua làm đế thằng đến đem k i ê n một cái khe chữa trị đông đảo ngọc hư tiên đình cường giả mới hướng phía k i ê một gã ra tay trợ giúp cường giả không mình hành lễ thu hồi màu xanh đen như ý phương làm tiên đế tùy ý phật tay chư vị không cần đa lễ mạnh tiên đang lúc này tiến lên không người làm đế nhiệm vụ lần này xuất hiện sai lầm tạo thành tổn thất thật lớn còn mời làm đế trách phạt những cái kia vừa rồi kém chút tiêu hao kiệt lực cường giả cũng là không người còn mời làm đế trách phạt trách phạt phương làm tiên đế thở dài như vậy tổn thất trọng đại trách phạt các ngươi liền có thể bù đắp lại sao cái này mạnh tiên đang hỏi làm đế kia còn muốn mở mới thông đạo một lần nữa phái người giáng lâm huyền dương đại lục sao phương làm tiên đế nhìn xem mạnh tiên đang hỏi ngươi biết vừa rồi những người kia nơi nga xuống l à nào nơi sao? c ò n không cộc mạnh tiên h đang nuốt nước g bọn như thế nói đến liên quan tới huyền dương đại lục chuyên môn đều là thật hơn nữa huyền dương đại lục bên trong còn xuất hiện thần nguyên độc phủ như vậy huyền dương đại lục bên trong tất nhiên là xuất hiện áp đảo tiên đạo cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại mạnh tiên đang nhìn về phía phương làm tiên đế như thế làm đế k i u huyền dương đại lục cơ duyên mạnh tiên đang nói còn chưa dứt lời phương làm tiên đế chính là khoát tay trận lại chưa xuất sư đã chết huyền dương đại lục cơ duyên là chúng ta không có tư cách đúng chẳng lần này tổn thất khổng lồ như vậy nếu là lại ôm lấy lòng cầu gặp may chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng lập tức phương làm tiên đế chính là ánh mắt liếp nhìn đám người chư vị mời n h ự kỹ hôm nay ta ngọc hư tiên đình sự tình gì cũng chưa từng xảy ra hắn hai mắt khẽ hít một cái huyền dương đại lục hữu không thể chỉ để cho ta ngọc hư tiên đ ỉ n h nhấm nháp mặt khác mấy lớn tiên đ ỉ n h cũng hẳn là đi nếm thử kia huyền dương đại lục hung h i ể m cùng kính cùng ngôn ngữ đến tận đây phương làm tiên đế trong mắt lại là lấp loé hàn mang thiên nguyên tiên đ ỉ n h huyền dương đại lục chính là thiên nguyên tiên đ ỉ n h quản hạt phía dưới thế giới cho nên liên quan tới huyền dương đại lục chuyện bây giờ xem ra cũng là thiên nguyên tiên đ ỉ n h người tận lực chuyển tới thiên nguyên tiên đế thủ đoạn cao cường a chính mình là tại huyền dương đại lục ăn phải cái lô vốn cho nên cũng muốn những người khác cũng không dễ chịu sao chỉ là minh bạch đây là thiên nguyên tiên đế thu bút phương làm tiên đế càng thêm không hiểu chỉ là t h i ê nguyên n dương đại lục bên ngoài mênh mông trong hư không nào đó một chỗ tại hoàn thành sau khi đột phá tuyệt thiên thông khí tức trên thân rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh nắm chặt lại quyền tuyệt thiên thông khỏe miệng giữ nhẹ tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi loại cảm giác này quả nhiên không sai à lần này ổn tại thần vực phía dưới hắn liền là tuyệt đối vô địch vị kia chỉ cần gặp phải không phải loại kia lợi dụng phương pháp đặc thù d á n g lâm chân thần tùy tiện treo lên đánh ha ha ha chúc mừng bản tôn chúc mừng bản tôn tuyệt thiên thông đột phá hoàn thành một đám thiên tướng thần hồn phân thân chính là sống tới số 99 í không kịp chờ đợi chúc mừng một câu chính là thần sắc chờ mong bản tôn nhanh nhanh để chúng ta cũng thể hội một chút tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cường đại số một trăm l i n ư ớ c bọn đúng a bản tôn ta cũng là có một chút không kịp chờ đợi mong muốn cảm thụ một chút tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường đại còn có ta ta cũng là đúng a đúng a bản tôn chúng ta đều muốn thể hội một chút tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường đại nơi xa đệ nhất hoàng thần sắc càng thêm ngưng trọng không thích hợp tuyệt đại sư cùng hắn này một đám phân thân đều vô cùng không thích hợp tuyệt đại sư đột phá hắn những cái kia phân thân cao hơn cái này tự nhiên là bình thường bởi vì vì bản tôn càng mạnh bọn hắn liền càng an toàn nhưng là bây giờ tuyệt đại sư những cái kia phân thân ngôn ngữ yến tĩnh tuyệt thiên thông trên thân khí thế rung động sau đó có chút tự tin nói không phải liền là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi sao đơn giản sau đó chỉ thấy hắn mắt nhắm lại một loại nào đó công pháp một vận chuyển thần nghiệm nhất điểm t h ô n g n g á y mắt sau đó vê a n g vê a n g vê a n g từng đạo kim sắc của sáng cơ hội là trong cùng một lúc theo tuyệt thiên thông những cái kia phân thân trên thân bộ phát phóng lên tận trời mà theo kia từng đạo kim sắc của sáng bộ phát tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tu vi cảnh giới đều giống như trực tiếp vượt qua hư không đồng dạng lại là trực tiếp theo nguyên bản tiên đế cảnh lục trọng tiên biến thành tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên Cùng lúc ngoại đó, trong cái lúc nhất thời đại sở sơn mạch bên trong trọn vẹn mấy ngàn đạo kim sắc cổ sáng bay thẳng thiên cung tựa như một đầu thật lớn kim sắc trường hạ lại như một thanh giọng chừng ngàn trượng kim sắc cự kiếm giống như là muốn đem nam hoàng thiên không hoàn toàn xuyên phá ngay sau đó mà đến chính là nồng đậm thành sông tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả khí tức bao trùm toàn bộ n a m hoang đã quay dày toàn bộ huyền dương đại lục nhiều lắm quá kinh khủng loại tình huống kia tựa như là có mấy ngàn tiên cường giả đồng thời đột phá tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong nhất tại thời khắc này trực tiếp làm cho cả huyền dương đại lục ước vạn vạn cường giả cảm thấy thần hồn kinh hãi liền xem như những cái kia sớm đã đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lúc này cũng đều bởi vì dạng này biến đổi lớn mà kinh hãi không thôi sao làm sao có thể cái này đây là thủ đoạn gì mở tối không lúc này đệ nhất hoàng chỗ hư không phương viên mấy chục vạn dặm bên trong đã không còn mở tối tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân trên thân buộc phát tỏa ra kỳ i quang đã đem phương viên mấy chục vạn dặm hư không chiếu rọi không còn mở tối giờ này phút này đệ nhất hoàng nhìn trước mắt phát sinh một màn cả người càng thêm chấn kinh hắn biết tuyệt thiên thông có rất nhiều phân t h â n hơn nữa cũng không biết là tu luyện như thế nào phi phạm phân thân công pháp còn có thể nhường những cái kia phân thân tu vi cùng bản tôn giống nhau chỉ là cho tới nay đệ nhất hoàng đều chưa từng biết được tuyệt thiên thông những ngày phân thân làm sao lại tu luyện nhanh như vậy nhưng là hiện tại đệ nhất hoàng phát phát hiện mình trước đó tất cả suy đoán đều sai thương thiên a tại bản tôn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên về sau chỉ cần nhất nghiệm vận chuyển một loại nào đó công pháp liền có thể làm cho mình đông đảo phân thân nắm giữ cùng bản tôn giống nhau tu vi đây con mẹ nó đều là cái quỷ gì đệ nhất hoàng rất khiếp sợ vô cùng rung động bởi vì cho dù là huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn hắn đều chưa từng gặp qua cái loại này không hợp thói thường công pháp hơn nữa hắn thấy cái này cho dù là thần tôn cảnh giới cường giả đều sáng tạo chế công pháp mỹ tiên bởi vì dạng này công pháp thật rất mỹ tiên mong muốn sáng tạo ra dạng này công pháp đến tiên ấ t n h đế ề u sẽ cảnh thập nhị trọng tiên đây chính là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vì sao quả nhiên thật mạnh a chính là chính là cường đại trước nay chưa từng có cường đại trước nay chưa từng có a quá mạnh thật sự là quá mạnh trước đó một trọi một đánh không lại đệ nhất hoàng tiệu tự kia hiện tại ta cảm giác một bàn tay liền có thể đem hắn đập thành bánh thịt đúng đúng đúng ta cũng là có cảm giác như vậy thật sự là quá mạnh rồi kim quan g bao phủ bên trong tuyệt thiên thông đông đạo thần hồn thiên tướng phân thân có thể nói là thần sắc phân chấn loại thiên hạ này vô địch cảm giác mạnh mẽ quả thực để cho lòng người quá mỹ diệu số chín mươi chín ngựa đầu nhìn về phía hư không chi đỉnh kia một đầu khe nước to lớn trở nên mạnh mẽ hiện tại coi như phi thăng tiên vực khẳng định cũng sẽ không chịu khi dễ nếu không chúng ta bây giờ liền theo cái này một cái khe bên trong đánh vào tiên vực đi tốt tốt số một trăm lúc này phụ họa tiên vực cường giả nhiều lần giáng lâm chúng ta huyền dương đại lục dương cũng là thời điểm đến phiên chúng ta đi lên cho bọn họ thuyết giáo thuyết giáo ba trăm áo có số bào bay phất phối đưa tay một vớt sợi dâu ân không tệ những cái kia tiên vực ra hỏa quá ư u n hiếm người hoàn toàn chính xác cần phải có người đi cho bọn họ lên lớp sáu trăm hai mươi hào đã là không kịp chờ đợi kia vậy chúng ta bây giờ liền đánh lên đi bất quá ngay tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân hào hứng tăng gọn thật mong muốn theo kia to lớn hư không khe hở đánh lên tiên vực thời điểm kia một đầu có vàng rực v ẩ y xuống cái khe to lớn lại là nhanh chóng biến mở tối nhanh chóng khép lại t h ư n h ư là một đầu vết thương thật lớn hoàn toàn biến mất vết tích ta đi. số chín mươi chín có chút không dám tin tưởng nói rằng đáng chết tiên vực cưng ra đây là biết nói chúng ta mong muốn g i ế tới t t r ự c tiếp quan b ế lối đi sao số một trăm l ệ n h h ừ một tiếng vô s ỉ vô s ỉ à, bọn hắn đều có thể xu ố n g tới vậy mà không để chúng ta đi lên ba trăm hào một vớt sợ i dâu chư vị không cần mất đi hào hứng thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể c ư ỡ n g ép đâm hắn một cái lỗi thùng g i ế tới t cho nên những cái kia tiên vực sâu kiến là ngăn c ả n không được chúng ta sáu trăm hai mươi hào có chút kích động nhìn về phía tuyệt tiên h t h ô n g bản tôn k i a v ậ y chúng ta bây giờ liền chực tiếp đâm hắn một cái l ỗ thùng dễ tới sao tuyệt tiên thùng vẫn không trả lời đệ nhất hoàng tranh thủ thời gian đụng lên đến tuyệt đại sư ân tuyệt thiên thông đánh giá đệ nhất hoàng ngươi tốt nhất có việc nghe nói như thế đệ nhất hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi có có việc nói chuyện thời điểm đệ nhất hoàng tranh thủ thời gian móc ra một cái chứa rất nhiều tiên phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian tuyệt đại sư nơi này hết thể có tám mươi sáu vạn ước tiên phẩm nguyên thạch tại hạ mong muốn dùng những này tiên phẩm nguyên thạch cùng ngươi giao dịch một chút thần linh t i n h quả tiên phẩm nguyên thạch ai nha lão phu lại quên a nhìn thấy đệ nhất hoàng trong tay nguyên lực không gian tuyệt thiên thông lập tức hai tay vỗ đùi liền làm một bộ tổn thất nặng nề bộ dáng quên đi lão phu lại quên đem những cái tia tiên vực người tài vật lục x o á t tạo sạch sẽ lại g i ễ n ta đau lòng quá đau lòng tuyệt tiên thông giống như là một loại sinh không thể luyến t h ầ n sắc mười vạn tiên tôn hơn chín ngàn tiên đế hơn nữa trong đó còn có một trăm năm mươi vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đại cực giả thương thiên a lão phu đến cùng tổn thất nhiều y ta chương ba trăm tám mươi lăm có qua có lại chưa chắc không thể chương ba trăm tám mươi lăm có qua có lại chưa chắc không thể tuyệt tiên thông cảm xúc chuyển biến trực tiếp nhường đệ nhất hoàng theo không kịp tiết ấ u trước một hơi vẫn là loại kê sâu không lương được để cho người ta ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận cường g i ả dám v ẻ thật là tiếp theo hơi thở đâu mãi m ạ i chân vậy mà giống như là một cái chợ búa người buôn bán nhỏ bởi vì mất đi t à i vật hai tay đập đ u ổ i người này à đệ nhất hoàng cảm thấy loại người này vẫn là tận lực rời xa một chút cho thỏa đáng vạn nhất ngày nào hắn đ ỗ n g nhiên biến âm tình bất định hay là t ẩ u hỏa nhập mà đây chẳng phải là xui xẻo hô mấy tức về sau tuyệt thiên thông thật dài thở ra một hơi có chút tiếp h ậ n nhưng lại không thể không tiếp nhận ai bảo hắn trí nhớ không tốt lắm đâu lúc ấy chỉ lo không thể để cho người nhúng tay kết quả lại quên chuyện trọng yếu như vậy lần sau. Lần tiếp theo nhất định không thể lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi lập tức tuyệt thiên thông hai mắt khẽ híp một cái nhìn xem đệ nhất hoàng trong tay nguyên lực không gian tám mươi sáu vạn đức tiên phẩm nguyên thạch số lượng không y ta giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông ánh mắt đệ nhất hoàng trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút hắn có loại dự cảm xấu sẽ không phải quả nhiên tuyệt thiên thông lúc này nói rằng cái kia ngươi muốn cùng lão phu giao dịch thần linh tinh quả a lúc này không giống ngày xưa thần linh tinh quả lên giá lên giá liền biết là dạng này đệ nhất hoàng liền biết là dạng này sau đó đệ nhất hoàng thử thăm dò t i ế t tuyệt đại sư hiện tại thần linh tinh quả đều là giá bao nhiêu giá bao nhiêu tuyệt tiên thông đưa tay sờ lên cầm một cái hạ phẩm thần linh tinh quả ba mươi tỷ tiên phẩm nguyên thạch một cái trung phẩm thần linh tinh quả ba nghìn nước tiên phẩm nguyên thạch một cái thượng phẩm thần linh tinh quả ba ngàn tỷ tiên phẩm nguyên thạch thăng ba lần nghe nói như thế đệ nhất hoàng trong lòng lại là thở dài một hơi tuyệt đại sư ban thần linh tinh quả vốn là xa so với thần vực mua bán muốn tiện nghi quá nhiều đây cũng là vì cái gì đệ nhất hoàng đều dự định cách tuyệt tiên thông xa một chút vẫn còn muốn trước lúc rời đi tìm tuyệt thiên thông mua sắm thần linh tinh quả nguy Mới mua lắm. mình mua Mua. với giá cái giá tiện nghi nhiều、lắm. Nói giá thiên hỏi, tăng thần tăng tuyệt thông lần bán, này vẫn như bán xong chính mình tăng 3 lần giá bán, tuyệt thiên thông hỏi, cho nên, còn bực cũ cả cho xa sao? so đệ nhất hoàng nhúng mày giống như là tính toán một cái liền mua hai mươi tám mai thượng phẩm thần linh t i n h quả sáu cái trung phẩm thần linh t i n h quả còn có sáu cái hạ phẩm thần linh t i n h quả còn lại cũng không cần trả tiền thừa nghe nói như thế tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái hai mươi tám mai thượng phẩm thần linh t i n h quả sáu cái trung phẩm thần linh tính quả còn có sáu cái hạ phẩm thần linh tính quả tiểu từ này tám mươi sáu vạn ứ c tiên phẩm nguyên thạch dùng đến cực h ạ n a còn không cần không tuyệt r ả tiền thừa. Thật là một cái khá a là lắm. một s đó, t u thiên thông t bỗng nhiên nhìn xem đệ nhất hoàng hỏi người cái tên này cũng không phải là tiền vượt người cũng không giống ai tính toán đi thôi tuyệt thiên thông lúc đầu muốn hỏi một chút đệ nhất hoàng là không phải tới từ kia cái nào thần vực có hay không nhận biết một cái tên là tuyết nhi người nhưng là vừa nghĩ tới trước đó hoàng thiên thần vực thứ nhất n g ụ c giam nói một câu kia thế gian tuyết nhi ước vạn vạn hắn lại là thở dài này làm sao tìm căn bản không có cách nào tìm đi đệ nhất hoàng cũng là có chút kỳ quái nhưng là hiện tại hắn cần thần linh tinh quả đã tới tay cho nên vẫn là mau chóng rời đi à. về phần cái này huyền dương đại lục chuyện còn có cái gì tiên vực chuyện hắn là không có bất kỳ cái gì hứng thú lẫn vào chắc tay thu hồi tất cả thần linh tinh quả đệ nhất hoàng chính là sẽ rách hư không quay trở về huyền dương đại lục cuối cùng không có người quay dậy số chín mươi chín lập tức thần sắc chờ mong hỏi bản tôn vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể đánh lên tiền vực đi đúng đúng đúng số một trăm cũng là có chút kích động đưa tay chỉ đỉnh đầu hư không nói rằng chỉ cần bản tôn ngươi một câu ta lập tức liền từ nơi này xuyên phá một cái lỗ thủng giết tới ba trăm hào làm sửa lại một chút quần áo bản tôn ngươi liền ra lệnh à cực kỳ tiền phong đạo của ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiền vực phong cảnh đánh lên tiền vực a tuyệt thiên thông ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu hư không có qua có lại chưa chắc không thể a ông bất quá ngay tại tuyệt thiên thông đang suy nghĩ là muốn trực tiếp theo cái này trong hư không giết tới tiên vực vẫn là trở về huyền dương đại lục lại từ những cái kia phi thăng thông đạo tiến vào tiên vực thời điểm trong lúc đó một tiếng động tĩnh to lớn giống như là lại có cái gì kinh khủng tồn tại muốn mạnh mẽ đánh xuyên qua cái này mênh mông hư không bản tôn ở nơi đó theo một tiếng kinh hô mắt s ắ c bảy mươi hai hào chính là chỉ vào tại chỗ rất xa một chỗ hư không bản tôn ngươi nhìn nơi đó hư không giống như suy đẫu nhiên bảy mươi hai hào lời nói đều còn chưa nói hết ngón tay hắn lấy kia một cái phương hướng hư không chỉ định chính là có một thanh to lớn kim sắc đại đao trực tiếp đâm xuyên qua hư không cho dù cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm lúc này ở tuyệt thiên thông một đám trong mắt k i ê m một thanh xuyên thấu hư không mà đến kim sắc đại đao độ rộng vậy mà đều có ngàn trượng nếu là khoảng cách tới gần k i ê m một thanh kim sắc đại đao chân thực độ rộng chẳng phải là mấy ngàn trượng thậm chí là hơn vạn trượng sau đó chỉ thấy k i ê m một thanh to lớn kim sắc đại đao rút về hư không bên trên ở đằng kia hư không chi đỉnh lưu lại chính là một cái vẫy xuống kim quang to lớn khe miệm ha ha ha thấy cảnh này số c h lúc này cười to lại tới khẳng định là tiên vực tiêm ộ t đám tạp toái lại tới. số một trăm giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ có giết tới tiên vực lối vào lần này đều không cần chúng ta động thủ đánh xuyên qua hư không liền có địa phương giết tới tiên vực đúng a đúng a sáu trăm hai mươi hào thần tình kích động bản tôn là chúng ta bây giờ liền theo kia nhập khẩu chỗ sông đi lên vẫn là chờ bọn hắn xuống tới xử lý trước một đợt lại đến đi nhìn xem kia to lớn hư không khém miệng tuyệt tiên thông cũng không trả lời phân thân lời nói mà là tại trong lòng khai thông hệ thống hệ thống muốn góp nhặt nhiều ít hiến tế chỉ số mới có thể để lao phu một mạch đột phá tới thần vương cảnh giới đây là tuyệt tiên thông sớm liền định tốt bởi vì thần vực quá lớn cường giả quá nhiều tại tuyệt thiên thông xem ra ít nhất phải nắm giữ thần vương cảnh giới tu vi khả năng miễn cưỡng được cho nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình túc chủ mong muốn một mạch đột phá đến thần vương cảnh giới ngươi cần góp nhặt ít nhất sáu n g h n tỷ hiến tế chỉ số mới đủ a sáu n g h n tỷ một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả đạt được hiến tế chỉ số mới một trăm hai mươi vạn tuyệt thiên thông tính toán một cái mong muốn góp nhặt sáu n g h n tỷ hiến tế chỉ số chẳng phải là muốn xử lý năm trăm vạn tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả á c ba không đúng hệ thống nói qua giết định hiến tế hệ thống quy tắc chỉ cần là đứng tại túc chủ mặt đối lập thiên địa vạn vật đều có thể hiến tế bao quát tốc chủ đ ị c h nhân bao quát đ ị c h nhân chỗ thế lực bao quát đ ị c h nhân thế lực trưởng khống nguyên thạch khoáng mạch dựa điền phụ thuộc thế lực bên trong tất cả đều có thể là hiến tế đối tượng vừa nghĩ như thế tuyệt tiên thông cảm thấy mong muốn góp nhặt tới sáu ngàn tỷ hiến tế chỉ số dường như cũng không khó khăn lắm a tiên vực lớn như vậy thế lực nhiều như vậy tài nguyên khoáng mạch loại hình nhiều như vậy thậm chí một chút đối với tiên vực mà nói nguy hiểm vạn phần h i ể m địa đường cùng khẳng định cũng có rất nhiều cho nên nếu là đem những vật kiện đều hiến tế lời nói sáu ngàn tỷ hiến tế chỉ số thật không khó bất quá bây giờ đi tuyệt thiên thông nhìn về phía tại chỗ rất xa to lớn hư không khen cho chỗ đã có tiên vực cường giả lại tới vậy trước tiên đem bọn hắn hiến tế lại nói chương ba trăm tám mươi sáu c a m đoan đem bọn hắn hoàn toàn móc sạch chương ba trăm tám mươi sáu c a m đoan đem bọn hắn hoàn toàn móc sạch h ắ c bản tôn ngươi nhìn bên kia giống như cũng có tiên vực cường giả muốn giáng lâm nghe được dạng n à y ngôn ngữ tuyệt thiên thông q u a y người nhìn thấy chính là một phương hướng khác giống nhau cách hắn c h ọ n vẹn mấy ngàn vạn dặm một chỗ khác hư không bên trên xuất hiện mặt khác một loại cảnh tượng ở nơi đó lại có tử sắc lôi đình xuyên thấu hư không, lập tức trực tiếp đem hư không đánh nát sau đó chính là một đạo bất quy tắc biên giới lơ lửng rất nhiều hư không mảnh vỡ hang lớn xuất hiện ở đằng kia bất quy tắc hư không hang lớn bên trong có kinh khủng tử sắc lôi đ ỉ n h giáng lâm tựa như từng đầu dài mấy ngàn trượng roi tùy ý đúng đưa ngoan ngoãn kia lại là tiên vực cái nào một phương thế lực sao số một trăm đã là càng ngày càng kích động giáng lâm mà đến tiên vực cường giả càng nhiều bọn hắn có thể có được chỗ tốt cũng lại càng lớn a hai cái phương hướng trong đó khoảng cách r ước vạn giảm hư không đây nhất định là tiên vực hai cái quái vật khổng lộ tới, tới tại số chín mươi chín âm thanh kích động bên trong cách xa nhau ước vạn g i m hư không hai cái phương hướng vị trí rốt cục có cường giả giáng lâm kia một chỗ bị một thanh to lớn kim đ a o đâm xuyên to lớn hư không khe trong miệng giáng lâm mà đến là một chiếc hai ngàn trở dài toàn thân màu đen to lớn chiến trên thuyền tại cái kia màu đen to lớn chiến trên thuyền tung bay lấy thần ú tiên đ ỉ n h cờ xí vẹn vẹn thần hồn chi lược quét qua số chín mươi chín chính là ngạc nhiên mừng rỡ sáu ngàn tên tiên đế hơn nữa còn có tám trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cừng giả thịt mỡ kia giáng lâm mà đến mặc dù chỉ có một cái to lớn c h i n thuyền sau lưng mặc dù không có đi theo tiên tôn cảnh giới tiểu binh nhưng là 800 t i ê n tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả còn có mặt khác các loại cấp độ 5 2 m h không không tên tiên đế một cường giả như vậy số lượng giá trị liền đã vượt xa trước đó ngọc hư tiên đ ỉ n h kia hơn m ộ ư ơ i vạn cường giả giá trị cho nên đây là một con cá lớn là một khối lớn thịt mỡ tổng cộng 6.000 tên tiên đế trong đó 800 n g ư ờ i đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt tiên thông đều là thật sâu hô hấp tại trên người của bọn hắn khẳng định có rất rất nhiều tiên phẩm nguyên thạch lại nhìn một bên khác t i ê một chỗ bị từ sắc lôi đình bổ ra tới hư không hang lớn bên trong nghiêng nghiêng g á n g lâm mà đến giống nhau chỉ có một chiếc hư không chiến thuyền kia là một chiếc toàn thân ám chiến thuyền và n g lóng đầu thuyền là một cái đầu rồng to lớn nhìn qua vô cùng mỹ vũ khí thế phi thường cường đại nắm giữ phi thuyền đồng dạng cảm giác c áp bách mà ở đằng kia toàn thân ám kim sắc hư không c h i ế n trên thuyền tung bay lấy chính là đại viêm tiên đ ỉ n h cờ xí v ề phần kia to lớn hư không chuyển trên thuyền cũng là nắm giữ sáu ngàn tên tiên đế bất quá tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả chỉ có năm trăm tên nhưng là đội hình như vậy cũng đã vô cùng kinh khủng đại thủ bút đại thủ t a tiên vực những cường giả kia cùng thế lực vì giáng lâm huyền dương đại lục cấp đoạt chín tầng tiên nguyên động phủ cùng kia một tòa thần nguyên động phủ. thật đúng là bỏ được dốc hết vốn l i ơ n g a động một chút thì là mấy trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả xem ra k i a thứ gì tiên đ ỉ n h mới là tiên vực bên trong chân chính thế lực bá chủ tồn tại nghe các ngươi đều cho lão phu nghe cho kỹ a tuyệt tiên thông đồng dạng là có chút kích động đây đều là một chút cả lớn là một chút người mang lớn bảo g i a hỏa cho nên cái gì tiên khí loại hình có thể không cần nhưng là nguyên thạch cùng dược liệu còn có vật liệu luyện khí loại hình ai tính toán ngược lại chính là muốn đem trên người bọn họ tất cả bảo vật đều chiếm về sau mới đem bọn hắn tiêu diện biết sao không đúng tuyệt thiên thông n h n mày lời này thế nào nghe là lạ tính toán tuyệt thiên thông nhấc vung tay lên vậy thì động đừng để bọn hắn chạy chạy nói đùa cái gì tại một đám có thể so với thần kiếp cảnh cựu trọng thiên biến thái cường giả trước mặt chạy đi đâu đến rơi a ha ha tiên vực tạp thoái môn ra ra tới rồi một tiếng bỗng nhiên tại mênh mông trong hư không vang lên gào thét số chín mươi chín chính là bước ra một bước t r ư ớ c mắt liền là xuất hiện ở thần đũ tiên đ ỉ n h chiến thuyền c h â u ngoài trăm dặm hắc chờ ta một chú ta t số một trăm giống nhau không cam lòng lạc hậu vừa xài bước ra trực tiếp xuất hiện tại số chín mươi chín cách đó không xa hơn nữa vẫn còn so sánh số chín mươi chín gần phía trước nửa bước ha ha ta đến cũng còn có ta, ta. s i u s i u s i u theo các loại vui sướng ngôn ngữ vang vọng giờ phút này tuyệt thiên thông đông đảo phân thân trực tiếp chia binh hai đường có bay về phía thần ưu tiên đình chiến thuyền phương hướng có bay về phía đại viêm tiên đình chiến thuyền phương hướng không tốt địch tập đề phòng đề phòng nô ba giờ phút này vừa mới giáng lâm mà đến cũng còn chưa có xác định giáng lâm địa phương là nơi nào thời điểm thần ưu tiên đình cùng đại viêm tiên đình hư không chiến t r ê n thuyền đều là chuyển gia đông đảo tiên b ự c cường giả sợ hãi kinh hô gặp ủy gặp ủy đây rốt cuộc là giáng lâm tới một cái nơi quái quỷ gì làm sao có thể chúng ta muốn giáng lâm không phải h u n dương đại lục sao đây rốt cuộc là chỗ nào tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng cường giả tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên không không thích hợp bọn hắn là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi nhưng là khí tức xa so với tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả càng thêm cường đại sai lầm khẳng định là hàng lâm vị trí sai lầm chúng ta giáng lâm căn bản không phải huyền dương đại lục mà là một cái xa so với huyền dương đại lục càng khủng bố hơn mạnh đại thế giới giờ phút này mặc kệ là thần lũ tiên đình hư không chiến trên thuyền vẫn là đại viêm tiên đình hư không chiến trên thuyền những cái kia tiên vực cường giả bọn hắn liền một chút chiến đấu ý nghĩ đều không có mà là trực tiếp mở ra hư không chiến thuyền phòng ngự bởi vì bọn hắn bên trong vùng có rất nhiều tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là một chút sống mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm láo quái vật ánh mắt của bọn hắn cùng l g ư ờ duyệt đối với nguy hiểm cảm giác đều là cực kỳ nhạy cảm cho nên hiện tại những cái k i a bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa tướng mạo như thế cường giả đều để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được những cái k i a giống nhau chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả xa so với bọn hắn những cường giả này đều muốn càng thêm cường đại dường như tùy tiện một cái đều có thể đem bọn hắn tù thần u tiên đình hư không chiến thuyền bên ngoài số chín mươi chín hơi kinh ngạc những này tiên vực cừng giả, bọn hắn đều là thuộc rùa đen sao số một trăm cũng là cảm thấy ngoài ý mớn đúng thế tất cả mọi người là giống nhau tu vi cảnh giới hơn nữa xem như người xâm nhập bọn hắn vậy mà trực tiếp mở ra phòng ngự số mười một thần sắc k i n h thường cứ như vậy mặt hàng làm sao có ý tứ xâm lấn hạ giới a các vị đạo hữu lại nghe l á o hủ một lời phòng ngự màn sáng bao phủ thần u tiên đình chuyển tàu bên trong một gã thấp tiểu thương già tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường dạ vội và nói hiểu lầm các vị đạo hữu hiểu lầm a chúng ta cũng không phải là cố ý xâm nhập chư vị thế giới mục đích của chúng ta là huyền dương đại lục chúng ta là bởi vì mở thông đạo xuất hiện sai lầm mới x ô n g lầm chư vị chỗ ở thế giới còn mời chư vị có chuyện nói rõ ràng a nghe nói như thế số chín mươi chín chờ đông đảo phân thân đều cười hiểu lầm mục đích là huyền dương đại lục có chuyện nói rõ ràng số chín mươi chín tiến lên một bước t h ự c không dám dầu dếm chúng ta đều là huyền dương đại lục người a a kiếm ộ t g ã thần lũ tiên đỉnh cường giảng h e xong khiếp sợ dò xét chung q u n h mở tối vô biên hư không huyền dương đại lục biến thành đen chương ba trăm tám mươi bảy bản tôn nhanh đúng đây mới là hắn hiện tại hẳn là quan tâm vấn đề nhìn thấy người kia bộ dáng khiếp sợ số chín mươi chín chậm rãi đưa tay sau đó một đạo kim sắc vòi rồng tại trên bàn tay của hắn không xoay tròn cấp tốc tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức đúng a chúng ta đều là huyền dương đại lục người các ngươi mong muốn giáng lâm huyền dương đại lục không phải là vì cấp đoạt đồ đạc của chúng ta mà đến sao cho nên các ngươi sẽ chết tại trong tay của chúng ta hoàn toàn không an. Số 99 cười khẽ, cầm khẽ, t r oan n g t y tiểu kim sắc vòi xảo sắc r ồ chúng nhiều cường giả kinh hãi hét lên kinh ngạc mà số chín mươi chín chờ đông đảo phân thần đều là giống như là con sói đói phóng tới thần đũ tiên đ ỉ n h hư không chiến thuyền một bên khác đại viêm tiên đ ỉ n h cường giả phản ứng đều là cùng thần đũ tiên đ ỉ n h chúng nhiều cường giả phản ứng không sai biệt nhiều bọn hắn ban đầu đều coi là vị trí sai lầm đều tưởng rằng giáng lâm tới một cái nào đó phi thường khủng bố mạnh đại thế giới nhưng là khi bọn hắn biết được nơi đ â y lại chính là huyền dương đại lục bên ngoài hư không thời điểm càng thêm kinh hãi cùng sợ hãi huyền dương đại lục vậy mà xuất hiện nhiều như vậy quái vật ba không sai biệt lắm cũng chính là hai phe thế lực giáng lâm ch tuyệt thiên thông cảm giác cũng là thời điểm phi thăng tiên vực dù sao hắn còn muốn đi kiếm lấy càng nhiều hiến tế chỉ số chỉ có biến càng mạnh tìm tới chính mình n ư ơ n g tử cơ hội mới có thể lớn một chút tại cái này huyền dương đại lục cũng là còn có thể nhường hắn tiếp tục kiếm lấy một chút hiến tế chỉ số nhưng là đối với bây giờ tuyệt thiên thông mà nói huyền dương đại lục quá nhỏ chỉ có giống tiên vực loại kia khổng lồ thế giới mới có thể để cho hắn tốt hơn b u n g tay b u n g chân hơn nữa tiên vực như vậy v ì đang phi thăng thần giới trước đó nhất định phải thật tốt hao một chút ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ như vậy thời điểm nguyên bản lưu tại huyền dương đại lục đại sở sơn mạch một cái phân thân vậy mà tìm tới bản tôn nhanh đến sống một n g à n lẻ một hào xé rách hư không mà đến còn không nhìn thấy tuyệt tiên thông thanh âm liền đã tại m ê n mông hư không chuyển ra bất quá nháy mắt sau đó tại phát hiện thần ú tiên đ ỉ n h cùng đại viêm tiên đ ỉ n h hai cái phương hướng tình huống thời điểm một n g à n lẻ một hào đều là hơi kinh ngạc ngoan ngoãn nguyên tới đây cũng có x n g a tuyệt tiên thông cũng đi tới một n g à n lẻ một hào cách đó không xa thế nào lại có khác biệt tiên vực cường giả giáng lâm tới tình huống như vậy sớm đã tại tuyệt tiên thông trong dự liệu liền đại lục này bên ngoài hư không đều có tiên vực thế lực giáng lâm mà đến bởi vậy có thể thấy được theo trước đó những cái kia giáng lâm mà đến bị c h ố n g chân đan nổ chết sau đó tại tiên vực tiên đạo tinh huyết trọng sinh những cường giả kia đem huyền dương đại lục tin tức truyền ra bây giờ toàn bộ tiên vực có thể nói đã là vô số cường giả đều đã đối huyền dương đại lục càng thêm n g ấ p né g h cho nên sẽ có càng nhiều mạnh hơn tiên vực cường giả giáng lâm huyền dương đại lục sớm đã là tất nhiên đúng a bản tôn lại có tiên vực cường giả giáng lâm tới một n g à n lẻ một hào vô cùng kích động đều làm một chút cả lớn như cái gì thương nô tiên đình a thái nhất tiên đình a bắc minh tiên đình a còn có vân đô tiên đình cùng thái hạo tiên đình loại hình giáng lâm mà đến tất cả đều là tiên đế cảnh giới cả lớn liền một cái tiên tôn cảnh giới con tôm nhỏ đều không có nhiều như vậy tuyệt thiên thông lúc này vẻ mặt vui mừng quả thực quá tốt rồi phi thăng tiên vực trước đó trước mạnh mẽ kiếm một khoản đi thông chi một chút đi trước tranh đoạt tất cả tiên vực cường giả thứ ở trên thân đặc biệt là nguyên thạch loại hình tại giết chết bọn họ l ờ i còn chưa dứt tuyệt thiên thông đã là xé rách hư không trở về huyền dương đại lục khá lắm cái này cần nhường lao phu kiếm nhiều y ta trở về huyền dương đại lục trong nháy mắt một màn trước mắt trực tiếp nhường tuyệt thiên thông kém chút muốn chảy nước miếng nhiều lắm lúc này huyền dương đại lục toàn bộ không trung đông hoàng tây hoàng trung hoàng nam hoàng cùng bắc hoàng mỗi một chỗ không trung đều ngừng lại có một chiếc ít nhất hai ngàn trượng d à i to lớn chiến t h u y ề n mà những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả đã tại bắt đầu công kích chấn sát huyền dương đại lục c h ú n g nhiều cường giả đã tại bắt đầu cấp đoạt những cái kia chín tầng tiên nguyên độc p h ụ lần này huyền dương đại lục cường giả cùng tiên vực cường giả trích lệ n h lập tức liền rõ ràng ở đằng kia chút tiên vực cường giả trước mặt bây giờ huyền dương đại lục thực lực tổng hợp vẫn là có yếu tựa như tây hoàng kia một đầu đoạn thời gian trước mới thôn vệ đông đạo tiên vực cường giả đột phá tới tiên đế cảnh đại viên m lúc này lại là bị tiên vực thái nhất tiên đ ỉ n h một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hung hăng chém giết còn có nam hoàng thiên lang sơn mạch kiêm một đầu tiên đế cảnh đại viên mãn thiên lang lao tổ giống nhau bị tiên vực cường giả mang tới một đầu tiên đế cảnh đại viên mãn hoàng kim mánh hổ hung hăng chân sát trở về h u y ề n dương đại lục một nháy mắt tuyệt thiên thông nhìn thấy trừ vô số như là thỏi vàng dòng mê người tiên vực cường giả chính là đông đảo h u y ề n dương đại lục cường giả bị tiên vực cường giả chém giết hình tượng bản đế vô song đế tông liễu như yên trung hoàng một đạo lạnh l ù n nữ tử tiếng vang triệt mà lên chính là một gã người mặc màu lam quần một nháy mắt chính là hiện ra vô cùng thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn lại là một kiếm công kích chém g i ế t tiên vực ba tên i cường giả nhưng là nháy mắt sau đó cũng là bị một vị k h á c tiên vực cường giả bị thương nặng cả người trong miệng phun ra máu tươi nhanh chóng rơi xuống đáng chết lão tử cùng các ngươi liều mạng đông hoang một đạo phẫn nộ tiếng quát rung động thiên địa toàn thân nhuốm máu tuyệt vô trần một nháy mắt diện hóa mười tám đạo phân thân đều là cầm trong tay một thanh ngân bạch trưởng kiếm thi triển kinh khủng sát chiêu phóng tới tiên vực một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng t i ê n cường giả h ư huyền dương đại lục cường giả cho dù là nắm giữ tiên đế cảnh thập nhị trọng p h a nhưng mà vẹn vẹn một t r ư ờ n g vị k i ê u tiên vực lao quái vật tiên đế chính là trực tiếp hóa giải tuyệt vô trần công kích càng làm cho vốn là thụ thương tuyệt vô trần thương thế nặng hơn phu quân ta đến giúp ngươi hóa mộng tiên thu nhìn thấy tuyệt vô trần từ trên cao rơi xuống vô trần tiên tông bên trong giống nhau thụ thương đạm thai u n g ộ n g trong mắt lấp lóe s ư ơ n g lạnh phi thân mà lên giờ phút này toàn bộ huyền dương đại lục mặc kệ là tuyệt thị nhất tộc chín đại tô môn vẫn là cái khác thế lực này c ư n g i ả ở đẳng t i ê chút tiên vực cường giả trước mặt đều là toàn diện tan tác cuối cùng vẫn là thành thời gian dài quá ngắn hơn nữa trưởng thành quá nhanh cho dù tu luyện tiên cấp thượng phẩm công pháp nhưng trung quy là lắng động không đủ huyền dương đại lục rất nhiều tiên đế cảnh giới cường giả đối với tiên vực những cái kia động một tí chính là tu luyện mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy ngàn vạn năm lão quái vật tiên đế mà nói liền như là một chút chỉ có cảnh giới lại không có đối ứng thực lực cái thùng g i n g tiên đế cái này một loại trên lệnh quá rõ ràng chật chật chật trên lệnh trên lệnh quá xa a một ngàn lẻ một hào cũng nhịn không được sợ hai thán p h ụ lập tức nói rằng bản tôn người những cái kia d ò n dõi bây giờ tại tiên vực những cái kia đến từ các lớn tiên đình cường giả trước mặt nhìn có chút không đủ mạnh a không đủ mạnh vậy còn không tranh thủ thời gian ra tay tuyệt thiên thông trực tiếp một cước đá vào một n g h n lẻ một hào trên nông sau đó bước ra một bước trên thân khí thế đột nhiên bắn ra gan dám làm tổn thương lão phu r ồ n g dõi các ngươi những này tiên vực tạp thoái tất cả đều phải chết chương ba trăm tám mươi tám tiên vực cường giả thật tốt vì a chương ba trăm tám mươi tám tiên vực cường giả thật tốt vì a các ngươi những này tiên vực tạp thoái tất cả đều phải chết đột ngột một tiếng chân uống giờ phút này trực tiếp giống như là làm cho cả huyền dương đại lục đã xảy ra kịch liệt rung động n h ư n g kia vô số đến từ tiên vực cường giả công kích đều trệ chấm xuống tới giờ phút này chính là bởi vì đạo này chân uống nguyên nhân rất nhiều nguyên vốn sẽ phải chết ở đằng kia chút tiên vực tiên đế cường giả công kích phía dưới huyền dương đại lục cứng giả đều là nhân cơ hội nhặt về một cái mạng Vậy a n huyền h dương đại lục nam hoàng lập tức một đạo kinh khủng khí thế cường đại bắn ra tựa như thao thiên cự lãng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ huyền dương đại lục mỗi một cái phương hướng giờ phút này toàn bộ huyền dương đại lục các nơi phương hướng đông đảo huyền dương đại lục cứng giả tại cảm nhận được tiêm ộ t đạo h u y n dương đại lục cứng giả tại cảm nhận được tiên một đạo quen thuộc h í tức khủng bố trong nháy mắt đều là biến đến m ứ ha ha ha tuyệt đại sư hắn rốt cuộc xuất thủ thiên vũ tông c h ú n g nhiều cường giả quá tốt rồi tuyệt đại sư cũng không rời đi tuyệt đại sư còn tại chúng ta rốt cuộc không cần chết đông hoang thanh huyền cửa lão tổ trong miệng phun ra m u tươi lại là nhìn về phía nam hoang phương hướng thoải mái cười to ha ha ha xuất thủ xuất thủ tuyệt đại sư rốt cuộc xuất thủ giờ phút này toàn bộ huyền dương đại lục vô số cường giả đều giống như thấy được chúa cứu thế sao làm sao có thể nam hoang vạn trượng trên không trung tiên b ự c thái hạo tiên đình một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thần sắc nghiêm trọng nội tâm c h ấ n kinh loại khí tức này chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là một vị đạt được thần đạo truyền thừa tiên đế lúc này vị tiên thái hạo tiên đình cường giả cảm thấy tuyệt thiên thông cường đại loại kia để cho người ta không tự chủ được tự nhiên sinh ra k i ê n kỵ hắn chỉ ở tiên b ự c các lớn tiên đình tiên đình c h i chủ trên thân cảm nhận được qua mà tiên b ự c các lớn tiên đình c h i chủ đều là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa tiên đế đều là xa so với bình thường tiên đế phải cường đại quá nhiều chỉ là nháy mắt sau đó theo đại sở sơn mạch bên trong một thanh âm vang vọng, không chỉ là thái hạo tiên đình vị kia cường giả mà là bây giờ d á n g lâm huyền dương đại lục tất cả tiên vực cường giả đều kinh hãi giết bản t ô n nói trước chiếm trên người bọn họ nguyên thạch lại giết chết bọn họ s i ê u tiếng nói vang vọng đồng thời là một người d á n g dấp cùng tuyệt thiên thông như thế lại là chỗ mi tâm có một đạo cổ lão t ử sát thiên chữ ấn ký cường giả hiện thân ngay sau đó tại hậu phương đại sở sơn mạch bên trong tùy theo xuất hiện lại là đông đảo cùng tuyệt thiên thông tướng mạo như thế nhưng là chỗ mi tâm đều có sắc thái cấp có khác biệt thiên chữ ấn ký cường giả hiện thân ha ha giết móc sạch bọn hắn cầm tù đem bọn hắn tất cả đều cầm tù d a o cho b ả n tôn ta đến móc sạch bọn hắn người đến đem bọn hắn bắt giữ ha ha ha như thế tiên vực tạp thoái vừa vặn thử một chút thâu thiên hoán nhật tay hiệu quả h ừ trước sau hao tổn nhiều cường giả như vậy những n à y tiên vực tạp thoái lại còn dám vào xâm chúng ta huyền dương đại lục ta đi gãy mất đường lui của bọn hắn để bọn hắn một cái cũng đừng n g h ĩ trốn lần này mặc kệ là thái hạo tiên đ ỉ n h vẫn là thương nô tiên đ ỉ n h hay là vân n ô tiên đ ỉ n h cùng bắc minh tiên đình chờ tất cả tiên vực cực giả đối với lúc này xuất hiện tại một màn trước mắt đều là vạn phần khiếp s bởi vì lúc này những cái tia bỗng nhiên xuất hiện cùng tuyệt thiên thông tướng mạo như thế chỗ mi tâm lại là nắm giữ thiên t r ữ ân k ỳ cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm thô sơ giản lược quét qua vậy mà nhiều đến tám chín ngàn người tám chín ngàn người đối với hôm nay giáng lâm huyền dương đại lục những cái tia tiên vực cường giả mà nói nhiều không không có chút nào nhiều bởi vì những cái tia giáng lâm huyền dương đại lục tiên vực thế lực bất kỳ một thế lực nào ít nhất đều là mấy ngàn tên tiên đế tổng cộng số lượng cộng lại ít nhất nắm giữ mười sáu mười bảy vạn tiên đế nhưng là tại cái này mười sáu mười bảy vạn giáng lâm mà đến tiên vực tiên đế bên trong tất cả tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cộng lại cũng liền khó khăn lắm hơn bạn mà thôi nhưng bây giờ thì sao khá lắm những cái kia bỗng nhiên xuất hiện tất cả đều tướng mạo như thế chỗ mi tâm nắm giữ các loại sắc thái thiên chữ ân ký cường giả bọn hắn vậy mà tất cả đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi hơn nữa t ạ i đông đảo tiên vực cường giả cảm ứ n g ở trong những cái kia đồng dạng là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả mỗi một cái đều như là tiên vực các lớn tiên đình c h i trục như thế siêu cấp cường đại thật sự là gặp q u loại này nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa xa so với bình thường tiên đế càng cường đại hơn tiên đế tại toàn bộ tiên vực cựu đại tiên đình trong tổng cộng cộng lại cũng liền khó khăn lắm hai ba mươi người thật là tại cái này h u y ề n dương đại lục vậy mà thoáng cái liền xuất hiện tám chín ngàn người tình huống như vậy lúc này nhường tất cả g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả cảm thấy chấn kinh cảm thấy không thể tưởng tượng hừ chấn kinh sao đột nhiên có một gã khiếp sợ tiên vực cường giả đ ỗ n g nhiên nghe được một đạo gần trong gang tất ngôn ngữ sau đó chính là cảm giác giống như là có một cái bàn tay vô hình cưỡng ép xâm nhập chính mình nội thế giới sau đó hắn nội thế giới bên trong tất cả chính là bị đoạn ai nha khá lắm chỉ là tiên đế cảnh cựu trọng thiên tiên vực tạm ngư vậy mà nắm giữ tám ngàn ước tiên phẩm nguyên thạch ở đằng kia một gã tiên vực cường giả trước người một phẩy sáu ba chín hào đại hỉ thâu thiên hoán nghe tay quả nhiên dùng tốt hơn nữa tiên vực cường giả thật tốt vì à. sao làm sao có thể kia một gã tiên vực cường giả kinh hãi vậy mà có thể cưỡng ép cấp đoàn hắn nội thế giới bên trong đồ vật đây là thủ đoạn gì À, nhưng mà theo kia một gã tiên vực cường giả kêu sợ hãi hắn vậy mà là xuất hiện ở một cái nhanh chóng thu nhỏ nguyên lực không gian bên trong một phẩy sáu bốn không hào nhìn trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên lực không gian Nhìn xem trong đó dây tiên tiên、đế. ha ha, hai ta phối hợp, xem làm ta rùa đó đế, dây việc vực không mệt, t người phụ r á chỉ móc một bị cầm mình một đám đó, sạch trách lực vực cường chính chính vực c Sau tại bạn. hắn, phụ hắn. nhò nhỏ không nhanh Không, bắt nguyên gian bên trong tiên giả, chính là nên đón chính mình nguyên một đám tiên đồng ta tiếp. tù bị giữ gã giả, Đi, kế không yêu là là đồng bạn có vẫn là tại tiên vực thời điểm kẻ thù sống còn nhưng lúc này lại là tại cộng đồng cố gắng muốn muốn xông ra kia đem bọn hắn cầm tù nguyên lực không gian nhưng là rất đáng tiếc kia nhìn như tùy ý ngưng tụ mà thành tiên đạo nguyên lực không gian lại là trở thành bọn hắn d â y ruột như thế nào cũng không phá nổi thiên địa lao tù tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy theo đông đảo tướng mạo như thế cường giả hiện thân cùng ra tay tiên b ự c thái hạo tiên đình giáng lâm mà đến cường giả bên trong một gã vị tạ thiên minh tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đã là ở vào một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ sợ hãi cùng trong rung động quái vật huyền dương đại lục làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật chết chết ta hạo thiên, thiên đình tốt nhiều cường giả cũng bị mất giống là nghĩ đến những cái kia quái vật trước đó nói lời tạ thiên minh càng là kinh hãi h a o tổn nhiều cường giả như vậy còn dám xâm lấn huyền dương đại lục tính toán chúng ta đều bị g à i bẫy chúng ta đều bị thiên nguyên tiên đình cho tinh kế đáng chết thiên nguyên tiên đình những cái kia hôn trướng bọn hắn đem chúng ta đều cho tinh kế chương ba trăm tám mươi chín thâu thiên hoán nhà tay t chương ba trăm tám mươi chín thâu thiên hoán nhà tay t bị thiên nguyên tiên đình tinh kế nghe được thái hạo tiên đình tạ thiên minh gào thét giờ phút này huyền dương đại lục các phương đông đảo giáng lâm mà đến tiên vực cường giả cũng đều hiểu gây thởm gây thởm tây hoang thái nhất tiên đình một gã tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả phẫn nộ đáng chết tiên nguyên tiên đình lại còn giả vờ giả vịt mong muốn ngăn cản bản đế nhúng tay huyền dương đại lục chuyện thì ra đây hết thảy đều là bọn hắn tính toán đáng chết chờ bản đế trở về tiên vực đem việc này báo cáo ta thái nhất tiên đình c h i chủ tất nhiên nhường cái kia đáng chết thiên nguyên tiên đình trả giá đắt bất quá lời còn chưa dứt vị t i a thái nhất tiên đình cường giả sau lưng lại truyền tới một đạo âm trầm thanh â m còn muốn trở về tiên vực à, à, ngươi hẳn là không thể quay về rồi quay người vị t i ê thái nhất tiên đình cường giả chính là kinh hại mánh lui ngươi ngươi bản đế cũng không tin không giết được ngươi cựu truyền đại nhật thiên công, một tiếng chân uống, t i ê u một gã thái nhất tiên đ ỉ n h tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lúc này chính là đang sợ hai bên trong thi triển mạnh đại thủ đoạn nhất thời cựu luân to lớn xích hồng liệt nhật hiện lên ở phía sau hắn trên không trung phương viên vạn giảm phạm vi bên trong đều giống như nắm giữ chân chính đại nhật rơi xuống hiệu kinh cùng thiêu đốt chi lực thậm chí ngay cả đông đảo tiên vực cường giả đều bị thiêu đốt trọng thương c h ế trong t miệng phát ra gào k h é t hai tay giơ lên trời vung lên ẩm ẩm đinh hai nhức góc tiếng vang kéo dài cựu luân to lớn màu đỏ l i ệ nhật chính là mang theo chu sắt tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường g i vô thượng uy lực hướng phía ba bảy h t nhìn thấy loại khí thế này hung manh thủ đoạn công kích ba phẩy không không bảy hào đều là hơi kinh ngạc tiên cấp thượng phẩm công pháp cái này nhất định là tiên cấp thượng phẩm công pháp nếu là tiến hành cải tiến lời nói nghĩ như thế tại đông đảo tiên vực cường già trong mắt lúc này ba phẩy không không bảy hào đưa tay trộm một cái lúc này chính là một đạo cự đại nguyên lực cự thủ trực tiếp đem kia giáng lâm mà đến cựu luân màu đỏ liệt nhật đổi bắt sau đó một cái khác nguyên lực cự thủ xuất hiện một hồi xoa nắn chơi đùa nguyên bản cựu luân màu đỏ liệt nhật lại là biến thành cựu luân hát diễn tiêu đốt đại nhật hơn nữa phát ra khí thế càng thêm cường đại cùng kinh khủng ha, ha. Thật m ạ nhìn A. n h thấy ớ i trong biến sắc hơn nữa uy năng không biết rõ mạnh to được bao nhiêu cựu luân đại nhật bay trở về lúc này t i ê u một gã thái nhất tiên đỉnh cường giả đều là vạn phần kinh hãi nhưng là hiện tại ở đằng tia biến sắc cựu luân màu đen đại nhật khí thế áp bách phía dưới hán đường đường tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả hai chân vậy mà không nghe sai khiến thật giống như hắn lúc này đối mặt không phải một đạo công kích mà là đối mặt một vị t r ạ m mặt tới lấy tính mệnh của hắn thần đạo cảnh giới đại năng ai nha ba nghìn không bảy ngươi này sẽ nhường bản tôn tổn thất trọng đại một bên nhìn thấy ba nghìn không trăm bảy hào hành vi ba nghìn không trăm chín hào chính là kinh hãi sau đó giống như là lập tức mọc ra mấy ngàn con tay nhanh chóng rồi hướng về phía trước thái nhất tiên đình chúng nhiều cừng giả thâu thiên hoán nhật tay ta trộm ta trộm ta vụng trộm ẩm vụ ẩm một đạo đinh thái nhức góc bạo tạc kinh khủng mây đen cây n ấ m bốc lên tây hoang không trung phương viên vạn dặm không gian sụp đổ liên lụy toàn bộ tây hoang đều giống như đã xảy ra cự đại mà chấn đồng dạng kịch liệt rung động may m à ta ra tay nhanh thay bản tôn vãn hồi chín mươi vạn đức tiên phẩm nguyên thạch không phải tổn thất liệt lớn theo ba nghìn chín hảo vừa r ớ t tiếng kia lớn nổ lớn sinh ra bụi mù cũng tiêu tán nhìn thấy mà giật mình quả thực là nhìn thấy mà giật mình a sụp đổ không gian đang khôi phục nhưng là nguyên bản ở đằng kia một chỗ hơn một ngàn thái nhất tiên đình cứng giả bao quát đông đảo tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cứng giả đều đã hoàn toàn biến mất bọn hắn đều hoàn toàn chết đi ai nha giống như không có khống chế tốt lực lượng. nhìn thấy một màn trước mắt ba bảy hào cũng là khoe miệng giật một cái lập tức xử lý nhiều như vậy tiên b ự c c à lớn đối bản tôn mà nói giống như cũng là rất lớn tổn thất ta bản tôn càng xa xôi không trung thái nhất tiên đình căng chặt tiên đế nhúng mày lập tức nhìn về phía huyền dương đại lục nam hoang phương hướng tuyệt thiên thông nhìn lại một chút lúc này phân tán tại huyền dương đại lục các phương những cái k i a tướng mạo như thế lại là chỗ mi tâm đều có cổ lao thiên chữ ân ký quái vật c ứ n g giả minh b ạ c h bản đế minh mạch lần này thái nhất tiên đình căng chặt tựa như là phát hiện trọng đại tình báo tại càng thêm khiếp sợ đồng thời cũng là lộ ra kích động phân thân những cái k i a cường đại đến không hợp t h ó i thưởng mi tâm đều là nắm giữ thiên chữ ấn ký cường giả tất cả đều là nam hoàng k i a m ộ t người phân thân chơi ạ vậy mà tu luyện ra tám chính là nói n cùng là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi phân thân người kia đến cùng là đạt được như thế nào một môn nghịch thiên phân thân công pháp nếu là bản đế đạt được hắn tu luyện phân thân công pháp quyền k i a đế chẳng phải là cũng có thể tu luyện ra vô số giống nhau tu vi phân thân cho nên bây giờ chỉ cần đem k i a m ộ t người chân sát không chỉ có thể cấp đoạt hắn tu luyện phân thân công pháp còn có thể đối với hắn tu luyện ra được tu luyện ra được những này phân thân sinh ra ảnh hưởng cùng phản hệ kể từ đó không có người này cùng hắn những n à y phân thân cái này huyền dương đại lục đem không đủ gây sợ giờ phút này thái nhất tiên đình căng chặt tựa như là phát hiện đại lục mới đồng dạng kích động nhưng là hắn vô cùng rõ ràng nam hoang kia một người thực lực quá mạnh căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó cho nên mong muốn đem kia một người chân sát phải cùng mặt khác tiên đình những cường giả kia liên thủ về phần c ư ớ p đoạt phân thân công pháp vậy cũng chỉ có thể giải quyết hết kia người về sau mỗi người dựa vào thủ đoạn lập tức căng chặt một bước đạp cách thái nhất tiên đình hư không chiến thuyền đứng ở huyền dương đại lục tây hoang không trung đưa tay chỉ nam hoang phương hướng tuyệt thiên thông vận đủ khí thế chư vị tiên những này chỗ mi tâm nắm giữ thiên chữ ân ký cứng giả đều là kia một người tu luyện ra được phân thân cho nên chỉ cần đem kia một người c h ấ n sát chúng ta liền có thể giải quyết tất cả lần này nghe được thái nhất tiên đình cường giả căng chặt ngôn ngữ toàn bộ h u y ề n dương đại lục các phương vân đô tiên đ ì n h bắc minh tiên đ ì n h thái hạo tiên đ ì n h cùng thương ngô tiên đình chờ đông đảo thiên vực thế lực các cứng giả đều là đồng thời nhìn về phía nam hoang không trung tuyệt thiên thông thì ra là thế vân đô tiên đỉnh lý qua tiên đế sợ hai thán phục những quái vật kia cứng g i lại là kia một người tu luyện ra được phân thân kia người này tất nhiên là tu luyện một loại vô cùng lịch thiên phân thân công、pháp. bắc minh tiên đ ỉ n h chu du tiên đế hai mắt nhữ lại nếu như thế như vậy chư vị tiên vực đạo h ư u chúng ta liên thủ đem nó chấn áp về phần hắn tu luyện phân thân công pháp về sau lại mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào thương lô tiên đ ỉ n h thân đầu nguyên một hướng phía trước bước ra một bước quanh thân khí thế bắn ra mười hai đoá pháp tác á o nghĩa đại viên mãn chi hoa lại cao hơn không nợ rộ bản đế đồng ý Vâng, việc tiên đỉnh hư không chiến trên thuyền, ấn công việc gì cũng là buộc phát khí thế cường gì thái phát thế hạo hư khí đoá tím đen pháp áo nghĩa đại, buộc màu là chớ để cho bọn họ để bọn ra trong a y cứu viện. Giết. t lúc nhất thời huyền dương đại lục các phương vân đô tiên đình lý qua tiên đế thái nhất tiên đình căng chặt tiên đế bắc minh tiên đình chu du tiên đế cùng thương nô tiên đình thân đồ nguyên nhất đẳng mấy trăm tên tiên vực tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đều là hiện ra vô cùng thực lực khủng bố đạc về huyền dương đại lục nam hoàng mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái cái tiêu chính là liên thủ chấn áp tuyệt thiên thông bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ cần đem tuyệt thiên thông cái này một vị tu luyện được rất nhiều cái vật phân thân cường giả giải quyết liền có thể giải quyết tất cả bọn hắn cũng cho rằng đám người liên dưới tay một nhất định có thể chấn sát tuyệt thiên、thông. mà đông đảo tiên vực giáng lâm mà đến cường giả lúc này cũng đều giống như nhìn thấy mới cơ hội xoay chuyển đều là tài liệu lính giáng lâm tới tuyệt thiên thông những cái kia phân thân trước đó đem bọn hắn ngăn cản bọn hắn mong muốn ngăn cản những quái vật kia phân thân ra tay cứu viện tuyệt thiên thông chương ba trăm chín mươi đến đều tới còn có thể để các ngươi chạy trốn chương ba trăm chín mươi đến đều tới còn có thể để các ngươi chạy trốn c h ấ n sát bản tôn còn không cho bọn hắn những n à y phân thân ra tay cứu viện giờ phút này tiên vực những cường giả kia hành vi trực tiếp nhường tuyệt thiên thông đông đạo phân thân vui như điên thật đúng là dù a hh chính mình đưa tới cửa tránh khỏi từng cái từng cái đuổi theo nam hoàng không c h u n g đ ô n g nhiên bị mấy tên tiên vực cường giả giáng lâm trước người ngăn cản một n g à n l n một hào lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vừa dứt tiếng trực tiếp bàn tay lớn vỗ một cái chính là một đạo cự đại nguyên lực cự thủ đem kia mấy tên tiên vực cường giả đuổi bắt hắn chỉ là tuyệt thiên thông một đạo phân thân không giả hắn chỉ có tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu v i không giả nhưng là xem như tuyệt thiên thông thiên tướng thần hồn phân thân hắn có thật là có thể so với thần kiếp cảnh cự trọng tiên cường giả thực lực a cho nên cho dù là tùy tiện động một cái ngón tay những n à y tiên vực giáng lâm mà đến cường giả đều là không thể nào về phần ra tay cứu viện bản tôn đừng làm rộn liền kêu ba dưa hai táo nơi nào đủ bản tôn h h a cho nên bọn hắn những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân sẽ ra tay cứu viện bản tôn vậy chỉ bất quá là những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi lúc này đừng nói là tuyệt tiên h thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân ngay cả h u y ề n dương đại lục vô số cường giả đối với lúc này tiên vực những cường giả kia hành vi đều là cảm thấy phi thường buồn cười những cái kia tiên vực cường giả thật đúng là dũng cảm a bọn hắn vậy mà muốn, muốn đối phó tuyệt đại sư quả thực là tự chịt vọng a đông h o n g lưu vân tông lão tổ cười một tiếng theo sau chính là dẫn động thể nội thương thế miệng phun máu tươi khu khu khu bất quá những này tiên vực cừng giả đích thật là so với chúng ta mạnh lớn hơn nhiều lắm nếu không phải tuyệt đại sư ra tay lão phu đầu này mạng giả chỉ sợ đã bàn giao nam hoang trước đó bị chém đứt một cánh tay lúc này ở cố gắng khôi phục thương thế ngụy phong lôi nhìn thấy những cái kia phóng tới tuyệt thiên thông tiên vực cừng giả cũng là nhịn không được chế dễ ước một đám đ á n g chết người xâm nhập thật nghĩ đến đám các ngươi tìm tới giải quyết chuyện biện pháp ha ha buồn cười thật sự là buồn、cười. các ngươi căn bản không biết rõ tuyệt đại sư hắn mới là toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên tồn tại khủng bố nhất các người như vậy hành vi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết dê vào miệng cọp dê vào miệng cọp dạng này hình dung quả thực là quá chuẩn xác nhưng là hiện tại những cái kia buộc phát thực lực kinh khủng phóng tới nam h o a n g mong muốn liên thủ đem tuyệt thiên thông chấn sát tiên vực cừng giả căn bản không rõ một sự thật như vậy Chập chập chập, cái chung, thâu thiên hoán nhật tay, quả nhiên tinh Hoang không diệu này Nam à. tay, quả tại hệ lúc này trong thương tuyệt thiên thông tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia nhắm vào mình mà đến tiên vực cường giả mấy t r ă m t i ê n tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tiên vực cường giả tuyệt thiên thông trong mắt lấp loe tinh mang đã chính mình đưa tới cửa vậy thì nhìn xem các ngươi có thể cho lao phu mang đến nhiều ít tiên phẩm nguyên thạch thâu thiên hoán nhật tay không chờ những cái kia tiên vực cường giả tới gần tuyệt thiên thông đã là chủ động nên đón tiếp lấy hắn thân như quỷ mị còn không đợi những cái kia tiên vực cường giả phát giác đã là thi triển thâu thiên hoán nhật tay cướp đi những cái kia tiên vực cường giả nội thế giới bên trong tất cả mọi thứ hải lượng tiên phẩm nguyên thạch chủng loại phong phú đăng dược các loại linh dược linh hảo còn có một số tiên đạo phụ giấy trận pháp tiên bản loại、hình. những cái kia tiên vực cường giả nội thế giới bên trong lượng lớn đồ vật có thể nói là nhường tuyệt thiên thông mở rộng tầm mắt bởi vì có rất nhiều thứ đều là hắn không có liên quan đến qua đều thật tươi xem như tiên đế cảnh thập nhị trọng đỉnh cao cường giả nội thế giới bên trong đồ vật đ ỗ n g nhiên biến mất những cái kia tiên vực cường giả tự nhiên đều là rất nhanh liền phát hiện cái gì có người tại trộm lấy bản đế nội thế giới bên trong đồ vật loại thủ đoạn này thật quý dị ai vừa mới trôi qua chính là ai a là là những cái kia phân thân bản tôn không hợp t h i thường lúc này những cái kia tiên vực tiên đế đều trấn kinh cực kỳ nguyên một đám đều là cảm thấy khó có thể tin bọn hắn đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả nhưng là hiện tại lại là phải bị người trộm lấy nội thế giới bên trong đồ vật về sau bọn hắn khả năng phát phát hiện mình nội thế giới bên trong đồ vật bị trộm chuyện còn có dạng gì chuyện có thể so sánh cái này càng kỳ quái hơn sao ha ha ha không tệ không tệ ngay tại đông đảo tiên b ự c cường giả c h ấ n kinh thời điểm toàn bộ một vòng tuyệt thiên thông xuất hiện lần nữa tại nam h o à n g đại sở sơn mạch không trung đồng thời trong tay vứt một cái đầu người lớn nhỏ chất đầy tiên phẩm nguyên thạch nguyên lực không gian bốn trăm ba mươi chín tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả một trăm mười sáu vạn ước tiên phẩm nguyên thạch không tệ thật rất không tệ là là ngươi là ngươi trộm lấy trong chúng ta thế giới bên trong đồ vật giờ phút này thái hạo tiên đình nhân không việc gì kinh hãi đưa tay chỉ tuyệt thiên thông trong mắt đã là vô cùng mãnh liệt c h ầ n kinh trước mắt tuyệt thiên thông vậy mà có thể im hơi lặng tiếng đem bọn hắn nội thế giới bên trong đồ vật c ấ p đoạt thực lực của người này xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng thêm cường đại trốn mau trốn hiểu được thái hạo tiên đình nhân không việc gì chính là kinh hô một tiếng quay người chính là trực tiếp thoát đi bên ngoài mấy và dặm cái khác tiên đình những cường rạ kia giống nhau thần sắc kinh hãi thoát đi bọn hắn có thể tu luyện tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đều không phải người n g u à. liên tưởng đến chuyện này là bị thiên nguyên tiên đình tính toán lại thêm tuyệt thiên thông có thể im hơi lặng tiếng cướp đoạt trong bọn họ thế giới bên trong đồ vật chuyện giờ phút này bọn hắn đều đã ý thức được trước mắt cái này một người kinh khủng tu luyện ra nhiều như vậy tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên quái vật phân thân chính hắn sẽ là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chó đều không tin lúc này không trốn n ữ a c cách chẳng lẽ chờ chết sao ách nhìn thấy những cái kia tiên vực người quay người chạy trốn vậy mà không đến chấn sát chính mình tuyệt thiên thông đều là có chút kinh ngạc không phải Lao Phu đều còn k hơi hơi vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là bước ra một bước một đám tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả đối với người khác mà nói rất mạnh rất khủng bố nhưng là ở trước mặt của hắn lại là một đám con tôm nhỏ mà thôi đưa tay trộm một cái chính là một đạo bao trùm mấy vạn dặm nguyên lực cự t r ư ờ n g bao phủ bầu trời nhất thời trời tối vân đô tiên đình lý qua tiên đế thái nhất tiên đình căng chặt tiên đế bắc minh tiên đình chu du tiên đế cùng thương ngô tiên đình thân đ ổ nguyên nhất đẳng mấy trăm tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cực giả một nháy mắt trốn bất động tất cả đều bị một đạo sức mạnh rất khủng bố chấn áp cầm giữ cái này cái này cái này thái hạo tiên đình nhân không việc gì kinh hãi ta liền nói người này người này căn bản không phải cái gì tiên đế cảnh giới cờ giả uy thế như vậy so với tiên đình chi t r ụ đều muốn càng thêm cường đại cùng tính khủng thái nhất tiên thần đạo cảnh giới tu vi người này nhất định là thần đạo cảnh giới tu vi kết thúc kết thúc thương l ô tiên đình thân đầu nguyên nhất tuyệt nhìn m ỉ non trở về không được thật trở về không được đáng chết t i ê n nguyên tiên chủ bẩn đúng là mẹ nó bẩn a chương ba trăm chín mươi một toàn bộ hiến tế chương ba trăm chín mươi một toàn bộ hiến tế đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số năm trăm i triệu hai sáu mươi t á vạn tích lũy hiến tế chỉ số m ộ ư ơ i ba ước chín hai m ư i sáu vạn bao phủ mấy vạn g dặm nguyên lực cự thủ rơi xuống tại vô số tiên vực cường giả cực độ kinh hai chứng kiến phía dưới vân ô tiên đỉnh lý qua tiên đế thái nhất tiên đỉnh c ă n g chặt tiên đế bắc minh tiên đỉnh chu du tiên đế cùng thương ngô tiên đỉnh thân đổ nguyên một đám nhiều tiên vực tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả giờ phút này đều là tại một con kia nguyên lực lớn trong tay t r ô n vùi tiêu tán không có bất kỳ cái gì dãy ruộng liền một chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có a thần, thần đạo cảnh giới cường giả hắn hắn căn bản không phải tiên đạo cảnh giới cường giả hắn là trong truyền thuyết thần đạo cảnh giới cường giả có tiên vực cường giả kinh hô tùy tiện ra tay liền gạt bỏ đ â trong không phải lúc à tiên, tiên đ ạ trốn. Trốn. nhất thời những cái tia tiên vực cường giả đều đã không có bất kỳ lưu lại ý nghĩ đều chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng chết huyền dương đại lục cái này một chỗ đích thật là tồn tại quá nhiều chín tầng tiên nguyên độc phụ hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác nắm giữ một tòa thần nguyên độc phụ nhưng mà ngay tại đông đảo tiên vực cường giả mong muốn trốn về thiên không phía trên những cái tia giáng lâm thông đạo thời điểm tuyệt thiên thông đông đảo phân thân lại là đã sớm đem đông đảo tiên vực cường giả đường lui phá hỏng tới một cái bọn hắn xử lý một cái bằng vào những cái kia tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân thực lực trên thực tế mong muốn đem những người này hoàn toàn giải quyết vậy cũng là tùy tiện động động ngón tay nhưng là bọn hắn quá tham chơi có còn tại một lần lại một lần thể nghiệm thâu thiên hoán n h ậ t tay niềm vui thú có hoàn toàn chính là đang đùa bỡn những cái kia càng ngày càng hoảng sợ tiên vực cờ ư n giả g tóm lại tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân ép căn bản không hề một cái chính hình bốn trăm ba mươi chín tên cờ giả năm trăm hai sáu mươi t á vạn hiến tế chỉ số lúc này tuyệt thiên thông cũng là phi thường ngạc nhiên kết quả hiện ra Bị móc sạch t i ê n đế c ả n h t h ậ p n h ị t r ọ n g tiên c ư ờ n g g i ả cũng không có bị móc sạch tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả hiến tế chỉ số đều là một trăm hai mươi vạn như vậy những cái kia không có bị móc sạch tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả bọn hắn bị hiến tế về sau trên người nguyên thạch các loại bảo vật đều đi nơi nào bị hệ thống n ư t riêng đối tuyệt thiên thông cảm giác hẳn là bị hệ thống n ư t riêng cho nên sau này mặc kệ là cái gì cường giả hết thể móc giống lại hiến tế hoặc là thách ra hiến tế lập tức nhìn thấy những cái kia chạy trốn từ phía tiên vực cường giả tuyệt thiên thông chính là hướng thẳng đến một đám số lượng tương đối nhiều tiên vực cường giả phương hướng một bước đ ặ p đi ngược lại chạy trở về cũng là cả ngày sinh hoạt tại hoảng loạn bên trong hiện tại chết cũng liền không nhận hành hạ hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số 6.000 vạn tích lũy hiến tế chỉ số 14 t mươi bốn n vạn hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số 36 triệu tích lũy hiến tế chỉ số 8 á m m ư t r i ệ u hiến tế thành công liên tục hai đạo tiếng vang huyền dương đại lục bên ngoài lại là có hai chiếc to lớn hư không chiến thuyền xé rách hư không tiến vào huyện dương đại lục nam hoàng như thế những cái kia đã đem huyền dương đại lục bên ngoài chiến trường giải quyết phân thần chính là như là một đám còn không có ăn no sói đói nào tới mấy canh giờ về sau tất cả chiến đấu hoàn toàn kết thúc toàn bộ huyền dương đại lục các phương không trung còn lại chỉ có bảy chiếc to lớn phi phạm hư không chiến thuyền về phần những cái kia tiên vực cường giả tự nhiên là tất cả đều biến mất không thấy 36 tỷ 2 ngàn vạn hiến tế chỉ số 670 vạn ước tiên phẩm nguyên thạch đây là tuyệt t i ê n thông cuối cùng đạt được chiến quả rất ngạc nhiên mừng rỡ nằm ngoài dự đoán của hắn còn không có bước vào tiên vực liền đã được đến 36 tỷ 2 ngàn vạn hiến tế chỉ số như vậy bước vào tiên vực về sau mong muốn thu hoạch s ngàn tỷ hiến tế chỉ số đây không phải là dễ dàng sao chiến đấu kết thúc về sau Tuyệt t i ê nhưng t t là những mắt vật, vật. vật này g t u tại tuyệt thiên thông trong tay chính là một đống tạ vật hơn nữa còn là một đống không tốt lắm sửa sang lại tạ vật đối với hắn mà nói trên cơ bản nhét vào một cái góc nào đó nhìn cũng không nhìn một cái dù sao có tiền muốn cái gì đều có thể theo hệ thống trong thương thành trực tiếp mua sắm cái nào còn cần tốn tâm tư đi chỉnh lý một chút tạp vật ta cho nên hiến tế dứt khoát hệ thống đem những vật này hiến tế đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba tỷ ba nghìn sáu trăm điểm tích lũy hiến tế chỉ số ba mươi chín tỷ hai n g h n vạn ba nghìn sáu trăm ta đi một đống tạp vật vậy mà cũng đáng ba tỷ hiến tế chỉ số kết quả như vậy tuyệt thiên thông đều hơi kinh ngạc chỉ có điều trong miệng hắn kia một đống tạp vật trên thực tế tiên vực những cường giả kia sử dụng các loại tiên khí tiên bảo còn có các loại vật liệu luyện khí trận pháp vật liệu cùng phụ lục vật liệu loại hình đã những n à y tạp vật như thế đáng tiền vậy thì hết t h ể hiến tế như thế tuyệt thiên thông trong tay lại là xuất hiện ba cái nguyên lực không gian vậy cũng là đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân theo tiên vực những cường giả kia trên thân đạt được đồng thời đã chọn lựa ra không cần đến đồ vật hắn những cái kia phân thân đều không cần đến kia tuyệt thiên thông tự nhiên là không cần đến hiến tế hệ thống toàn bộ hiến tế đốt hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số tám trăm linh t í c h l ũ y hiến tế chỉ số một n g c chương ũ n g t ự c k tồi, ba trăm chín mươi hai kia hai cái hầu như không bớt lo ra hỏa bọn hắn sớm chạy tới tinh vực t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai kia hai cái hầu như không b ấ t lo ra hỏa bọn hắn sớm chạy tới tiên vực thần vương tinh huyết giá trị sáu mươi tám tỷ hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái trái tim đều giống như bị hung hăng trọng truy một chút thua thiệt lớn thua thiệt lớn a a i bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút giống như cũng không có cái gì thua thiệt a dù sao sáu mươi tám tỷ hiến tế chỉ số cái kia chính là kia một dọn thần vương tinh huyết giá trị a cho nên cũng không có thua thiệt chỉ có điều một dọn thần vương tinh huyết nếu như không phải bị hiến tế lời nói hẳn là có thể sáng tạo càng lớn giá trị hệ thống nếu nếu a lão phu nói là nếu kia một giọt thần vương tinh huyết không có bị lao phu hiến tế lời nói cụ thể có thể sáng tạo bao lớn giá trị túc chủ một giọt thần vương tinh huyết đối với n g ư y i mà nói tác dụng không lớn nhưng nếu là người khác đến đến cái kia chính là tương lai một vị thần vương a giống như nói nhưng lại giống không nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những cái kia tiên vực cường giả làm sao lại đạt được một cái chất chứa thần vương tinh huyết linh ngọc đâu mà thôi như là đã hiến tế kia tuyệt thiên thông cũng lười nói thêm gì nữa quan tâm đến nó làm gì làm thế nào chiếm được dường như cũng không trọng yếu như vậy kế tiếp tuyệt thiên thông quyết định đơn giản xử lý một chút huyền dương đại lục chuyện sau đó liền đi tiên vực về phần nên xử lý như thế nào huyền dương đại lục chuyện tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút tại hắn mang theo chỗ có phân thân rời đi về sau huyền dương đại lục bây giờ thực lực tổng hợp là còn không thể chân chính cùng tiên vực chống lại cho nên hắn quyết định tại tuyệt thị nhất tộc chín đại tô n g môn r i ê n g phần mình giữ lại tòa tiếp theo nhất phẩm thần nguyên độc phủ hơn nữa vẫn là loại kia đối ngoại mở ra thần nguyên độc phủ bất quá cái này một cái đối ngoại mở ra là muốn trả tiền bởi như vậy tuyệt thị nhất tộc chín đại tô môn liền có thể lợi dụng những n à y thần nguyên động phủ vì chính mình kiếm lấy nhất định thù lao thực hiện tài nguyên giàu có đồng thời những cái tiêu trả tiền tiến vào thần nguyên động phủ tu luyện cường giả cũng có thể nhường tự thân càng thêm cường đại kể từ đó tại trải qua sau một khoảng thời gian đồng dạng là tiên đạo cảnh giới tu vi nhưng là trải qua thần nguyên động phủ vận dưỡng qua huyền dương đại lục rất nhiều tiên đế tự nhiên cũng liền xa so với bình thường tiên đế càng thêm cường đại nếu là lại tăng thêm thần linh tinh quả lời nói cái t i ê chính là có thể làm cho huyền dương đại lục rất nhiều cường giả tại tiên đế cảnh giới thời điểm liền tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể tiên đạo cảnh giới thần đạo thân thể kể từ đó tự nhiên là càng thêm cường đại bất quá loại chuyện này có khả năng sẽ bồi dưỡng được một chút bạch nhãn lang đến cho nên vì ngăn chặn bạch nhãn lang vệ chủ tình huống lợi dụng thần linh tinh quả tạo nên thần đạo thân thể chuyện tuyệt thiên thông tạm thời không chuyển ra ngoài chỉ lưu cho nhà mình tuyệt thị nhất tộc những người kia sử dụng đợi đến bọn hắn cường đại đến có thể trưởng k h ô n g toàn bộ huyền dương đại lục đến lúc đó lại từ bọn hắn quyết định muốn hay không đem thần linh tinh quả cho khác cường giả sử dụng về phần tiên vực tuyệt thiên thông tuyệt không lo lắng hạ tại tiên vực bán thần nguyên độ phủ bán thần linh tinh quả nếu như những cái t i ê tố tạo ra được thần đạo thân thể tiên vực cường, già, không tuyển chọn phi thăng thần vực ngược lại là d á n g lâm hạ giới làm á c lời nói vậy chính là có bệnh hơn nữa đến lúc đó liền xem như thật có một ít có bệnh cường giả hạ giới cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong ba ngày sau tuyệt thiên thông đã là đem mọi chuyện cần thiết an bài tốt cũng chuẩn bị phi thăng tiên vực phụ thân ngươi yên tâm chờ hài nhi tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể liền đi tiên vực đi theo ngươi tuyệt vô thần thần sắc kiên định có phụ thân lưu lại thần nguyên động phụ cùng thần linh tính quả tin tưởng hài nhi không bao lâu liền có thể tạo nên xuất thần đạo cụ thể nhìn thấy trước mắt tuyệt vô thần còn có mặt khác tuyệt vô song mọi người tuyệt thiên không đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. tuyệt thiên thông nói rằng chuyện này rất nghiêm trọng liên quan đến tính mạng của các ngươi đó chính là các ngươi tại thần nguyên trong động phụ lợi dụng thần linh tinh quả tạo nên xuất thần đạo cụ thể về sau tuyệt đối đừng lựa chọn đột phá tới thần đạo cảnh giới cứ như vậy tuyệt vô cực bọn người không hiểu tuyệt vô thần nhữ mày phụ thân nếu là pháp tác áo nghĩa đại viên mãn tăng thêm tố tạo ra được thần đạo thân thể Đây đã không phải đã có tuyệt r trăm ă m phần đạp nhập thần cảnh đạo đ giới i ề kiện không người tới giới? Nhưng chúng muốn chọn thần cảnh sao. sao, ta lựa đạo phá vì để đột t u thiên thông lập tức nói rằng pháp tác áo nghĩa đại viên mãn tiên đạo cảnh giới cũng đại viên mãn đích thật là có sung kích thần đạo cảnh giới điều kiện cùng tư cách nếu là đem thần đạo thân thể tạo nên đi ra kia đột phá thần đạo cảnh giới càng trở nên dễ dàng rất nhiều nhưng là thần đạo cảnh giới cùng tiên đạo cảnh giới khác biệt tuyệt thiên thông ngưng thần nói chỉ cần có tiên đạo linh vận địa phương liền có thể chứa đựng tiên đạo cảnh giới cường giả nhưng là cũng không phải là nắm giữ thần đạo linh vận tồn tại địa phương liền có thể chứa đựng thần đạo cảnh giới cường giả tồn tại bởi vì chỉ có thần đạo quy tắc tồn tại thế giới mới có thể chứa nạp thần đạo cảnh giới cường giả tồn tại tựa như bây giờ huyền dương đại lục thậm chí là lớn như vậy t h i ê n v ự c đều là không có thần đạo quy tắc tồn tại cho nên mặc kệ là tại huyền dương đại lục vẫn là tại lớn như vậy t h i ê n v ự c nếu là có người tại loại này không có thần đạo quy tắc tồn tại thế giới bên trong lợi dụng một ít phương pháp đột phá tới thần đạo cảnh giới là sẽ bị những thế giới này thiên đạo trực tiếp gạt bỏ nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô xong bọn người rốt cuộc hiểu rõ tuyệt vô trần có chút hiếu kỳ phụ thân chẳng lẽ thần nguyên độ phủ cũng không có thần nói quy tắc sao tuyệt thiên thông lắp đầu, n h ấ thở p ẩ dài nhưng là một tòa nhị phẩm thần nguyên độ phủ đủ để no bạo toàn bộ huyền dương đại lục cho nên, cho nên đều nhớ kia bất kể là ai nếu là muốn đột phá tới thần đạo cảnh giới vậy thì trực tiếp phi thăng thần vực tuyệt đối đừng tại thế giới này đột phá nếu không hậu quả rất nghiêm trọng thần nguyên động phụ thêm thần linh t i n h quả đích thật là có thể tốt hơn nhường tiên đế cảnh giới cường giả tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể đồng thời còn có thể nhường có sung kích thần đạo cảnh giới cường giả tại thần nguyên trong động p h ủ lén qua đột phá tới thần đạo cảnh giới nhưng là huyền dương đại lục bản thân cũng không tồn tại thần đạo quy tắc cho nên một khi tại thần nguyên trong động p h ủ đột phá tới thần đạo cảnh giới cường giả hiện thân huyền dương đại lục liền sẽ bị huyền dương đại lục thiên đạo trực tiếp mặt sát loại này chuyện quan trọng tự nhiên là hệ thống nhắc nhở hơn nữa dạng này một cái trọng yếu tin tức cũng làm cho tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ khiếp sợ nếu không phải hệ thống nhắc nhở, chỉ sợ hắn lưu lại những cái tia thần nguyên độc phủ tương lai sẽ hại chết rất nhiều người cho nên chuyện như vậy nhất định phải c h u y ể n đi về phần người khác tin hay không vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh chuyện giao phó x o n g thành tuyệt tiên thông liền là muốn đem chính mình tất cả thiên tướng thần hồn phân thân vừa thu lại sau đó phi thăng tiên vực chỉ là cứ như vậy một động tác lại là nhường tuyệt tiên thông trong lòng run lên hắn thiên tướng thần hồn phân thân vậy mà thiếu đi hai đạo chín chín trăm chín mươi tám tuyệt tiên thông hỏi còn có hai cái đâu tránh đi đâu rồi một trăm linh một hào tùy theo nói rằng bản tôn ngươi không biết sao số chín mươi chín cùng số một trăm bọn hắn tại giải quyết rơi thần ú tiên đỉnh cùng đại viêm tiên đỉnh những người kia về sau liền trực tiếp xông lên đi a cái gì tuyệt thiên thông kinh ngạc kia hai cái hầu như không b ấ t lo ra hỏa bọn hắn sớm chạy tới tiên vực chương ba trăm chín mươi ba thần ú tiên đỉnh chương ba trăm chín mươi ba thần ú tiên đỉnh tiên vực xảy ra chuyện lớn mặc kệ là ở nơi nào mặc kệ là tại cái gì thế lực bên trong tiên đế cảnh giới c ư ờ n giả g tại các thế lực lớn bên trong đều là quyền cao c h ứ c trọng đặc biệt là những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cơn giả càng là mỗi một cái thế lực chi bên trong hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu bọn hắn một khi có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ tại riêng phần mình thế lực bên trong gây nên động tinh to lớn cũng thì như những cái kia tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lưu tại bên trong tông môn tiên đạo hồn đang một khi dập tắt vậy thì mang ý nghĩa vẫn lạc là... không không không tốt rồi tiên vực thần ú tiên đ ỉ n h một đạo kinh hãi gào thét phá vỡ bình tĩnh đã quáy dày toàn bộ thần ú tiên đ ỉ n h ngàn vạn cường giả chờ mong cùng chờ đợi vẫn vẫn vất lạc là... tiên đế vất l ạ một ga đóng giữ hồn đăng điện đường tiên đế như cùng một con bị hoảng sợ chuột lộn nhảo chạy vào thần ú tiên đình chủ điện bên trong hắn cái này một tiếng kinh hô nhường lúc này đại điện bên trong đông đảo thần ú tiên đ ỉ n h cường giả kinh hại không nhẹ tuần trinh tiên đế n g ư ơ i dù sao cũng là tiên đế cảnh tầng mười tu vi thế nào vẫn là như vậy không q u a trọng nhìn thấy tuần trinh lộn n h à o chạy vào đại điện một cái tên là tuần biện đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả một bộ m ũ i vịnh lên trời cao nạo g bộ dáng nói một chút đi đến cùng là chuyện gì vậy mà để n g ư ơ i như vậy chật vật tuần trinh cùng tuần biện hai người mặc dù cùng thuộc tại thần ú tiên đình cường giả nhưng là hai người bọn họ cũng không đúng giao xác thực nói là hai người bọn họ chi nhánh đều không hợp nhau xem như một gã tiên đế cảnh t ầ n mười cường giả tuần trình lại là luân lạc tới trông coi hồn đăng điện đường đây cũng là tuần b i ể n chèn ép kết quả cho nên mặc kệ là lúc nào chỉ cần là tuần trình gặp phải chuyện không tốt tuần b i ể n đều là tránh không được muốn chế nạo h trào phúng thậm chí chèn ép một chút nhưng là hiện tại hoảng hốt mà đến tuần trình lại là liền nhìn một chút tuần b i ể n đều không có mà là đi thẳng tới đại điện phía trước nhất phát ra kinh hại thanh âm khởi bẩm tiên chủ đại nhân ra xảy ra chuyện lớn tiên chủ cũng chính là thần ủ tiên đình tiên đình tri chủ đại đ i ệ n phía trước nhất cao vị phía trên một thân tử kim long văn tiên bảo gia thân thần sắc không giận tự uy nhìn qua giống như là chỉ có năm mươi tuổi bộ d á n g tiên đình c h i chủ chu thái nguyên gia hiệu tuần trình không nên gấp không cần phải gấp gáp lời của ngươi nói bản tiên chủ đã nghe được cho nên ngươi lại nói tới là ta thần ú tiên đình vị kia tiên đế v ẫ n lạc tuần trình chắp tay thân thể đều không bị khống chế rút u n dày tiên chủ đại nhân v ẫ n lạc giáng lâm hạ giới chấp hành nhiệm vụ sáu ngàn vị tiên đế tất cả đều v ẫ n lạc cái gì tuần trình lời nói giờ phút này trực tiếp nhường đại điện bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh kia từng cái thần ú tiên đình cường giả tất cả đều là một bộ hãi nhiên trí tướng giáng lâm hạ giới chấp hành nhiệm vụ sáu ngàn vị tiên đế tất cả đều v không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể t i ê n lặng ít khi đại điện bên trong chính là vang lên một đạo âm thanh vang dội là tuần biển tuần biển đi lên trước hướng phía tiên đ ỉ n h c h i chủ chu thái nguyên chấp tay tiên chủ đại nhân tuần trình tản lời đồn yêu nôn g hoặc chúng nhiễu loạn tiên đ ỉ n h lẽ ra nên trọng phạt đại điện bên trong một cái khác tên là tuần kêu tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng là tiến lên chấp tay nói tiên chủ đại nhân lần này hạ giới chấp hành nhiệm vụ sáu ngàn người tất cả đều là tiên đế cảnh cảnh giới cường giả hơn nữa trong đó càng là có tám trăm vị đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là bây giờ tuần trình lại là nói những cái kia hạ giới chấp hành nhiệm vụ cường giả toàn đều đã chết h ắ n cái này không chỉ là tản lợi đồn nhiễu loạn tiên đ ỉ n h càng là tại nguyền rủa những cái kia hạ giới chấp hành nhiệm vụ cường giả cho nên lẽ ra nên trọng phạt nhưng mà đối mặt tuần biện cùng tuần kêu hai người cá mẹ một lứa tiên đ ỉ n h c h i chủ chu thái nguyên cũng không để ý tới bọn hắn mà là nhấc vung tay lên trước mắt không chúng chính là hiện ra hồn đăng trong điện phụ tình huống một máy mắt toàn bộ bên trong đại điện đều là một hồi hít vào khí lạnh kinh hãi bầu không khí hồn đăng điện đường tôn phóng toàn bộ thần đũ tiên đỉnh tiên đế cảnh giới cường giả tiên đạo hồn đăng mỗi một ngọn tiên đạo hồn đăng, đều đại biểu cho thần ú tiên đình một vị tiên đế cảnh giới cường giả tại thần ú tiên đình hồn đăng trong đ i ệ n phủ theo tiên đế cảnh nhất trọng thiên cường giả tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tiên đạo hồn đăng đều là rõ ràng xác thực giai tầng nhìn một cái thần ú tiên đình trong có bao nhiêu vị tiên đế cảnh nhất trọng thiên cường giả có bao nhiêu vị tiên đế cảnh nhị trọng thiên cường giả loại hình liếc qua t h ấ y ngay nhưng là hiện tại ở đằng kia nổi lên hồn đăng điện đường cảnh tựa bên trong lại là có mảng lớn cường giả tiên đạo hồn đăng dập tắt là dễ thấy nhất là ở đẳng kia hồn đăng trong địa phủ trên cùng trọn vẹn dập tắt tám trăm ngọn tiên đế cái này một cái hiện tượng mang ý nghĩa thần út i ê n đ ỉ n h kia tám trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tất cả đều vất lạc sao sao tại sao có thể như vậy a hạ giới hạ giới đến cùng là xảy ra chuyện gì tuần b i ể n thanh âm đều là kinh hãi thần sắc đều biến hoảng sợ kia tiên đạo hồn đang dập tắt tám trăm ngọn tiên đạo hồn đang bên trong hắn n h ấ t m ạ c h kia thật là trọn vẹn ba mươi tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả à? có hắn tổ tông bậc c h a chú cũng có hắn hậu bối nhưng là bây giờ thế nào đều vất l ạ vất l ạ tất cả đều vất l ạ những cái kia hạ giới chấp hành nhiệm vụ cường giả vậy mà tất cả đ đây đối với toàn bộ thần như u tiên đình mà nói thật là xưa nay chưa từng có tổn thất trọng đại chu thái nguyên giống nhau nghĩ mãi mà không rõ những người kia rõ ràng là hạ giới chấp hành nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ lần này mặc dù có chút độ khó có khả năng sẽ hao tổn một số người nhưng là tất cả hạ giới chấp hành nhiệm vụ người tất cả đều hao tổn tình huống như vậy hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn hơn nữa tại chu thái nguyên xem ra loại chuyện này là không nên phát sinh tám trăm l i ê n tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả v ỡ lạc vậy cần như thế nào lực lượng kinh khủng khả năng lưu lại tám trăm l i ê n tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả l i ê n xem như hắn cái này một vị nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa thần đũ tiên đình c h i chủ mong muốn làm được chuyện như vậy cũng là phi thường không dễ dàng thậm chí căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lưu lại tám trăm l i ê n tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả có một ít cá lửa lưới kia là không thể tránh khỏi. nhưng là tình huống hiện tại đến xem h á n thần ú tiên đình hạ giới chấp hành nhiệm vụ những cường giả kia lại là một cái đều không có chạy thoát chẳng lẽ hạ giới xuất hiện thần đạo cảnh giới đại năng hô k h i sâu m ộ t hơi chu thái nguyên nhìn xem tuần trình hỏi tuần trình tiên đế ngươi lại nói nói những này dập tắt tiên đạo hồn đăng đều là một cái như thế nào dập tắt tình huống tuần trình đưa tay lau cái chán mồ hôi tiên chủ đại nhân lao phu một mực hồn đăng trong điện phủ ngồi xuống tại lao phu cảm ứng được có cường giả tiên đạo hồn đang dập tắt mở mắt ra thời điểm đã có một phần nhỏ cường giả tiên đạo hồn đang dập tắt lao phu mảnh nhìn một chút những cái kia dập tắt tiên đạo hồn đăng. cũng liền hai ba mươi hơn nữa đều là một chút bình thường tiên đế tiên đạo hồ n đăng nhưng là tiên chủ đại nhân còn lại những cường giả kia tiên đạo hồ n đăng bao quát tám trăm vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tiên đạo hồ n đăng đều là trong cùng một lúc bỗng nhiên dập tắt thật giống như tuần trình thần sắc hoảng sợ thật giống như bọn hắn tất cả mọi người đều là trong nháy mắt bị m ạ c sát chứng ba trăm chín mươi bốn vừa đến đã cho ra vai phủ đầu chứng ba trăm chín mươi bốn vừa đến đã cho ra vai phủ đầu đồng thời dập tắt một nháy mắt bị m ặ sát cái này cái này sao có thể có thể một nháy mắt đem mấy ngàn tên tiên đế diệt sát đây chẳng phải là thần đạo cảnh giới cường giả mới có thể làm đến chuyện nghe đồn huyền dương đại lục bên trong nắm giữ thần nguyên đạo phủ chẳng lẽ chẳng lẽ nói huyền dương đại lục bên trong xuất hiện thần đạo cảnh giới cường giả nếu như là dạng này kia kia thật có khả năng nghe được tuần trình lời nói lúc này đại điện bên trong đông đảo thần đũ tiên đỉnh cường giả càng là t r ấ n kinh mấy ngàn tên tiên đế cảnh cường giả tiên đạo hồn đang đều là một nháy mắt dập tắt cái kia chính là mấy ngàn tên tiên đế trong nháy mắt đồng thời vẫn là ca hơn nữa trong đó còn có tám trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cho nên có thể trong nháy mắt đem nhiều như vậy tiên đế cường giả chỉ có trong truyền thuyết thần đạo cảnh giới cường giả bởi vì loại thủ đoạn này liền xem như bọn hắn thần ưu tiên đình tiên đình chi chủ đều làm không được cho nên huyền dương đại lục xuất hiện thần đạo cảnh giới cường giả nếu quả thật là như vậy tia tiên vực giáng lâm huyền dương đại lục cái này một loại hành vi chẳng phải là một loại khiêu khích không tốt giống là nghĩ đến tình huống nào đó tiên đình chi chủ chu thái nguyên đều là nhịn không được kinh hô một tiếng không không xong nhưng mà ngay tại chu thái nguyên ý thức được một loại nào đó vô cùng nghiêm trọng tình huống thời điểm đại điện bên ngoài vậy mà lại là có hoảng sợ cường giả hoảng hốt mà đến rồi kia đến người. là một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả tên là dị nguyên lúc này dị nguyên thần tình sợ hãi sắc mặt trắng bệnh cả người căn bản không có một chút tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả d á n g vẻ ngược lại giống như là một cái bị kinh sợ tiểu nhân vật tiên chủ đại nhân tiên chủ đại nhân không xong việc lớn không tốt đánh đi lên hạ giới đại hung muốn đánh đi lên xuất hiện trong đại điện dị nguyên chính là nói rằng tiên chủ đại nhân hạ giới trong thông đạo chuyển đến hạ giới đại hung khí tức khủng bố không chấn áp được chúng ta sắp không chấn áp được cái gì chu thái nguyên sắc mặt càng là ngưng trọng hắn mới nghĩ tới chuyện đã xảy ra tất cả trường lão theo bản đế phía trước thần ú tiên trì chữa trị hạ giới thông đạo siêu siêu siêu đại điện bên trong chúng nhiều cơn giả tùy theo hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía đại điện bên ngoài thần ú tiên trì chính là thần ú tiên đình trung tâm một chỗ tu luyện bảo điện đồng thời cũng là một chỗ có thể giáng lâm hạ giới thông đạo vị trí tiên b ự c cựu đại tiên đình đều có riêng phần mình quản hạt hạ giới khu vực bình thường dưới tình huống giáng lâm các lớn tiên đình quản hạt hạ giới khu vực kia là không cần p h sức bởi vì hạ giới thông đạo trưởng không ở trong tay bọn họ tùy thời đều có thể mở ra cũng có thể tùy thời q u a n bế nhưng là mong muốn giáng lâm cái khác tiên đỉnh quản hạt hạ giới khu vực vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép mở mắt khắc giáng lâm thông đạo đây là tạm thời hạ giới thông đạo đồng d ạ n g tại t r ư ờ n g bảy ngày liền sẽ tự hành chữa trị phong bế nhưng là hiện tại hạ giới chấp hành nhiệm vụ sáu ngàn tên thần ú tiên đ ỉ n h cường giả đều h a o tổn hạ giới đại hùng c à n g là muốn đánh đi lên kia cưỡng ép mở ra tới hạ giới thông đạo đã đợi không đến nó tự hành chữa trị phong bế Siêu siêu siêu. gi lưu quang Từng đạo ngay tại chu thái nguyên mang theo đông đảo thần ú tiên đỉnh cường giả đến trong nháy mắt theo một tiếng vang thật lớn nguyên bản ở chỗ này c h ấ n thủ đồng thời phát hiện không hợp lý liền chấn áp thông đạo kia hơn mười người tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lại là kêu thảm hướng phía các phương bay ngược rơi đập phanh phanh phanh mỗi một vị kêu thảm rơi đập tiên đế đều để chung quanh lớn phát ra mãnh liệt rung động cùng lúc đó ở đằng kia thần ú bên trong tiên chỉ bị thần ú tiên đỉnh cường giả cưỡng ép mở ra tới trong thông đạo hai tên như là đại hung đồng dạng phát ra khí tức khủng bố hạ giới cường giả rốt cục hiện thân kia to lớn thần ú bên trong tiên chỉ ha ha, ha, ha ừ còn muốn ngăn trở chúng ta g i ế t tới thiên vực quả thực si tâm vọng tường á thần u bên trong tiên trì lúc này chu thái nguyên cùng đông đảo thần u tiên đ ỉ n h c ự n giả g nhìn thấy lại là hai người tướng mạo giống nhau như lúc chỗ mi tâm đều có một cái cổ lão thiên chữ ấ n ký dâu tóc bạc trắng c ự n giả g chỉ có điều kia hai tên cường giả mi tâm chỗ thiên chữ ấ n ký nhan s ắ c lại là khác biệt một cái thiên chữ ấ n ký là kim sắc một cái khác thiên chữ ấ n ký là huyết sắc hạ giới cờ giả nguyên các ngươi là hạ giới cờ giả tuần biện cùng tuần kiêu đồng thời kinh hô bọn hắn cũng đều phát hiện kiều bỗng nhiên xâm nhập thần đ tiên chỉ hai tên hạ giới cứng, giả. đều là giống như bọn họ tiên h đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhất thời tuần b i ể n cùng tuần tiêu hai người nhìn nhau lại là đồng thời ra tay đê tiện hạ giới sinh linh dám can đảm đ ú n g c h à n g thần ú tiên trì muốn chết giờ phút này tuần b i ể n cùng tuần tiêu hai người đều là trực tiếp vận dụng sát chiêu tuần b i ể n lấy tự thân nguyên lực ngưng tụ một cái kiếm triều vạn thiên kim quang lợi kiếm mang theo phá diệt thần uy tuần tiêu thì là trực tiếp vận dụng pháp tắc áo nghĩa đại viên mãn lực lượng ngưng tụ một thanh trăm trượng to lớn pháp tắc thiên đa hùng hàng p á c h trả mà đi dừng tay nhưng là giờ phút này theo tuần biện cùng tuần tiêu hai người ra tay kinh hâu ngăn cả lại là thần ú tiên đình tiên đình c h i chủ chu thái nguyên hắn nhưng là thần ú tiên đình tiên đình c h i chủ là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa cho nên mặc kệ là thực lực bản thân vẫn là thế hơi đều là bình thường cùng các loại cảnh giới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả không có khả năng sánh ngang cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân chu thái nguyên trước tiên liền phát hiện kia hai cái xâm nhập hạ giới cường giả vô cùng không đơn giản nhưng là hiện tại thế nào muốn chết ta tuần biện cùng tuần kêu cái này hai tên hốt chướng vậy mà trực tiếp xuất thủ chính mình nếu là không ngăn cản tất nhiên sẽ cho toàn bộ thần ú tiên đình chiều gây ra đại họa chỉ thấy chu thái nguyên đưa tay mà có thể tùy tiện chấn áp tuần biện cùng tuần tiêu hai người hóa giải bọn hắn công kích nhưng là hiện tại k i a hai cái xâm nhập hạ giới c ầ n giả g ra tay càng nhanh thực lực càng mạnh a vừa đến đã cho ra v à i phù đầu số chín mươi chín thần sắc khinh thường tùy ý đưa tay chính là trực tiếp đem k i a xuất thủ hai người khẽ hấp cầm nã tại một cái nguyên lực lớn trong tay cái này cái này các ngươi tốt thật là khủng khiếp bọn hắn bọn hắn thật sự là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thật mạnh hai người này dường như so với tiên chủ đại nhân càng khủng bố hơn nhìn thấy tuần b i ể n cùng tuần kêu hai người bị gạt bỏ ở trước mắt giờ phút này mặc kệ là chu thái nguyên cái này một vị thần ú tiên đình tiên đình c h i chủ vẫn là thần ú tiên đình những cường giả khác đều là cảm thấy vạn p h ầ n khiếp sợ tuy tiến bót liền đem hai tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả c h ấ n sát loại thực lực này quả thực quá kinh khủng hơn nữa tại có chút cường giả cảm giác ở trong cái này thực lực của hai người dường như so với bọn hắn tiên chủ đại nhân càng thêm cường đại chẳng lẽ hai cái này đ ố n g nhiên xâm nhập hạ giới cường giả cũng là như cùng hắn nhóm thần ú tiên đỉnh tiên chủ đại nhân như thế đều là nắm giữ bộ phận thần đạo truyền thừa chương ba trăm chín mươi lăm nếu không hai ta trực tiếp đem cái này thần ú tiên đỉnh hoàn toàn xử lý a chương ba trăm chín mươi lăm nếu không hai ta trực tiếp đem cái này thần ú tiên đỉnh hoàn toàn xử lý a thần ú bên trong tiên chỉ số chín mươi chín hai tay vỗ vỗ động tác kia t h ư ợ n như là vớt ve trên tay cho bụi sau đó trực tiếp bước ra một bước thần ú tiên chỉ xích lại gần chu thái nguyên trước người không đến ba thước địa phương số một trăm linh đi đến số chín mươi chín bên cạnh ánh mắt liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh hắc thì ra nơi này chính là thần ưu tiên đỉnh lần này số một trăm linh kia cường đại thần hồn chi lực trình viên hình tạt ra trong nháy mắt chính là bao trùm phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi lập tức nói rằng tính toán cái này thần ú tiên đình không đơn giản à, đều bị chúng ta xử lý nhiều cường giả như vậy lại còn có hơn ba trăm vạn tiên đế hơn nữa tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại còn có tướng gần hai mươi vạn đây là một khối siêu cấp lớn thịt mỡ à. do xét tới thần ú tiên đình tình huống số một trăm đều có chút kích động cho nên tính toán nếu không hai ta trực tiếp đem cái này thần ú tiên đình hoàn toàn xử lý à. nhiều cường giả như vậy khẳng định cũng có thể nhường bản tôn thu hoạch được chỗ tốt to lớn không sai biệt lắm ba trăm vạn tiên đế số chín mươi chín ánh mắt đều sáng lên có chút kích động liếm môi một cái ý kiến hay à, đem toàn bộ thần ưu tiên đình đổi u bắt hiến cho bà tôn đạt được chỗ tốt khẳng định là khó có thể tưởng tượng giờ phút này nghe được mắt trước hai vị hạ giới cường giả ngôn ngữ chu thái nguyên cùng thần ưu tiên đình c h ú n g nhiều cường giả đều là vạn phần hoảng sợ không sai biệt lắm ba trăm vạn tiên đế gần hai mươi vạn tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cái này đích sắc là bây giờ toàn bộ thần ưu tiên đình nội t ì n h đông đảo thần ú tiên đình cường giả đều vô cùng khiếp sợ là vẹn vẹn một ý niệm trước mắt hai vị này hạ giới tới cường giả vậy mà liền đem bọn h cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào a hơn nữa biết rõ bọn hắn thần đũ tiên đình nắm giữ kinh khủng như vậy nội tình trước mắt hai vị này hạ giới tới cường giả chẳng những không có bất kỳ kiên kỵ cùng sợ hãi ngược lại còn muốn bằng vào hai người chi lực diệt đi toàn bộ thần đũ tiên đình hai người bọn họ là rất mạnh nhưng là không sai biệt lắm ba trăm vạn tiên đế trong đó càng là có tướng gần hai mươi vạn tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết nhóm đi không tất cả mọi người biết rõ một cái đạo lý tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt khổng lồ số lượng cũng không nhất định có ưu thế trước ự a n đ mắt hai cái này đến từ hạ giới cơn giả không bọn hắn lại là nào đó một vị cường giả phân thân c đều là cường đại như thế vậy bọn hắn bản tôn chẳng lẽ là chân chính thần đạo cảnh giới l ạ i năng cho nên trước đó giáng lâm hạ giới sáu ngàn tiên đế chính là bị bọn hắn vị kia bản tôn một nháy mắt mặt sát lập tức chu thái nguyên chắp tay nói hai vị đừng tuyệt đối đừng xúc động a đừng xúc động số chín mươi chín trực tiếp dỗi tay nắm lấy chu thái nguyên cổ áo ý của ngươi là các ngươi phái người hạ giới làm ẩu liền là đúng mà chúng ta đánh lên đến diệt đi các ngươi chính là sai a không không phải trực tiếp bị bắt lấy cổ áo vậy mà không có tránh thoát lực lượng lần này chu thái nguyên càng chắc chắn trước mắt cái này thực lực của hai người xa so với hắn mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm nếu là hai người này ra tay có lẽ thật có khả năng hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thần ú tiên đình thực lực chu thái nguyên m a u nhận sai sai hai vị p h ả i người hạ giới chuyện này là chúng ta sai hơn nữa tất cả hạ giới người cũng đã hao tổn chúng ta đã bỏ ra một cái giá lớn hai vị cho nên cho nên không cần thiết liên lụy người vô tội a hai vị nếu thật là đem toàn bộ thần ú tiên đình diện đây chính là mấy ngàn vạn sinh linh đến lúc đó to lớn như vậy giết chóc sợ sẽ tạo thành to lớn nhân quả phản vệ a lại nói còn sống cường giả xa so với c h ế t cường giả có thể sáng tạo càng lớn giá trị a nghe được chu thái nguyên lời nói số chín mươi chín bông lòng tay ra tùy theo vào đầu nhìn xem số một trăm h ắ n nói giống như rất có đạo lý a i số một trăm cũng là những mày đưa tay vào đầu thân ưu tiên đ ỉ n h cái này một cái thế lực rất khổng lồ ngoại trừ không sai biệt lắm ba trăm vạn tiên đế bên ngoài còn có tiên đế cảnh giới trở xuống thành viên hơn hai ngàn vạn nếu là đem bọn hắn tất cả đều xử lý lời nói số một trăm có chút bận tâm bọn hắn không có hạ giới làm ác cũng không có chủ động t r e o chọc chúng ta cho nên nếu là tất cả đều xử lý lời nói có thể hay không thật cho bản tôn mang đến ảnh hưởng không tốt số chín thần sắc hoang mang lắc đầu cái này ta cũng không biết ta loại chuyện này trước đó cũng không có nghiên cứu qua. Vạn nhất thật cũng có cứu có chẳng đó đây không nghiên Vạn nhân phản gì phải qua. quả vệ, là số ẽ hại Nhưng giờ. bản bây tôn. là s chín mươi chín suy s tư ấn ba như vậy đi liền đem các người thần đ ú tiên đình tất cả tiên đế đều phái hạ giới sau đó chúng ta liền n có lý do chính đáng đem bọn hắn tất cả đều xử lý cũng sẽ không có nhân quả gì phản vệ a đúng đúng đúng cái chủ ý này không tệ các ngươi cứ làm như thế nói xong số chín mươi chín cùng số một trăm thần sắc vậy mà đều vô cùng chờ mong ạch số chín mươi chín cùng số một trăm vẻ mặt và ngôn ngữ lần này trực tiếp nhường chu thái nguyên cùng đông đ à o thần đũ tiên đình cường giả thần sắc kinh ngạc cái này rất giống có hai cái kẻ xấu tại kế hoạch diệt trừ thần đũ tiên đình tất cả tiên đế nhưng là đâu hai cái này kẻ xấu chẳng những đem kế sách như thế nói cho thần đũ tiên đình cường giả còn muốn cho thần đũ tiên đình cường giả phối hợp kia hai cái kẻ xấu xử lý thần đ tiên đình tất cả tiên đế lần này kịp phản ứng chu thái nguyên đã nhìn ra hai cái này hạ giới tới cường giả nào đó một vị kinh khủng tồn tại phân thân dường như có chút không giống bình thường nhìn xem kinh ngạc chu thái nguyên cùng thần ưu tiên đình đám người số một trăm l ậ p tức t h ú c giục nói các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì tranh thủ thời gian sắp xếp người hạ giới a hai vị ngươi liền tha chúng ta a chu thái nguyên lập tức c h ắ p tay nói hai vị chúng ta thần ưu tiên đình là không thể nào lại có cường giả hạ giới hơn nữa hai vị vừa rồi thương lượng chuyện chúng ta cũng không có khả năng phối hợp bất quá hai vị các ngươi làm ra đơn giản chính là từ đó thu hoạch chỗ tốt to lớn dạng này tiên phẩm nguyên thạch linh dược linh hảo chương á c loại k h ba trăm chín mươi sáu ý kiến hay đến lúc đó chúng ta liền mê hoặc bọn hắn đi đối phó bản tôn bọn hắn chương ba trăm chín mươi sáu ý kiến hay đến lúc đó chúng ta liền mê hoặc bọn hắn đi đối phó bản tôn bọn hắn h vậy mà không phối hợp số chín mươi chín cùng số một trăm linh nhìn nhau tựa hồ đối với chu thái nguyên thái độ hơi kinh ngạc sau đó số 99 trực tiếp ngưng tụ một thanh nguyên lực t r ư ờ n g đao khoác lên chu thái nguyên trên bờ vai tiểu l ắ o đầu nếu như ta thanh đao gác ở trên h ư ớ n cổ của ngươi ngươi còn không phối hợp sao lộc cộc chu thái nguyên nuốt nước bọn hắn là thật không nắm được trước mắt hai cái này đến từ hạ giới tiêu chuẩn của c ơ giả hiện tại chu thái nguyên thật đúng là có chút lo lắng người trước mắt này một đao đem hắn bù bất quá hắn cũng càng thêm khẳng định trước mắt hai người này dường như có chỗ lo lắng nó như thế nào đây bọn hắn vì một ít mục đích khả năng tùy tiện động, động ngón tay liền có thể tạo nên ngàn vạn giết chóc. nhưng là bọn hắn dường như cũng sẽ không tùy tiện chỉ làm thành giết chóc n g h e bọn hắn vừa rồi trò chuyện ý tứ giống như không có chủ động t r e o chọc đến bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không l à m sát kẻ vô tội điểm này ngược lại vô cùng tốt cho nên hiện tại chu thái nguyên quyết định đánh cược một lần hai vị ngươi liền bỏ qua lão hủ a lão hủ thật muốn theo các ngươi nói làm đem thần đũ tiên đình tất cả tiên đế an bài xuống giới vậy cuối cùng đổi lấy chính là toàn bộ thần đũ tiên đình hủy diệt ta đến lúc đó lão hủ chẳng những trở thành thần đũ tiên đình tội nhân toàn bộ thần đũ tiên đình hủy diệt mấy ngàn vạn vô tội mất mạng đều là bởi vì hai vị tạo thành sợ rằng sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng nhân quả nghe nói như thế số 99 biến sắc nói vậy chúng ta muốn chỉ có thần u tiên đình tiên đế những người khác mất mạng toàn bộ thần u tiên đình hủy diện làm sao có thể là chúng ta tạo thành chu thái nguyên lập tức giải thích nói cái kia các hạng ư ơ i cẩn thận nghĩ một hồi nếu là lão hủ phối hợp các ngươi đem thần u tiên đình tất cả tiên đế an bài x u ố n giới vậy khẳng định là tất cả tiên đế đều sẽ hao tồn tại hạ giới kể từ đó ta thần u tiên đình liền không có tiên đế cảnh giới cường giả bảo hộ đến lúc đó những cái kia sớm liền muốn thay thế ta thần u tiên đình đã sớm đối t a thần ú tiên đình nhìn chằm chằm cường giả cùng thế lực thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy bọn hắn nhất định sẽ nắm chắc thời cơ ra tay đem không có tiên đế cảnh cường giả tọa c h ấ n cùng bảo hộ thần ú tiên đình hoàn toàn hủy diệt có câu nói là giã hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi lại mọc cho nên vì không lưu hậu hoạn những cường giả kia cùng thế lực nhất định sẽ đối thần ú tiên đình đổi tận giết tuyệt thần ú tiên đình mấy ngàn vạn sinh linh đến lúc đó khẳng định không một người sống tất cả đều mất mạng mà tạo thành cái này một loại thảm thiết kết quả đều là bởi vì hai vị hôm nay yêu cầu a cho nên chỉ cần hai vị không đánh ta thần ú tiên đình những n à y tiên đế chủ、ý. cái này một loại thảm thiết kết quả liền sẽ không lại xuất hiện n g h e xong chu thái nguyên lời nói số chín mươi chín nhìn về phía số một trăm ta cảm giác hắn là đang lừa dối ta nhưng là a lại hình như có đạo lý riêng của nó cho nên dạng này một khối siêu cấp lớn thì mỡ chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào động mới sẽ không sinh ra nhân quả phản vệ số một trăm cũng là những mày thần s á c suy tư lập tức chính là có chủ ý có đến lúc đó mê hoặc bọn hắn đi đối phó bản tôn hay là cái khác phân thân bởi như vậy bọn hắn liền đều là chủ động t r e o chọc bản tôn hay là chủ động t r e o chọc cái khác phân thân người đến lúc đó bọn hắn bị xử lý cũng sẽ không sinh ra nhân quả gì phản vệ nghe nói như thế số 99 thần sắc vui sướng ý kiến hay à đến lúc đó chúng ta liền mê hoặc bọn hắn đi đối phó bản tôn bọn hắn giờ phút này nghe được số 99 c ù n g số 100 trăm ư u đồ bí mật chu thái nguyên cùng thần ưu tiên đ ỉ n h chúng nhiều cường giả cũng nhịn không được khỏe miệng có q u á c rút chơi ạ, hai vị này kinh khủng tồn tại chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là nào đó một vị đại năng phân thân nguyên nhân một số phương diện không quá, linh quang. Bất quá. theo số 99 c ù n g số 100 m l ư u đồ bí mật bên trong chu thái nguyên cùng thần đ u tiên đ ỉ n h chúng nhiều cường giả đều chiếm được một cái vô cùng trọng đại tình báo cái kia chính là giống bọn hắn loại này nào đó một vị đại năng cường giả phân thân cũng không chỉ đám bọn hắn hai vị mà là còn có một số về phần có bao nhiêu còn không xác định nhưng là sau này đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận cho nên hiện tại chu thái nguyên có chút trở mong trước mắt hai vị này tạm thời hẳn là sẽ không lại có ý đồ với bọn họ hẳn là liền muốn rời khỏi đi nhưng mà số chín mươi chín bỗng nhiên nhìn xem chu thái nguyên ngươi mới vừa nói chỉ cần bông tha các người tiên phẩm nguyên thạch linh dược linh thảo điều kiện gì đều từ chúng ta sách lộ buộc chu thái nguyên trong lòng run lên mặc dù à nhưng là chỉ cần có thể đem hai vị này đổi đi giống như đều là đáng giá đúng mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều tận lực hài lòng chu thái nguyên gật đầu như thế rất tốt số chín mươi chín trong tay ngưng tụ trường đao biến mất sau đó nói đi cho chúng ta an bài một cái chỗ ở sau đó cho chúng ta đưa tới một trăm vạn một ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch mặt khác xoạt một thanh â m vang lên số chín mươi chín trong tay trực tiếp triển khai một t r ư ơ n g giải ba t r ư ợ n g linh dược linh thảo danh sách phía trên này đang ăn dược mỗi một loại cho chúng ta đến một trăm một nàn bản đúng chính là một nàn bản nghe được số chín mươi chín lời nói nhìn thấy kêu một t r ư ơ n g giải ba t r ư ợ n g rõ ràng chi tiết danh sách lúc này chu thái nguyên cùng thần ú tiên đình chúng nhiều cường giả đều sợ ngây người một ngàn vạn đức tiên phẩm nguyên thạch còn có cái này một t r ư ơ n g giải ba t r ư ợ n g trên danh sách danh liệt lấy linh dược linh thảo nói ít cũng là một ngàn loại, loại. nhưng là muốn một nàn bản đây quả thực là công phu sư tử ngọc a thế nào ta liền hai cái điều kiện này rất khó giải quyết nhìn thấy kinh ngạc chu thái nguyên b ọ n người số chín mươi chín có chút hiếu kỳ hỏi a có thể hoàn thành có thể hoàn thành cái này đích sắc là công phu sư tử n g ạ n nhưng là đối với khổng lồ thần ưu tiên đình mà nói l i ê n điều kiện này trên thực tế lại tính không được cái gì một ngàn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch bất quá là toàn bộ thần ưu tiên đình khổng lồ tài nguyên một góc của băng sơn mà thôi lúc này số một trăm nghìn xem kia một chương dài ba t r ư ợ n g danh sách tính toán ngươi muốn những vật này là dự định sản xuất hàng loạt chống trấn an đúng a số chín mươi chín thần sắc có chút chờ mong tại bản tôn tới trước khi đến ta dự định nhiều làm một chút c h ố n g chân đan đi ra đến lúc đó c h ố n g chân đan nở rộ rực rỡ quan huy tất nhiên sẽ nhường tiên vực vô số cường giả thét lên số một trăm sờ lên cảm sau m à y ngươi làm c h ố n g chân đan vậy ta hẳn là cũng muốn làm chút gì đúng rồi số một trăm n h ì n xem chu thái nguyên nói rằng trước ngươi nói có rất nhiều thế lực mong muốn lấy thay các ngươi thần đ ủ tiên đình có rất nhiều cường giả đối với các ngươi thần đ ủ tiên đình nhìn t r ẳ n g chẳng nói như vậy lời nói các ngươi thần ủ tiên đình chẳng phải là có rất nhiều cường địch chu thái nguyên không rõ số một trăm hỏi như vậy mục đích nhưng vẫn là gật đầu không kệ tình huống hoàn toàn chính xác là như vậy Số lập tức số một trăm linh chính là đối chu thái nguyên nói rằng dạng này ngươi liền đem thần đũ tiên đình hạ giới chấp hành nhiệm vụ tổn thất nặng nề tin tức thả ra thuận tiện chế tạo một chút đ ể phòng cùng hốt hoàng g i ả tượng hấp dẫn ngươi thần đũ tiên đình những cái kia cường địch thừa lúc vắng mà vào sau đó ta tạm thời làm cho các ngươi thần đũ tiên đình tạm thời k h á c khanh đến lúc đó từ lao phu ra tay đối phó các ngươi thần đũ tiên đình những địch nhân kia về phần cái khác ngươi liền không cần phải để ý đến gặp địch giả yếu dẫn dụ đối phương ra tay sau đó thừa cơ diện trừ một chút địch nhân sau nói thực ra chu thái nguyên có chút động tâm bởi vì trước mắt cái này một vị mặc dù nhìn có chút không giống bình thường nhưng thực lực lại là phi thường khủng bố người này nếu là nguyện ý xuất thủ hoàn toàn chính xác có thể thay bọn hắn thần ưu tiên đình giải quyết hết mạnh tới đâu địch bất quá chu thái nguyên vẫn còn có chút lo lắng các hạ phương pháp kia cũng là có thể thực hiện chỉ có điều nếu là lực lượng co vào quá lớn dẫn tới cái khác tiên đình thừa lúc vắng mà vào tình huống kia thật là sẽ thay đổi vô cùng học bếp cái khác tiên đình số một trăm nghi ngờ nói ngươi nói là thái nhất tiên đình cùng đại viêm tiên đình thế lực này sao số một trăm khoát tay á o nếu như là lời nói vậy ngươi thì càng không cần lo lắng bởi vì những cái kia tiên đình hạ giới cường giả một cái còn sống đều không thừa cùng các n g ư ơ i thần ưu tiên đình hạ giới những người kia như thế tất cả đều bị chúng ta xử lý Trường tiên trường tiên thần tiên thế, tất Thái thần tiên ưu người như được như ưu cường lời muốn nên đón đại kiếp. 397, tiên bực, chỉ sợ muốn nên đón Cùng đình những Nghe Nguyên cùng thần ưu tiên đình vô số cường giả đều là chấn kinh không nhỏ. Bọn hắn vì cái gì phải người hạ giới giả đại kiếp, đại kiếp. kia bực, bực, bị chỉ chỉ cả Chu hạ sợ sợ số đều đều xử lý. là vậy, vô một cái tên là huyền dương đại lục thế giới bên trong đã xảy ra biến đổi lớn không nhưng có rất nhiều chín tầng tiên nguyên độc phủ thậm chí còn xuất hiện một tòa thần nguyên độc phủ cho nên xem như tiên vực thế lực bá chủ thế lực các lớn tiên đ ỉ n h tự nhiên đều muốn có nhiều hơn chín tầng tiên nguyên độc phủ đều muốn có được huyền dương đại lục kia một tòa thần nguyên độc phủ vì thế các lớn tiên đ ỉ n h có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn động một tí chính là phái ra mấy ngàn tên tiên đế hạ giới nhưng kết quả cuối cùng là các lớn tiên đình tất cả hạ giới cờ giả toàn quân bị diệt an bài tuốt số chín mươi chín cùng số một trăm hai người nơi ở về sau chu thái nguyên liền để cho người ra đi tìm hiểu các lớn tiên đ ỉ n h tin tức cái này đánh r ò xét quả nhiên g â y gớm bọn hắn đều có thủ đoạn của chính mình cũng có thể đạt được một chút thế lực khác một chút không đối ngoại lộ ra tin tức thương n ô tiên đ ỉ n h vân đô tiên đ ỉ n h thái nhất tiên đ ỉ n h thái hạo tiên đ ỉ n h đại viêm tiên đ ỉ n h các loại lớn tiên đ ỉ n h thật đúng là tất cả đ ề u động hạ giới chấp hành nhiệm vụ cứng giả tất cả đều hao tồn tại hạ giới vậy mà thật là toàn quân bị diện hơn nữa hạ giới cụ thể là tình huống như thế nào cụ thể xuất hiện như thế nào kinh khủng tồn tại đều không có một cái nào nói cụ thể pháp ngược lại dọ tham tin tức chính là các lớn tiên đình hạ giới tất cả c ư ờ n giả g một cái còn sống trở về đều không có hơn nữa không sai biệt lắm là tất cả c ư ờ n giả g đều là trong cùng một lúc tiên đạo hồn đang dập tắt bị mặt sát như thế một cái để cho người ta vô cùng khủng hoảng tin tức tự nhiên mà vậy liền nổi lên Cái chính cảnh cảnh cường Cũng chỉ có thần đạo cảnh giới cường có các cường áp nháy kia giới, hiện tiên giới giới giả. giới giả, mới có thể đem các lớn tiên giới giả khả kêu phía hạ thần thần thể đình hạ giới những năng trên lớn là đạo đạo đạo đảo xuất một mắt đem các lớn tiên đình bị làm cục mà làm cục người chính là tiên vực cựu đại tiên đình một trong thiên nguyên tiên đình phanh ghê tởm thiên nguyên lão nhi thật sự là ghê tởm tiên vực đại viêm tiên đình lưng hùm vai gấu người mặc kim sắc h ỏ a diễm ti ê n bảo vẻ mặt d â u quai nón mày dâm mắt to nắm giữ một đôi ám con mắt màu vàng nóng đại viêm tiên chủ trực tiếp đập nát trước người cái bản cả người đều là phi thường phẫn nộ sáu ngàn tên tiên đế trong đó càng là có năm trăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng t i ê n c ư ờ g i ả thiên nguyên lão nhi giỏi tính toán thủ đoạn cao cường a vẹn vẹn một tin tức liên để bản đế đại viêm tiên đình tổn thất như thế đại viêm tiên chủ trần khiếu thiên nắm trần chủ điện ấ m nắm chặt, h t ê nguyên n nhì, cái này một khoảng, bản u y láo cái một t đế t sẽ k h ô g cứ tính như thế. như điện Đại bên trong một cái tên là trần lực đại viêm tiên đ ỉ n h tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả c h ắ p tay tiên chủ đại nhân theo chúng ta đạt được tin tức cái k h á c cực lớn tiên đ ỉ n h tổn thất không so với chúng ta nhỏ thương ô vân đ ô thái nhất thái hạo thần u bắc minh ngọc hư ơ n g tất cả đều bị thiên nguyên tiên đ ỉ n h tinh kế dựa vào thống kê không trọn vẹn các lớn tiên đình ít ra hao tổn sáu ngàn tên trở lên tiên đế cảnh giới cường giả trong đó ngọc hư tiên đình hao tổn tiên đế nhiều nhất ước chừng hơn vạn bọn hắn phái ra hạ giới còn giống như có mười vạn tiên tôn cũng tất cả đều hao tổn bất quá tổng thể mà nói giống như chỉ có một trăm năm mươi vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả dựa theo tổn thất đến xem ngọc hư tiên đình là nhỏ nhất trần lực lập tức nói rằng tiên chủ đại nhân bây giờ các lớn tiên đình đều bởi vì thiên nguyên tiên đế tính toán gặp tổn thất trọng đại lão hủ nhìn đây là một cái liên hợp thảo phạt thiên nguyên tiên đình cơ hội t u y ệ t h ả o một cái khác tên là trần phong tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chấp tay tiên chủ đại nhân lao phu cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội liên hợp thảo phạt sao đại viêm tiên chủ trần k i ế u thiên hai mắt khẽ hít một cái liên hợp thảo phạt cái này dường như là một ý định không tội tiên vực bắc minh tiên đ ỉ n h thảo phạt nhất định phải thảo phạt bắc minh tiên đ ỉ n h đại điện bên trong thân mang xanh đậm côn bằng đồ án tiên bảo thân thể khô gầy nhưng không mất tiên phong đạo cốt phong phạm bắc minh tiên chủ ngụy vô tận trong mắt lấp loe sắc ý đáng chết thiên nguyên lão nhi minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy bây giờ lại là chủ động đưa lên dạng này một cái nhường các lớn tiên đ ỉ n h liên hợp thảo phạt cơ hội thật sự là tự tìm đường c h ế c ta vừa dứt tiếng bên trong đại điện lại là có một gã trên đầu mọc ra một đôi ngân sắc sừng thú sáng mặt lao giả lộ ra nghi hoặc thần sắc lập tức tiếng một gã s tiên chủ đại nhân lão hủ cảm thấy tình huống này dường như có điểm gì là lạ à. ngay vậy b á c minh tiên chủ ngụy vô tận hơi nghi hoặc một chút nghiêm lão ngươi là phát hiện gì rồi sao nghiêm phản tiên đế hình như có suy tư lập tức nói rằng tiên chủ đại nhân ngươi nhìn à dựa theo chúng ta điều tra thiên nguyên tiên đ ỉ n h cũng không trực tiếp đ ú n g tay huyền dương đại lục chuyện thiên nguyên tiên đ ỉ n h cố ý phóng xuất chỗ có quan hệ với huyền dương đại lục tin tức đều là thiên nguyên tiên đ ỉ n h một chút phụ thuộc thế lực giáng lâm hạ giới đạt được theo đạo lý nói nhiều như vậy chín tầng tiên nguyên độc phủ thậm chí còn có thần nguyên độc phủ cái loại này lớn đại cơ duyên t h i ê nguyên n tiên đình hẳn là thần tự ra tay cướp đoạn dùng cái này lớn mạnh thiên nguyên tiên đình thực lực thật là thiên nguyên tiên đình cũng không có làm như vậy ngược lại là đem liên quan tới huyền dương đại lục tin tức thông qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn chuyển đến các lớn tiên đình nghiêm phạm thần sắc n g ư n g lại tiên chủ đại nhân ở trong đó có âm mưu a âm mưu bắc minh tiên chủ n mỹ vô tận nhữ mày chẳng lẽ thiên nguyên lão nhi đã sớm biết hạ giới cơ duyên không thể được hắn đã sớm biết tiêm h u n dương đại lục kinh khủng cho nên đem tin tức chuyển cho các lớn tiên đình là vì nhờ vào đó suy yếu các lớn tiên đình lực lượng nghiêm phạm trong mắt vẻ mặt lưu chuy tiên chủ đại nhân thiên nguyên tiên đế cử động lần này là âm mưu cũng là dương mưu thiên nguyên tiên đỉnh chỗ truyền tới tin tức bên trong rất nhiều chín tầng tiên nguyên độc p h ụ thậm chí còn có thần nguyên độc p h ụ ở trong đó dính đến nguy hiểm chính là bên ngoài nhưng dù vậy các lớn tiên đỉnh cũng lại bởi vì to lớn dụ hoặc biết rõ gặp nguy hiểm vẫn là phải tranh đoạt một chút vì thế các lớn tiên đỉnh đều là phái r a đông đảo tiên đế hạ giới chính là vì ứng đối nguy hiểm trong đó thật là cuối cùng các lớn tiên đỉnh tất cả hạ giới cường giả toàn bộ hao tổn đây đối với các lớn tiên đình mà nói đúng là tổn thất to lớn nhưng là đối với các lớn tiên đ ỉ n h chân chính nội tình mà nói hao tổn mấy ngàn tên i tiên đế cũng sẽ không chân chính đạt tới suy yếu các lớn tiên đ ỉ n h lực lượng mục đích cho nên tiên chủ đại nhân thiên nguyên tiên đế mục đích thực sự cũng không phải là vì suy yếu các lớn tiên đ ỉ n h thực lực về phần hắn mục đích thực sự nghi ê m phạm hai mắt khẽ h í p một cái toàn bộ t i ê n l ự c cựu đại tiên đ ỉ n h lẫn nhau ngăn được các lớn tiên đ ỉ n h ở giữa đều là mật thiết chú ý đối phương gió thổi cỏ lay cho nên thiên nguyên tiên đế cử động lần này có phải là vì dùng chuyện này đến hấp dẫn các lớn tiên đình chú ý lực từ đó đạt tới hắn mục đích thực sự đột nhiên nghi phạm mở chừng hai mắt hỏng nghiêm phạm phân tích lúc này cũng làm cho ngụy vô tẫn minh bạch một ít chuyện dùng cái này hấp dẫn các lớn tiên đình chú ý lực từ đó đạt tới mục đích thực sự ngụy vô tẫn con ngươi co giúp lại bây giờ tiên vực cựu đại tiên chủ bên trong thiên nguyên tiên chủ tư lịch xấu nhất không có ai biết hắn chân chính sống bao lâu theo đạo lý nói bằng vào thiên nguyên tiên chủ thực lực cùng nội tỉnh hẳn là sớm đã đạt đến phi thăng thần vực điều kiện thật là hắn cũng không có làm như vậy ngược lại Có c h u y bởi vì tại trong truyền thuyết hoàng cổ tiên mộ bên trong trôn giấu lấy một vị hoàng cổ tiên thể hoàng cổ tiên thể cụ thể như thế nào không có ai biết nhưng là có nghe đồn nếu là h o a n g cổ tiên thể phục sinh tất nhiên sẽ là một tôn siêu việt thần đạo cảnh giới đại năng càng có truyền n ôn nếu là có người có thể dung hợp hoàng cổ tiên thể sẽ có rất lớn khả năng đánh vỡ thần đạo cảnh giới gông cùng xiềng s í c h trở thành một gã áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên cường giả khủng bố tại chỉ có cựu đại tiên đình mới có thể biết được bí văn bên trong tiên vực bản thân chính là một c h â v ì mai táng kia một bộ hoàng cổ tiên thể mộ đ ị a mà cựu đại tiên đình trên thực tế là hoàng cổ tiên thể cựu đại tôi tớ huyết mạch truyền thừa hoàng cổ tiên thể cựu đại tôi tớ đem hoàng cổ tiên thể mai táng lúc đầu mục đích tựa hồ là vì để cho hoàng cổ tiên thể phục sinh nhưng là không biết là b cách n à y đã không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng cựu đại tôi tới mục đích cũng không có đạt thành ngược lại l à huyết mạch của bọn hắn truyền thừa dần dần biến thành tiên vực cựu đại tiên đ ì n h truyền thừa đến nay bất quá cựu đại tiên đình đều biết một cái lưu truyền đến nay bí mật cái kia chính là cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch tại trấn áp hoang cổ tiên mộ đồng thời cũng có thể mở ra hoàng cổ tiên mộ chỉ có điều tại cựu đại tiên đình trong còn có mặt khác một đầu thổ vấn hoàng cổ tiên mộ không có thể mở ra nếu không toàn bộ tiên vực đem vạn kiếp bất phục lúc này đại điện bên trong nghe được bắc minh tiên chủ n g vô tận trong miệm nâng lên hoàng c đông đ ả o bắc minh tiên đình cường giả thần sắc đều là lập tức biến hoảng sợ nếu như thiên nguyên tiên đế mục đích thực sự chính là vì mở ra hoang cổ tiên m ộ như vậy đây đối với toàn bộ tiên vực mà nói chính là một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp đến lúc đó tiên vực sẽ tại hạo kiếp bên trong biến mất toàn bộ tiên vực sinh linh bao quát cựu đại tiên đình ở bên trong đều đem hoàn toàn chôn vùi ở đằng k i a một trường hạo kiếp bên trong hoang cổ tiên m ộ nghiêm p h ạ n tiên đế thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng đúng tiên chủ đại nhân thiên nguyên tiên đế mục đích thực sự rất có thể chính là hoang cổ tiên n ộ t bất quá chỉ là nghiêm phạn tiên đế tùy theo lại là những mày theo lão h ủ biết muốn muốn mở ra h o a n g cổ tiên mộ cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch chỉ là một cái trong đó điều kiện hơn nữa bây giờ cựu đại tiên đình mặc dù trên danh nghĩa vẫn là cựu đại tiên đình nhưng trên thực tế cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt tại tuế nguyện trường hà bên trong cho dù bây giờ tại lớn như vậy tiên vực bên trong có thể tìm tới kim mục nước lửa thổ ngũ hành huyết mạch thay thế cựu đại tiên đình trong nguyên thủy nhất ngũ hành huyết mạch nhưng mặt khác phong t ộ huyết mạch lôi t ộ huyết mạch hàn t ộ huyết mạch cùng luyện chi nhất t ộ huyết mạch lại là không thể nào tìm tới mặt muốn có được cựu đại tiên đình chính tông nhất huyết mạch mở ra hoang cổ tiên mộ cái này trên cơ bản đã là chuyện không thể nào trừ phi là thiên nguyên tiên đế đem cựu đại tiên đình tất cả cường giả luyện hóa nói không chừng còn có thể rèn luyện ra một chút cựu đại tiên đình chính tông huyết mạch chi lực nhưng là thiên nguyên tiên đế hắn cũng không có thực lực như vậy bất quá nếu là còn có một khả năng khác lời nói thiên nguyên tiên đế muốn muốn mở ra hoang cổ tiên mộ chưa hẳn không có khả năng ngụy vô tân thần sắp ngưng lại hỏi nghiêm lão ngươi nói một khả năng khác là cái gì nghiêm phạm tiên đế ngưng thần nói tỷ như thiên nguyên tiên đế vì thế sớm đã chủ tính vô số mà vì cái này một cái chủ tính rất có thể tại thiên nguyên tiên đế trong tay sớm đã nắm giữ cựu đại tiên đ ỉ n h chính tông huyết mạch ngụy vô tận lắc đầu nghiêm lão đây không có khả năng cựu đại tiên đ ỉ n h bây giờ mặc dù vẫn là trên danh nghĩa cựu đại tiên đ ỉ n h t r u y ề n nhân làm chủ nhưng là truyền thừa đến nay đã là không biết bao nhiêu tuyên n g u y ệ t cựu đại tiên đ ỉ n h t r u y ề n thừa chi trên thân thể người cái gọi là cựu đại tiên đ ỉ n h huyết mạch sớm đã tại năm tháng dài đằng đăng bên trong làm n h ạ t thậm chí biến mất ngay cả bản đế trên thân có từ lâu không phải nguyên thủy một huyết mạch nghiêm phạm gật đầu lại là nói rằng tiên chủ đại nhân nếu là thế gian còn còn có cựu đại tiên đình chính tông nhất huyết mạch chi lực cũng không nhất định là tại người sống trên thân cũng t ỷ như vì cái này một cái chủ tính thiên nguyên tiên đế có thể hay không sớm đã bí mật lấy được cựu đại tiên đình chính tông nhất huyết mạch cất giữ tại một kiện nào đó tiên khí bên trong thậm chí trực tiếp luyện chế thành một kiện nào đó tiên khí nghe được dạng này thuyết pháp đại điện bên trong một cái tên là ngụy vô cực tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đ ố n g nhiên thần sắc biến đổi không tốt khả năng này có lẽ thật tồn tại lập tức ngụy vô cực hướng phía ngụy vô tẫn chắc tay tiên chủ đại nhân tại thiên nguyên tiên đ ỉ n h bên trong vị kia mấy ngày trước đây truyền lại trong tin tức nâng lên thiên nguyên tiên đế tại để cho người ta tìm kiếm một cái gọi là thiên nguyên cựu bảo bình truyện cho nên nếu như nghiêm lão nói đều là thật như vậy kia một cái tên là thiên nguyên cựu bảo bình đồ vật rất có thể liền chất chứa cựu đại tiên đ ỉ n h chính tông huyết mạch thiên nguyên cựu bảo bình ngụy vô tẫn n h ư mày thiên nguyên cựu bảo bình cái này đích sắc là thiên nguyên tiên đế một cái cực phẩm tiên khí bất quá nghe nói tại trăm vạn năm trước thời điểm bị hắn một người đệ tử di thất tại hạ giới nào đó một phương thế giới. Từ từ, nguyễn vô tận ý thức được không thích hợp chẳng lẽ lại thiên nguyên tiên đế thiên nguyên cựu b ả o bình là hắn cố ý di thất hoặc là là có người phát hiện gì rồi mượn nhờ trăm vạn năm trước kia một cái cơ hội trộm lấy thiên nguyên tiên đế thiên nguyên cựu b ả o bình trốn đến hạ giới nếu là như vậy chuyện kia liền p h i ê n thái thiên nguyên tiên đế lần này bước lên đồng thời t r e o chọc các lớn tiên đình phong hiểm cũng muốn tính kế các lớn tiên đình một đạo cái này đủ để chứng minh thiên nguyên tiên đế mục đích thực sự đã nhanh muốn đạt thành hoặc là nói có thể trợ giúp hắn đạt tới mục đích thực sự nhân tố đã hình thành nghe được n g u y vô tẫn lời nói nghiêm phạm tiên đế thần sắc cũng là càng ngày càng có t h nguyện vô tấn nghiêm nghị đứng dậy ngưng giọng nói nghiêm lão âm thầm liên hệ các lớn tiên đình thương thảo đại sự liên nói thiên nguyên toàn tính hoàng cổ tiến bộ sau đó lại là nhìn về phía nguyện vô cực tam đệ tại thiên nguyên tiên đình kêu một người gặp nguy hiểm nhường hắn tranh thủ thời gian rút lui t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín ta gọi chín mươi chín đại gia hắn cứ gọi một trăm đại gia t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín ta gọi chín mươi chín đại gia hắn cứ gọi một trăm đại gia thần ưu tiên đỉnh một chỗ tên là lưu ly các đại điện trụ sở số chín mươi chín rất nhanh liền đem thần ưu tiên đỉnh cường giả chuẩn bị rất nhiều vật liệu kiểm kê h cái này thần ưu tiên đỉnh người làm việc ngược là đáng tin một ngàn bản vật liệu thế mà không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nghe nói như thế số một trăm nhún n ú m a i đao đều gác ở bọn hắn tiên chủ trên cổ bọn hắn dám không đáng tin tại sao ách cũng là số chín mươi chín nhẹ gật đầu lập tức thu hồi đa số vật liệu bàn tay phải một nắm mở chính là một cái cựu thải bảo bình xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó đem cô ý trở lại tới những tài liệu kia một mạch cất vào cựu thải bảo trong bình cầm lên chính là dùng sức lay động phát ra bọt nước va chạm tiếng vang nhìn thấy dạng này số một trăm n h n nhũ mày hơi nghi hoặc một chút à tính toán ngươi cái này cựu thải cái bình thế nào thấy có chút quen mắt ta lập tức số chín mươi chín ngừng lay động trong tay bảo bình động tác làm t h ậ t như thế quan sát một chút một phía dội ra một ngón tay làm ra im lặng bộ dáng suyệt, nói n h ọ chút đây là ta ban đầu luyện tập thâu thiên hoán nhật tay thời điểm theo vô song t i ể u tử trên thân thuận a ngươi liền vô song t i ể u tử đồ vật đều thuận số một trăm có chút chân kinh ánh mắt kia đánh giá số chín mươi chín liền giống như là muốn một lần nữa xem kỹ người trước mắt này như thế cái này kỳ thật ta cũng không muốn a số chín mươi chín có chút xấu hổ lại hơi kinh ngạc nói rằng nhỏ một trăm ta nói cho ngươi ta phát hiện dùng cái này cựu thải bảo bình dung hợp dược liệu hiệu quả quả thực quá mạnh ta c h ố n g chân đan sở dĩ có thể thăng cấp trở thành không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cũng là bởi vì cái này cựu thải bảo bảo bình công lao chỉ là ta phát hiện Cái n à số một trăm rốt cuộc minh bạch vì cái gì ban đầu ở thăng cấp chống chân đan thời điểm số chín mươi chín phải ẩn trốn nghiêm nghiêm thật, thật. tình cảm là lúc kia liền sợ bị người phát hiện a tiêu hao cựu thải b ả o bình bên trong năng lượng luyện chế chống c h ấ n đan sau đó lại bổ sung năng lượng của nó số một trăm sờ lên c ằ m vạn nhất không có vạn nhất số một trăm l ờ i nói đều còn chưa nói hết số chín mươi chín chính là nói thẳng nhỏ một trăm n g ư ơ i không nói ta không nói chuyện này cũng sẽ không có người thứ ba biết nếu là có người thứ ba biết đó nói vừa dứt lời số chín mươi chín cùng số một trăm đều là đồng thời nhữ mày đồng thời đồng thời nhìn về phía đại điện bên ngoài phương hướng có người đến h ắ có c người mời thần ư tiên chủ đi bắc minh tiên đỉnh chuyện thương lượng giống như nói là cái gì tiên nguyên toàn tính hoang cổ tiết mộ số một trăm ộ linh à c á gì? ế u là đem nó đoạt tới lời đem đoạt nó nói, có tới t ể hay không nhường bản tôn bản được đạt lắc ợ i ích cực kỳ lớn. l Số 100 đầu không rõ ràng nhưng khẳng định không đơn giản hơn nữa người kia mời thần ủ tiên chủ tiến về bắc minh tiên đ ỉ n h chuyện thương lượng tiêu tiểu lao đầu thế nào hướng chúng ta nơi này tới vừa dứt tiếng thần ủ tiên chủ chu thái nguyên đã là đi vào lưu ly li các bên ngoài cái kia ếch lưu ly li các bên ngoài chu thái nguyên chắc tay lại là lập tức ngây ngẩn cả người lúc trước hắn quên đến từ hạ giới hai vị kia xưng hô như thế nào cho nên bây giờ lại là lập tức không biết nên gọi thế nào lưu ly các đại môn mở ra số chín mươi chín đánh giá l ờ i giống như là nghẹn lời chu thái nguyên tiểu lao đầu ngươi tìm đến chúng ta có việc ách xác thực có việc bất quá lao phu xin hỏi muốn xưng hô như thế nào hai vị xưng hô như thế nào số chín mươi chín hơi suy tư đơn giản ta gọi chín mươi chín đại gia hắn cứ gọi một trăm đại gia chín mươi chín đại gia một trăm đại gia cái này cái quỷ gì xưng hô bất quá suy nghĩ nhất chuyển chu thái nguyên nội tâm lại là nhịn không được run lên chín mươi chín một trăm cái này tựa như là đại biểu cho chính là nào đó một con số nghĩ đến trước đó cái này trong miệng hai người bản tôn cùng phân thân của hắn chu thái nguyên đang suy nghĩ cái này trong miệng hai người bản tôn sẽ không phải có dạng này phân thân trọn vẹn một trăm a nếu như tất cả đều là cường đại như vậy lời nói thật là là kinh khủng bực nào mà thôi hiện tại cũng không phải là muốn những vấn đề này thời điểm lập tức tuần quá nguyên triều số một trăm chắc tay một trăm đại gia trước ngươi không phải nói muốn làm ta thần ưu tiên đình khách khanh đi hơn nữa còn muốn trợ giúp ta thần ưu tiên đình giải quyết một chút phiền t o á i cho nên số một trăm l ậ p tức có chút kích động cho nên hiện tại có phiền thoái phải giải quyết cái kia cũng không phải chu thái nguyên nói rằng một trăm đại gia là như vậy bắc minh tiên đình mời lão phu tiến đến thương lượng một ít chuyện hơn nữa chuyện này can hệ trọng đại lao phu không thể không đi nhưng là lão phu sợ hai đây là bắc minh tiên đình bày âm mưu cho nên lão phu muốn mời một trăm đại gia theo lão phu đi một chuyến bắc minh tiên đình số một trăm sờ lên c ằ m bắc minh tiên đình có n g ư ơ i cái này thần ưu tiên đình cường đại sao chu thái nguyên có chút xấu hổ thứ không dám dầu dếm bắc minh tiên đình tại tiên vực cựu đại tiên đình trong thực lực tổng hợp xếp tại ba vị trước mà ta thần đũ tiên đỉnh xếp tại cựu đại tiên đỉnh cuối cùng nhất bắc minh tiên đỉnh so với thần đũ tiên đỉnh càng thêm cường đại minh bạch cái này một cái ý tứ số một trăm càng thêm cảm thấy hứng thú vậy đơn giản là quá tốt rồi bắc minh tiên đỉnh đã so với các người thần đũ tiên đỉnh càng cường đại kia đến lúc đó bọn hắn nếu là thật sự thiết hạ âm n h ư lời nói vậy ta liền có thể từ đó v ấ t chỗ tốt to lớn nghe nói như thế chu thái nguyên khỏe miệng giật một cái hắn cảm giác chính mình giống như làm sai một cái quyết định bất quá có dạng này một vị so với mình còn muốn càng cường đại hơn nhân vật theo bên người hắn lại cảm thấy đây là một loại bảo hộ dù sao bây giờ chính vào các lớn tiên đình hạ giới c h ầ m xa tổn thất to lớn hắn là thật không dám hứa chắc b á c minh tiên đình có phải hay không mượn cơ hội này làm âm mưu như gì nhưng việc quan hệ thiên nguyên tiên đình cùng hoang cổ tiên mộ hắn lại không thể không đi kia một trăm đại gia chúng ta bây giờ liền lên đường đi chu thái nguyên lại nhìn về phía số chín mươi chín hỏi thăm chín mươi chín đại gia ngươi nếu không cũng đi góp tham gia náo nhiệt tham gia náo nhiệt nghe được ba chữ này số chín mươi chín trong mắt đều là có ánh sáng nhưng là tùy theo số chín mươi chín lại là thở dài nói lắc đầu không được bạn tôn hẳn là cũng nhanh mua tới chín mươi chín đại gia ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm đâu ai đúng rồi số chín mươi chín nhìn xem chu thái nguyên nói rằng cùng người của ngươi nói một chút trước đó một ngàn bản vật liệu không đủ dùng để bọn hắn lại cho chín mươi chín đại gia ta chuẩn bị một ngàn bản ác không để bọn hắn lại cho chín mươi chín đại gia ta chuẩn bị ba ngàn phần tới chu thái nguyên suýt nữa một cái l à o đảo thật đáng chết ta đi theo một trăm đại gia trực tiếp đi không được sao tại sao phải quay đầu lại hỏi người ta có đi hay không tham gia n á o như ta lần này tốt hỏi ba ngàn phần một cái giá lớn